Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều giác vân thường là cái đặc biệt thức thời người, như vậy biện pháp bọn họ đích xác có thể nhẹ nhàng bắt được tinh thạch, rốt cuộc bọn họ ở thiên linh đỉnh hôn cũng không phải một ngày đã nửa ngày, biết đến tin tức rất nhiều. Chính là chúng ta nhiều người như vậy, ngươi như thế nào có thể bảo đảm chúng ta đều được đến tinh thạch? Có người vấn đề nói, vân thường cười, tâm cũng thả xuống dưới, ta đến một chút, các ngươi có hơn 30 người. Ta tinh thạch hẳn là mỗi người trả lời một vấn đề là không thành vấn đề. Đương nhiên, ta sẽ trước cấp gia bạch tinh thạch, sau đó là tử tinh thạch, cuối cùng là hoàng tinh thạch. Các ngươi có thể dựa theo tu vi xếp hàng, rốt cuộc nơi này là cường giả vi tôn thế giới. Như vậy các ngươi không cần tranh đấu, ta cũng thực bất việc. Các ngươi cảm thấy thế nào? Một cái nam tử hỏi. Như vậy thực hảo, tỉnh chúng ta đánh vỡ đầu chảy máu còn không có tinh thạch đi mua đan dược. Có nhân đạo. Chính là, rốt cuộc đều là từ một chỗ tới, thế nào đều so người địa phương thân cận. Vân Thường ha hả cười. Nàng lời nói tức khắc làm những người này đôi mắt đều co rụt lại. Nhiều năm như vậy, bọn họ bị thiên linh đỉnh tàn khốc cha tấn đã quên mất điểm này. Hôm nay liền nghe nàng đi. Cái kia nam tử nói. Hảo. Ý kiến thống nhất, Vân Thường chỉ chỉ một bên dưới tàng cây nói, qua đi nơi đó đi, các ngươi cũng không hy vọng còn có người tới cùng các ngươi đoạt tinh thạch đi. Hảo, ai là cái gì tu vi đều rất rõ ràng, một lát liền dựa theo trình tự tiến lên đi. Cái kia nam tử lại nói, vân thường nhìn hắn một cái, bởi vì ngay từ đầu nàng liền đã nhìn ra, người này tu vi là bọn họ chúng tôi cao, đừng nhìn bọn họ đều là một đám bỏ mạng đồ đệ, có thể ở chỗ này hôn đi xuống sống sót, nhất định không phải một người lực lượng có thể làm được, cho nên bọn họ kỳ thật chính là một cái cam chịu tiểu đoàn thể. Vân thường dẫn đầu đi đến dưới tảng cây dưới tảng cây một khối bóng loáng đại thạch đầu ngồi xuống dưới, trong tay xuất hiện một quả bạch tinh thạch, cái thứ nhất vấn đề, vì sao nơi này thức ăn như vậy quý. Cái kia nam tử tiếp nhận vân thường trong tay tinh thạch bảo bối thu lên, sau đó nói, thiên linh đỉnh không dễ dàng trường đồ ăn, nhưng là có thể mọc ra tới đồ ăn đều ẩn chứa nồng đậm linh khí, ăn một bữa cơm liền khả năng làm ngươi thăng cấp một bậc. Dứt lời hắn liền đứng ở một bên đi. Vân Thường mày một chọn, thì ra là thế, khó trách một người ăn bữa cơm liền yêu cầu mười cái bạch tinh thạch. Vân Thường lại lấy ra một quả bạch tinh thạch, các ngươi vì cái gì ở chỗ này, mà không phải đi mặt khác phồn hoa thành thị. Lại một cái nam tử đi lên trước, tiếp nhận Vân Thường trong tay tinh thạch, phần lớn thành thị đều là người địa phương, bọn họ thực tính bài ngoại, đi chẳng khác nào chịu chết, người ở đây đều là từ thần ma đại lục tân chức đi lên người. bởi vì đồng dạng đều không có dựa vào bất luận cái gì thiên linh đỉnh bản địa gia tộc, vì sinh tồn đi xuống tròn nên không dám rời đi nơi này. Vân thường mày một chọn, lại một khối bạch tinh thạch xuất hiện ở trong tay, các ngươi vì cái gì tình nguyện như thế nghèo túng sinh hoạt cũng không muốn đi dựa vào bản địa gia tộc. Như vậy sinh hoạt còn có thể sống sót, dựa vào bản địa gia tộc cũng chỉ có tử lộ một cái, bọn họ thu thần ma đại lục người chỉ là vì làm những người đó đi chiến trường. thượng chiến trường chỉ có đường chết một cái vân thường tuy rằng đã đoán được nhưng là nghe được bọn họ nói ra trong lòng vẫn là chấn động chiến trường là chuyện như thế nào thiên linh đỉnh không có chúng ta tưởng tượng như vậy tốt đẹp có thể nói còn không bằng thần ma đại lục hảo nơi này đại gia tộc đều dưỡng chính mình quân đội bởi vì bọn họ muốn bảo hộ thiên linh đỉnh ở thiên linh đỉnh tây bắc đó là một mảnh cấm địa chỉ có quân đội có thể đi địa phương nghe nói thiên linh đỉnh địch nhân là ma rất cường đại ma Vân thường tâm chấn động, nàng vừa đến thần ma đại lục không bao lâu liền từ liêu thanh nguyên nơi đó biết chiến trường sự, nhưng là nàng còn tưởng rằng chiến trường là thiên linh đỉnh người lẫn nhau chi gian tranh đấu, hôm nay mới biết được nguyên lai là thiên linh đỉnh cộng đồng địch nhân. Ma là cái dạng gì? Vân thường muốn biết, cái này ma là ma tộc ma sao? Ngươi vấn đề này chúng ta không ai có thể trả lời, chúng ta cũng chưa gặp qua, mà những cái đó gặp qua người đều đã chết, những cái đó đại gia tộc biết. Nhưng là sẽ không đem tin tức để lộ ra tới. Ra đây đổi cái hỏi pháp, ma cùng ma tộc có quan hệ sao? Vân Thường tiếp tục dơ linh thạch. Linh thạch bị cầm đi, không quan hệ, ở thiên linh đỉnh chẳng phân biệt thần tộc cùng ma tộc. Vô luận ngươi là tu luyện linh lực vẫn là ma lực, chỉ cần ngươi là nhân loại có bản lĩnh liền có thể. Điểm này nhưng thật ra làm Vân Thường thực ngoài ý muốn. Nơi này có ma khí. Vân Thường lại hỏi. Thiên linh đỉnh thực đặc biệt. Ngươi muốn hấp thu linh khí là có thể hấp thu đến linh khí, muốn tu luyện ma khí là có thể hấp thu đến ma khí. Như thế cái tin tức tốt, rốt cuộc cửu tiêu người chung có ma linh song tu người, mà Ngọc Tiễn một nhà ba người đều là thuần túy hấp thu ma lực tu luyện, như vậy nhưng thật ra không cần lo lắng bọn họ tu luyện. Thiên linh đỉnh mấy đại gia tộc tình huống, dâm rạp dưới tàng cây, một đám đại nam nhân vây quanh một cái hồng thường tuyệt mỹ nữ tử, nhưng là không khí lại rất tán tĩnh, một hỏi một đáp. Ở chỗ này cảnh tượng như vậy cơ hồ là nhìn không tới, chính là hôm nay liền đã xảy ra, đi ngang qua người đều nghĩ tới đi xem, nhưng là nơi này có nơi này sinh tồn quy tắc, những cái đó vây quanh vân thường người theo chân bọn họ không phải một đám người, bọn họ nếu là qua đi, liền sẽ khiến cho hai bên chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng một vấn đề, các ngươi ai có thiên linh đỉnh bản đồ, hoặc là nói cho ta nơi nào có thiên linh đỉnh bản đồ. Vân thường lấy ra cuối cùng 10 cái hoàng tinh thạch sau đó đem bách bảo túi đưa cho trước hết trả lời vấn đề nam tử, ý tứ không cần nói cũng biết, ngươi nhìn xem, ta nhưng không lừa các ngươi, linh thạch thật sự một khối cũng đã không có. Nam tử nhìn mắt vân thường, tiếp nhận bách bảo túi, cái này bách bảo túi không nhận chủ, bất luận kẻ nào đều có thể điều tra bên trong có hay không đồ vật. hắn nhìn một chút, lại đem bách bảo túi đưa cho vân Thưởng đích xác đã không có. Mà cuối cùng bắt được 10 cái hoàng tinh thạch nhân đạo, thiên linh đỉnh bản đồ thực quý, chúng ta mua không nổi. Bên kia có một cái cửa hàng, là thiên linh đỉnh người địa phương khai, nơi đó có bán, bất quá, yêu cầu đại lượng tinh thạch. Dứt lời, tất cả mọi người nhìn vẫn thường, ngươi không phải không có tinh thạch sao, biết nơi nào có bản đồ ngươi cũng mua không nổi. Nếu còn có tinh thạch chính là lừa gạt chúng ta, chúng ta cũng sẽ không xem ngươi lớn lên đẹp tạm tha ngươi. Rốt cuộc nơi này lại đẹp nữ nhân đều không có có thể tăng lên tu vi tinh thạch quan trọng. Vân thường nhăn lại mày nói thầm nói, trừ bỏ tinh thạch những thứ khác không được sao. Mọi người cùng nhau lắc đầu. Kia cũng phải đi thử xem mới được, nói không chừng lão bản xem ta lớn lên đẹp liền đồng ý dùng những thứ khác trả lại đâu. Vân thường thở dài, đứng lên, hướng bọn họ nói kia ra cửa hàng đi đến. Mọi người đầy mặt hát tuyến, nữ nhân này có phải hay không quá tự tin điểm. Chẳng lẽ bọn họ nói nhiều như vậy, nàng còn không biết thiên linh đỉnh không phải cái xem mặt địa phương sao? Không cần thương lượng, mọi người đều đi theo Vân Thường đi đến, bọn họ muốn nhìn một chút nàng gương mặt này quản không dùng được. Rốt cuộc, kia ra cửa hàng lão bản cũng không phải là người bình thường. Thấu chương xong Chương 640 công tử như Ngọc. Chương 640 công tử như Ngọc. Vân Thường cũng không để ý tới bọn họ đi theo chính mình lại đây. Rốt cuộc nơi này nàng trời xa đất lạ, thực lực còn không bằng nhân ra, mặc dù nàng không cho nhân ra cùng, cũng không ai nghe nàng, lộng không hảo còn sẽ đem người đều đắc tội, dùng như vậy nhiều linh thạch đổi lấy tạm thời an ổn, cũng không thể dễ dàng đánh vỡ Tuy rằng từ bọn họ trong miệng được đến một ít thiên linh đỉnh sự, nhưng bọn hắn rốt cuộc không phải thiên linh đỉnh trung tâm nhân vật, biết đến chỉ là một ít mặt ngoài sự, hiện tại mấu chốt chính là chạy nhanh lộng trương thiên linh đỉnh bản đồ. Như vậy mới có thể quy hoạch một chút kế tiếp kế hoạch, mà cái này có thiên linh đỉnh bản đồ cửa hàng chính là mấu chốt. Cửa hàng không phải rất xa, đi rồi không đến một nén nhang thời gian liền đến, vân thường dương mắt nhìn nhìn trên cửa treo biển, mặt trên viết như ý các ba cái chữ to, tự thể tiêu sái không kềm chế được, như là bị giao cho linh hồn giống nhau, giống như ngay sau đó, ba chữ liền sẽ linh động bay ra tới giống nhau. Ở tấm biển tả phía dưới, Một cái dây đằng đồ án vòng một cái mầm tự, này hẳn là nào đó gia tộc tượng trưng, có lẽ cái này gia tộc liền họ mầm. hào tự. Vân Thường Tán Thường nói. Khen tự hào vô dụng, tan này như ý các trung bảo bối đều là yêu cầu hàng thật giá thật tinh thạch mới có thể lấy đi. Thanh âm này là từ cửa hàng bên trong truyền đến, như ý các môn là rộng mở, từ môn có thể nhìn đến bên trong quầy nhưng là không thấy được có người. Vào xem không cần tinh tệ đi. Vân Thường ứng tiếng nói, ngươi vẫn là cái thứ nhất nói thẳng muốn vào đến xem người, có ý tứ, vào đi. Người khác tiến vào nhìn xem đích xác muốn thu phí, nghe ngươi nói chuyện dễ nghe, hôm nay liền cho ngươi miễn phí, ngươi có thể tiến vào tùy tiện xem. Vân Thường nghe vậy mày một chọn, nhìn về phía đi theo phía sau người, lập tức có người hiểu ý nói, này như ý các đích xác đi vào xem yêu cầu thu phí, ấn thời gian thu phí. Vân Thường kinh ngạc nói, Thiên Linh đỉnh quả nhiên thực đặc biệt. Đặc biệt đến người đều chui vào tiền trong mắt đi. Nếu nhân ra đều cho chính mình mặt mũi không thu phí, như vậy chính mình càng muốn vào xem một chút. Nhấc chân cất bước đi vào. Đi vào, tầm mắt liền trống trải lên, nhà ở đối diện mặt là quầy thể, bốn phía đều là kệ để hàng, bãi rực rỡ muôn màu hàng hóa. Đương nhiên, rất nhiều vân thường cũng chưa gặp qua, nhưng là chỉ cần từ trong phòng này tràn ngập linh khí nàng liền biết, mấy thứ này đều là chân phẩm. Khó trách tiến vào nhìn xem cũng muốn thu phí, là bởi vì mặc dù là tiến vào xem cũng được lợi không nhỏ, bởi vì nơi này linh khí quá nồng đậm thoải mái làm người tưởng đem lông tơ khổng đều mở ra hấp thu linh khí. Chính là bên trong không có người, cùng nàng người nói chuyện đâu. Vân thường dùng tinh thần lực tìm kiếm, liền nhận thấy được trên lầu có hơi thở đi xuống hoạt động, nàng tìm được thang lầu vị trí xem qua đi. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu nguyệt bạch theo thủy lam dây đằng đồ án áo choàng nam tử trong tay phe phẩy quạt xếp thông thả từ trên lầu đi xuống tới. Vân Thường nhìn đến hắn rung mạo ngần ra, mày kiếm tinh mắt, mũi rất môi mỏng, đen nhánh mặc phát chỉ dùng một cây thủy lam giải lụa tùng tùng ở phía sau hệ trụ, cả người nhìn qua cho người ta một loại thực tản mạn cảm giác. Chính là Vân Thường lại từ loại này tản mạn thấy được hắn trong xương cốt chấp nhất. Vân Thường không thể không thừa nhận. Này nam nhân dung mạo thực xuất sắc, bất quá đối với cả ngày nhìn phương đông nhan kia trương hại nước hại dân mặt tới nói vân thường, lại mỹ mặt nàng cũng miễn dịch. Cho nên nàng chỉ là đánh giá hắn một chút liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn quầy cùng trên kệ để hàng hàng hóa. Nam tử ở nhìn đến vân thường khi ngẩn ra, trong mắt xẹt qua kinh diễm thần sắc, hắn tuy rằng nghe ra là một nữ tử thanh âm, nhưng là không nghĩ tới nữ tử này cư nhiên lớn lên như thế tuyệt sắc. Chính là thiên linh đệ nhất Mỹ Nhân Thủy Tiên đứng ở nàng trước mặt cũng sẽ ảm đạm thất xác. Nguyên bản hắn là từ nàng lời nói nghe ra nàng không phải thiên linh đỉnh người. Một nữ tử vừa tới đến thiên linh đỉnh, cư nhiên không có bị bên ngoài những người đó cấp xé. Hắn rất tò mò, này nữ tử có cái gì chỗ đặc biệt, này vừa thấy, chẳng những bị nàng kinh người dung mạo cấp kinh diễm, trong lòng còn có loại bị nàng làm lơ nghẹn quất cảm, khi nào chính mình này khuôn mặt như vậy không lực hấp dẫn. Hắn thấy vân thường ánh mắt ở trên kệ để hàng qua lại nhìn, đi xuống thang lầu, đi vào nàng bên cạnh, cô nương vừa tới đến thiên linh đỉnh. Tới có trong chốc lát, cùng bên ngoài những người đó hẳn huyên một hồi lâu. Vân thường cũng không có xem hắn, nhưng là lại theo tiếng. Nam tử khỏe miệng vừa kéo, tới có trong chốc lát, thật đúng là thực đặc biệt trả lời. Hắn nhịn không được đánh giá vân thường, hắn tuy rằng không đi qua thần ma đại lục, nhưng là kiến thức quá quá nhiều thần ma đại lục người. Nữ nhân cũng kiến thức không ít, chính mình trong nhà liền dưỡng rất nhiều thần ma đại lục tới người, nữ nhân hắn cũng kiến thức quá, nhưng là tới thiên linh đỉnh, đặc biệt là ở hiểu biết thiên linh đỉnh sau, còn có thể như vậy bình tĩnh thông dòng, hắn chưa thấy qua, một cái đều không có. Bên ngoài những người đó cái dạng gì hắn nhất rõ ràng, nàng cùng những người đó liêu xong hoàn hảo không tổn hao gì tiến vào chính mình như ý các, có thể thấy được không phải giống nhau thông minh. Có thể hỏi cô nương tên họ sao? Nam tử nhướng mày hỏi. Xem ở ngươi miễn phí làm ta tiến vào nhìn xem phân thượng liền nói cho ngươi đi. Vân thường, đám mây vân, siêm ý ghê thường. Vân thường quay đầu nhìn nam tử nói. Nam tử ách ngươi cười, thật đúng là vinh hạnh, bất quá tên của ngươi cùng ngươi người giống nhau Mỹ. Vân thường từ nam tử trong mắt không thấy được khinh nhần cảm xúc, có thể thấy được là thiệt tình khích lệ, gật gật đầu nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Nam tử tức khắc cười ha ha lên, vốn là tuấn mỹ dung nhan bởi vì hắn tươi cười càng thêm sinh động lên. Ngươi thật đúng là cái thú vị người. Vân thường như vậy không chút nào ngượng ngùng thừa nhận hắn ca ngợi, làm nam tử tâm tình sung sướng cười. Ta đây là thẳng thắn thành khẩn. Vân thường thực nghiêm túc nói. Miêu Ngọc Tu, tên của ta. Vân thường cũng thực nghiêm túc khích lệ hắn một câu, tên của ngươi cùng ngươi người giống nhau, công tử như Ngọc. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Miêu Ngọc Tu cũng thực nghiêm túc ứng thừa nói. Vân Thường xinh đẹp cười, cái này Miêu Ngọc Tu cũng là cái thú vị người. Bên ngoài tấm biển thượng liền có cái mầm tự, hơn nữa Miêu Ngọc Tu quần áo thượng thêu dây đằng cùng tấm biển thượng giống nhau, khi đó nàng liền xác định hắn họ Mầm, Như Ngọc các hẳn là gia tộc sản nghiệp, xem Miêu Ngọc Tu khí chất hẳn là tại gia tộc địa vị không bình thường. Mà vừa mới Vân Thường đã biết Thiên Linh đỉnh mấy đại gia tộc, Miêu gia chính là xếp hạng ở phía trước 10 tên trong vòng gia tộc. Hiển nhiên gia tộc nội tình là không thấp. Vân cô nương, bên này ngồi, uống ly trà đi. Miêu Ngọc Tu làm cái thỉnh thủ thế, cũng là miễn phí. Vân thường cười hỏi, nhưng là bước chân cũng đã đi qua đi. Miêu Ngọc Tu ngẩn ra, trong mắt đều là ý cười, đúng vậy, là miễn phí. Hai người ngồi xuống sau, lập tức có người đưa trà lại đây. Miêu Ngọc Tu cấp vân thường thân thủ rót thượng trà, sau đó giải thích nói, vân cô nương cũng thấy được. Ta này như ý các đều là linh khí nồng đậm bảo bối, cho nên trong phòng này linh khí liền đặc biệt nồng đậm, nếu không thu phí, chỉ sợ mỗi ngày người đều tê bạo. Lý giải, này cũng thật là cái hảo biện pháp. Vân Thường gật gật đầu, điểm này ở nàng tiến vào sau phát hiện nơi này linh khí đặc biệt nồng đậm liền minh bạch. Vân cô nương là có cái gì muốn bán đồ vật. Miêu Ngọc Tu nhưng không cho rằng Vân Thường chính là vì tiến vào nhìn xem mà vào tới. Bọn họ nói ngươi này như ý các có thiên linh đỉnh bản đồ bán, ta liền tiến vào nhìn xem. Vân Thường nói thẳng nói, thiên linh đỉnh bản đồ chính là giá cả xa xỉ, ngươi xem ta nơi này bảo bối không ít, nhưng là quý nhất chính là kia bản đồ. Này cũng không phải là ta đẩy trời chào giá, mà là thiên linh đỉnh quy củ, bởi vì người địa phương không cần người mua tộc liền có, cho nên mua địa đồ đều là thần ma đại lục tới người, mà ngươi cũng thấy rồi, thần ma đại lục tới người là chịu hạn chế. Này bản đồ giá cả cao cũng là vì hạn chế thần ma đại lục người ở thiên linh đỉnh hoạt động phạm vi. Miêu Ngọc Tu đúng sự thật nói. Thì ra là thế, mặc dù là giá cả xa xỉ cũng muốn có cái số đi. Vân Thường hiểu rõ, thiên linh đỉnh hạn chế thần ma đại lục người thật đúng là tận hết sức lực. 5 vạn cái bạch tinh thạch. Miêu Ngọc Tu đạo, nói xong nhìn Vân Thường, thấy nàng biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Quả nhiên không tiện nghi. Vân Thường lúc trước mua tứ phương đại lục bản đồ khi liền cảm thấy thực quý, cùng thiên linh đỉnh bản đồ so sánh với quả thực là quá tiện nghi. Đích xác năm vạn cái bạch tinh thạch đối với thiên linh đỉnh đại gia tộc tới nói cũng không phải nói lấy ra tới liền lấy ra tới, huống chi là thần ma đại lục tới người. Miêu Ngọc Tu trước nay không đem thần ma đại lục người đương hồi sự, có thể nói từ nhỏ đến lớn, hắn đều thực xem thường thần ma đại lục người, nhưng là hôm nay gặp được Vân Thường. Làm hắn đối thần ma đại lục người ấn tượng đổi mới, cho nên nói chuyện ngự khí đều đặt ở bình đẳng vị trí. Xem ra hôm nay ta thật đúng là chính là chỉ có thể vào đến xem. Đừng nói năm vạn cái bạch tinh thạch, chính là 50 vạn nàng cũng nhẹ nhàng lấy đến, đến ra, rốt cuộc nàng trong không gian co tinh thạch sơn, chính là có nàng cũng không thể hướng ra lấy, chứ không nói cái này miêu ngọc tu có đáng giá hay không tín nhiệm. chính là bên ngoài những người đó nếu biết chính mình có thể lấy ra năm vạn cái bạch tinh thạch phi đem chính mình cấp ăn tươi nuốt sống không thể miêu ngọc tu thực ngoài ý muốn nhìn mắt vân thường tuy rằng hắn cũng biết nàng lấy không ra nhiều như vậy bạch tinh thạch tới chính là như vậy thẳng thắn nói ra cũng ra ngoài hắn ngoài ý liệu vân cô nương là ta đã thấy nhất thú vị nữ tử miêu ngọc tu không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của hắn vân thường cười cười chấp khởi bắt trà nhẹ nhấp một miệng trà Trà hương bốn phía, mày một chọn, này trà hương như thế nào giống như có chút quen thuộc đâu. Thật giống như uống qua giống nhau, chính là nàng thực xác định chính mình là lần đầu tiên uống loại này trà. Miêu Ngọc Tu thấy nàng nhìn chằm chằm bắt trà, giải thích nói, đây chính là thiên linh đỉnh tốt nhất nhất hy hữu trà. Thì ra là thế, khó trách tốt như vậy uống, này trà gọi là gì? Vân thường hỏi, Lạc Hà, này trà sinh trưởng ở cựu tiêu trên núi. Toàn bộ thiên linh đỉnh chỉ có nơi đó có thể sinh trưởng, chính là sống, cây di tài đi, cũng sẽ chết, hơn nữa sản lượng cực thấp, cũng là gần nhất trăm năm chúng ta mới có thể uống đến, trước kia chính là đệ nhất gia tộc đạm đài ra cũng là uống không thượng. Miêu Ngọc Tu cười giải thích nói. Nghe xong hắn nói, vân thường tay run lên, miêu Ngọc Tu chỉnh uống trà không thấy được vân thường động tác. Vân thường tâm kinh hoàng lên, cựu tiêu trên núi sàn trà. Nàng che giấu hảo tự mình cảm xúc. Buông bắt trà, mầm công tử, cùng ngươi thương lượng chuyện này như thế nào? Tấu chương xong. Chương 641 hai phạt cũng đi. Chương 641 hai phạt cũng đi. Ta thật lâu không như vậy vui vẻ cùng người trò chuyện qua, hướng điểm này, chỉ cần ngươi yêu cầu không quá phận, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi." Miêu Ngọc Tu rất thống khoái nói. Vân Thường mắt hạnh xẹt qua một màn ánh sáng, xem ra việc này có môn. Là cái dạng này, ta vừa đến Thiên Linh Đỉnh, Đối thiên linh đỉnh một chút cũng không quen thuộc, vốn định mua cái bản đồ nhìn xem, chính là còn mua không nổi, cho nên muốn cùng mầm công tử thương lượng một chút, có thể cho ta xem một chút thiên linh đỉnh bản đồ sao. Một chén trà nhỏ công phu liền hảo, ta nhìn xem quanh thân thành thị, sau đó ngẫm lại đi nơi nào, đương nhiên, ta sẽ không bạch xem, mua không nổi nhưng là tạ lễ ta còn là chuẩn bị khởi. Vân Thường đầy mặt thành ý nói, Miêu Ngọc Tu ngẩn ra, Không nghĩ tới vân thường đưa ra yêu cầu này. Kỳ thật bài xích thần ma đại lục người là toàn bộ thiên linh đỉnh bản thổ người đều tự giác làm sự, mà cái này bản đồ thật là không cần nói rõ nghiêm lệnh cấm làm thần ma đại lục người được đến, trừ phi có người ra khởi năm vạn cái bạch tinh thạch, nếu không không thể bán, chủ yếu là nếu có người trở ra khởi năm vạn cái bạch tinh thạch, người này định không phải cái gì người bình thường, cản cũng ngăn không được hắn trưởng thành lên. Chính là vân thường yêu cầu nhìn xem. Ngươi nói yêu cầu này hắn có đáp ứng hay không đâu. Thật đúng là không ai hạn chế nói không thể cho bọn hắn xem. Hơn nữa Vân Thường còn rất có lễ phép phải cho tạ lễ, hắn thật đúng là muốn biết, nàng tạ lễ sẽ cho cái gì. Nghĩ xem một nén nhang thời gian cũng không có việc gì, thiên linh đỉnh như vậy đại, chính là chính mình cái này bản thổ người đều nhớ không rõ có bao nhiêu thành thị. Thấy Miêu Ngọc Tu trầm mặc không nói, Vân Thường cũng không thúc giục. đây là nàng có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp. bằng không thật đúng là không hảo lộng tới thiên linh đỉnh bản đồ nàng đã từ miêu ngọc tu lời nói sôi thai ra thiên linh đỉnh người đối thần ma đại lục người bài xích đã ăn sầu bén lớn dễ vân thường an tĩnh đem ly chung trà uống xong sau đó đứng lên nói đa tạ quấy dày một hồi lâu tuy rằng miễn phí cũng không thể vẫn luôn tại đây hấp thu ngươi linh khí này liền cáo tử miêu ngọc tu thấy vân thường này liền phải đi đứng lên nói ngươi không xem bản đồ vân thường cười cười nói xem ngươi thực khó xử bộ dáng vậy quên đi đi dù sao ta cũng không có mục tiêu chính là tưởng trước tìm cái thành thị đi dạo đi đến nơi nào liền dạo đến nơi nào cũng giống nhau bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi hôm nay trà này trà đích xác thực hảo uống nếu có cơ hội tái kiến đến lúc đó ta thỉnh mầm công tử uống ta ta quê nhà trà miêu ngọc tu thấy vân thường dứt lời liền xoay người đi ra ngoài thật đúng là không chuẩn bị xem bản đồ chạy nhanh gọi lại nàng nói Chờ một chút, ta có thể cho ngươi xem xem bản đồ, một nén nhang thời gian. Vân Thường dừng lại bước chân, nhìn hắn, mầm công tử xác định không vì khó sao. Miêu Ngọc tu cười, nếu là những người khác liền không bàn nữa, nhưng là hôm nay cùng vần cô nương liêu thật sự đầu cơ, đưa là không có khả năng, nhưng là nhìn xem vẫn là có thể. Dứt lời hắn tay vừa động, trong tay xuất hiện một khối màu đen tinh thạch, Vân Thường biết, đây cũng là bản đồ sống. mặt trên tinh trận cấp bậc ít nhất là lục cấp, thật là quá cảm tạ. nàng cười đi trở về tới, lại ở ghế trên ngồi xuống, tiếp nhận Miêu Ngọc Tu trong tay bản đồ, đưa vào linh lực, thực nghiêm túc thoạt nhìn. nàng chỉ có một nén nhang thời gian, nay một nén nhang thời gian nàng muốn đem toàn bộ thiên linh đỉnh bản đồ ghi tạc trong đầu, thời gian vẫn là thực khẩn. Miêu Ngọc Tu nhìn Vân Thường thực nghiêm túc nhìn bản đồ, hắn ánh mắt lóe lóe, nâng chung trà lên chậm rãi uống. không quay rời Vân Thường xem bản đồ. Một nén nhang thời gian thực mau liền đi qua, Vân Thường thực giữ chữ tín thời gian vừa đến liền đem bản đồ trả lại cho miêu Ngọc Tu. Nhưng là nàng trong lòng lại rất khiếp sợ, thiên linh đỉnh quá lớn. Nếu dùng toàn bộ thần ma đại lục tới hình dung, ít nhất có mấy chục cái thần ma đại lục như vậy đại. miêu Ngọc Tu tiếp nhận bản đồ thu lên, hắn cấp Vân Thường xem cũng không phải là bán bản đồ, mà là chính hắn gia tộc bản đồ, cũng chính là chính hắn dùng bản đồ. Thiên linh đỉnh thực rộng lớn, ít nhất còn không có nghe nói người kia đem thiên linh đỉnh cấp đi khác. Chính là bọn họ này đó người địa phương đi nơi nào cũng yêu cầu bản đồ làm chỉ dẫn, cho nên bản đồ kỳ thật đối bọn họ cũng rất quan trọng. Vân Thường từ không gian lấy ra một cái dược bình, phóng tới Miêu Ngọc Tu trước mặt, đây là tạ lễ. Miêu Ngọc Tu nhìn mắt dược bình, bích ngọc sắc, dược bình thực bình thường, xem lớn nhỏ cũng chỉ có thể trang một quả đăng dược. Nàng đây là dùng một quả đan dược làm tạ lễ. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, hắn không tin Vân Thường không biết miêu ra ở thiên linh đỉnh địa vị. Phía trước nàng ở bên ngoài hiểu biết qua, khẳng định sẽ hỏi thiên linh đỉnh mấy đại gia tộc sự, cũng tất nhiên biết miêu ra ở thiên linh đỉnh địa vị. Chẳng lẽ nàng cho rằng lấy miêu ra địa vị trong nhà còn không có giống dạng đan sư? Mấy đại gia tộc thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu đan sư. Vân Thường nhìn đến hắn rũ xuống đôi mắt đạm đạm cười, mầm công tử. Hôm nay đa tạ, sau này còn gặp lại. Miêu Ngọc Tu không có động dự bình, mà là hỏi, Vân cô nương chuẩn bị đi cái kia thành thị đi dạo. Lam Thủy Thành. Vân thường không có dấu diếm chính mình hướng đi. Nàng hiện tại nơi địa phương là Thanh Vân Trấn, nàng vừa mới nhìn phương Đông Nhan nơi địa phương, muốn tới tìm nàng nhất định trải qua Lam Thủy Thành, bởi vì không hiểu biết thành thị phân bộ, phương Đông Nhan cũng chỉ có thể đi bước một dựa theo lệnh bài biểu hiện địa phương tìm tới. cho nên cũng không sẽ thực mau tới. Vì tiết kiệm thời gian, nàng liền đón hắn phương hướng đi, như vậy hai người sẽ ở bên trong thành trấn gặp mặt. Dứt lời, vân thường liền thi lễ rời đi, lúc này không có dừng lại ra như ý các môn. Nhìn mắt bên ngoài chờ mọi người cười nói, tuy rằng bản đồ không mua được, nhưng là đã biết phụ cận một cái thành trấn có hay không đi làm thủy thành, chúng ta cũng hảo đáp cái bạn, tỉnh trên đường không thú vị. Mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi. Trong đó một người nói, cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là lưu tại thanh vân Trấn hảo, Lam Thủy Thành không phải chúng ta có thể đi địa phương. Chính là, không bằng ngươi gia nhập chúng ta đi, ít nhất có thể che chở ngươi không bị người khi dễ đi. Ta đâu, liền thích khiêu chiến không có khả năng sự, nếu các ngươi không đi, ta liền đi rồi, vẫn là muốn cảm ơn các ngươi tâm ý, sau này còn gặp lại. Vân Thường cùng mọi người vây vây tay, hướng bác mặt đi đến. Nàng sẽ tin bọn họ bảo vệ tốt nàng, chỉ sợ bọn họ tâm tư liền không thuần. Mọi người nhìn nàng bóng dáng đều lắc đầu, xong rồi, như vậy mị nữ tử đi làm thủy thành, chỉ sợ có đi mà không có về. Miêu Ngọc Tu nhìn vân thường lưu lại dược bình nửa ngày mới cầm lấy tới, nghị nghĩ vẫn là mở ra nhìn nhìn, nhìn đến bên trong đan dược hắn lập tức đứng lên, thần cấp vân linh đan, thần cấp đan dược A, vân thường tạ lễ, cư nhiên vẫn là thần cấp đan dược. Nàng nơi nào tới thần cấp đan dược? Nàng không phải mới từ thần ma đại lục tới sao? Chẳng lẽ thần ma đại lục có thần cấp đan sư? Sao có thể? Thiên linh đỉnh trước mắt cũng chỉ có một người thần cấp đan sư. Thần ma đại lục sao có thể có thần cấp đan sư? Hắn bước nhanh đuổi theo ra đi, chính là đã nhìn không thấy vân thường thân ảnh. Hắn méo dược bình xoay người trở về như ý các, dương phong, chuẩn bị, chúng ta lập tức khởi hành đi làm thủy thành. Thiếu chủ! gia chủ không phải làm thiếu chủ ở thanh vân thành đãi nửa năm sao? còn có một tháng mới đến kỳ. dương phong nghe vậy nhắc nhở nhà mình thiếu chủ nói, ai phạt cũng phải đi. miêu ngọc tu liếc mắt dương phong, nhanh lên, chỉ hoan sự ngươi liền đi lãnh phạt. là, thiếu chủ lập tức liền có thể khởi hành. dương phong vừa nghe lãnh phạt chạy nhanh nói, sau đó chạy một mạch sau này chạy tới, ngay sau đó lại về rồi, kia tốc độ thật là một cái mau a. đi. Miêu Ngọc Tu trực tiếp ra như Ngọc Các, hướng mặt bắc đuổi theo, trong lòng hy vọng Vân Thường đi chậm một chút. Vân Thường lại không như hắn nguyện, nhanh chóng rời đi thanh vân Trấn liền trực tiếp ngự không mà đi. Nàng biết, chờ Miêu Ngọc Tu phát hiện chính mình cho hắn đan dược là thần cấp, tất nhiên sẽ đến truy chính mình. Rốt cuộc thiên linh đỉnh chỉ có sư phụ nịch chín một cái thần cấp đan sư, mà thần cấp đan dược đối với thiên linh đỉnh các đại gia tộc đó là mong muốn không thể tức tồn tại. Này cái thần cấp đan dược tất nhiên sẽ khiến cho miêu ngọc tu coi trọng, hắn nếu là không đuổi theo liền quái. Vô luận là vì chính hắn vẫn là vì gia tộc của hắn hắn đều sẽ đuổi theo. Ngự không mà đi trong chốc lát sau, vẫn thường dừng ở một cái trong rừng cây, cảm giác chung quanh không có người lập tức lắc mình vào trong không gian. Nàng mới chân thần cảnh tu vi, miêu ngọc tu nàng dùng tinh thần lực xem qua, chân thần cảnh ngũ cấp, chính mình nhưng chạy bất quá hắn, trước mắt nàng không có tái kiến hắn tính toán. Làm hắn ảo nào đi, ai làm hắn xem thường chính mình cấp ra đan dựa đâu, nếu là hắn lúc ấy liền mở ra nhìn, sự tình lại sẽ là một cái khác bộ dáng. Miêu Ngọc Tu Hoa cả ngày thời gian không có nghỉ tạm vẫn luôn đuổi tới Lam Thủy Thành, cũng không đuổi tới Vân Thường. Hắn làm Dương Phong đi hỏi thăm, có hay không một cái một thân váy đỏ lớn lên thực mỹ nữ tử tới Lam Thủy Thành, chính là Dương Phong vẫn luôn tìm hiểu đến ngày hôm sau chặn vạng, cũng không tìm hiểu đến Vân Thường tin tức. Miêu Ngọc Tu như mày, nếu là Vân Thường tới Lam Thủy Thành không có khả năng không có người phát hiện, vô luận là nàng kia một thân lóa mắt váy đỏ vẫn là kia không người có thể cập dung mạo, đều thực chói mắt, làm người đã gặp qua là không quên được. Mà Miêu Ngọc Tu tìm kiếm Vân Thường khi, Vân Thường đang ở trong không gian chế tác thiên linh đỉnh bản đồ, tuy rằng nàng đã gặp qua là không quên được, nhưng là thiên linh đỉnh so nàng tưởng tượng lớn hơn, nàng lo lắng thời gian lâu rồi chính mình sẽ quên chi tiết. Vì thế lập tức xuống tay chế tắc bản đồ. Ngày hôm sau chẳng vạn, nàng rốt cuộc đem bản đồ làm tốt, lại xác định mấy lần không có gì vấn đề, nàng đem bản đồ dùng cửu tiêu lệnh bài truyền cho mỗi một cái cửu tiêu người, bao gồm phương đông nhan. Sau đó cấp nhi tử làm cơm, uy no nhi tử sau, nàng lại ra không gian, lúc này, lệnh bài sáng lên, là phương đông nhan. Phương đông, ngươi thu được bản đồ đi. Thu được. Ta ngày mai đi làm thủy thành. Ngươi ước chừng muốn 5 6 thiên có thể tới đi." Vân Thường hỏi. "Thường Nhi, ngươi tới rồi làm Thủy Thành cũng đừng đi rồi, ở nơi đó chờ ta, ta ba ngày là có thể đến." Phương Đông Nhan dặn dò nói. "Hảo, có ca ca cùng nửa tháng tin tức sao?" Vân Thường lại hỏi. "Không liên hệ thượng, Thường Nhi đừng nóng nổi, có lẽ là bị chuyện gì vướng, rốt cuộc Thiên Linh đỉnh bất đồng với thần ma đại lục." Phương Đông Nhan lo lắng Vân Thường sốt ruột. "Không có việc gì Theo ta ca không đem người bán liền không tồi, nửa tháng cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, bọn họ sẽ không có việc gì. Vân Thường đến là không lo lắng, rốt cuộc vân dung từ nhỏ đến lớn cũng không phải là bạch hốn, nửa tháng càng không cần phải nói, hắn chính là ma tộc quốc sư. Phía trước tử thu đã nói cho Vân Thường, ấn Lam thanh theo chân bọn họ ở bên nhau, cho nên không cần lo lắng hắn. Bảo vệ tốt chính mình. Phương Đông Nhan nói, thu hồi lệnh bài. Phương Đông Nhan vượng ngâu một ngừng, nhìn mắt Đạm Mặc, văn lễ sự vẫn là nhìn thấy Vân Thường giáp mặt cùng nàng nói đi. Thấu chương xong, chương 642 cũng là gánh nặng, thêm càng. Chương 642 cũng là gánh nặng, thêm càng. Dùng phi thuyền, tốc độ cao nhất chạy, trong vòng 3 ngày đuổi tới Lam Thủy thành. Phương Đông Nhan đối Đạm Mặc nói, Đạm Mặc theo tiếng lấy ra phi thuyền, toàn thân đen nhánh phi thuyền ở trong bóng đêm đến là không chói mắt. Nếu là ban ngày liền khó nói, rốt cuộc bọn họ còn không có nhìn đến có phi thuyền bay qua. Mặc dù là ở thiên linh đỉnh, phi thuyền cũng chỉ là ứng dụng ở trên chiến trường chiếm đa số, tầm thường không phải cái gì quan trọng đại hình hoạt động, là không có người sử dụng tiêu hao tinh thạch lớn như vậy phi thuyền làm phi hành công cụ, cho nên đại gia tộc đều dưỡng phi hành tốc độ phi thường mau phi hành linh thú. Rốt cuộc thiên linh đỉnh địa vực rộng lớn, thời gian dài ngự không phi hành quá tiêu hao linh lực, Vân Thường bên này thu hồi lệnh bài, nhìn nhìn sắc trời, trời đã tối rồi, nghĩ ban ngày lên đường quá chói mắt, suốt đêm lên đường cũng hảo. Nàng lấy ra phi thuyền, trực tiếp buôn Lam Thủy Thành bay đi. Ngay kế sáng sớm, ngày mới có điểm tờ mờ sáng, Vân Thường liền thấy Lam Thủy Thành hình dáng, vì không làm cho người chú ý, nàng thu hồi phi thuyền ngự không phi hành qua đi. Lam Thủy Thành ở Thanh Vân chấn mặt bắc, chân thần cảnh không ngừng nghỉ ngự không phi hành yêu cầu một ngày thời gian. Vân Thường là ngồi phi thuyền tới, tốc độ có thể điều chỉnh, thời gian véo vừa và tốt. Bình thường muốn từ Nam Thành Môn đi vào, Vân Thường nghĩ nghĩ vòng đến Đông Cửa Thành, chờ Cửa Thành mở ra. Thời gian vừa đến, tứ phía Cửa Thành cùng nhau mở ra, Nam Thành Môn chung đi ra Miêu Ngọc Tu cùng Dương Phong. Hai người không tìm được Vân Thường sau, muốn phản hồi Thanh Vân chấn đi. Cùng lúc đó, Vân Thường từ Đông Cửa Thành vào Lam Thủy Thành. Con Hảo thiên linh đỉnh các thành trấn cũng không cần cái gì nghiệm chứng thân phận thân phận bài, cho nên vân thường nhẹ nhàng đi vào Lam Thủy Thành. Sáng sớm Lam Thủy Thành, trên đường người cũng không nhiều, vân thường một đường đi đến, chỉ nhìn đến hai nhà tiểu lầu, lại còn có đều đóng lại môn, hiển nhiên là buổi sáng không buôn bán, trên đường cũng không có mua thức ăn, thiếu mỹ thực, vân thường tổng cảm thấy này thành thị có chút quái quái, giống như thiếu tồn tại sinh khí. Nghĩ đến phương Đông Nhăn nói hắn 3 ngày có thể tới Lam Thủy Thành, Vân Thường liền tưởng trước tìm ra khách điếm trụ hạ, còn Hảo, Lam Thủy trong thành khách điếm vẫn là rất nhiều, tìm ra điều kiện tương đối tốt, Vân Thường vừa hỏi, ở một đêm, 100 linh tệ, này giới vị cũng không thấp, bất quá cũng may không phải dùng tinh thạch, chỉ cần lưu lại tên liền có thể dừng chân. Phía trước tới trên đường, Vân Thường đã nhìn đến người địa phương sử dụng linh tệ mua đồ vật, Cái gọi là linh tệ chính là dùng bạch tinh thạch luyện chế tinh tệ, vân thường tuy rằng không có linh tệ, nhưng là có bạch tinh thạch a, trực tiếp luyện chế chút linh tệ trước khẩn cấp. Vân thường báo thượng tên thanh toán 300 linh tệ, quyết định ở chỗ này trụ 3 ngày, chờ phương đông nhan tới rồi thương lượng một chút lại quyết định đi nơi nào. Nàng hiện tại phạm sầu chính là muốn nghe được một chút tin tức không quá dễ dàng, phía trước ở thanh vân chấn được đến tin tức chỉ là đơn giản hiểu biết một chút thiên linh đỉnh. Nàng không dám hỏi một ít mẫn cảm vấn đề, tỉ như sư phụ nghịch chín, sư huynh văn lễ cùng tím tiên thân thuộc sự, đặc biệt là tím tiên thân thuộc sự kia. Nhưng quan hệ đến cha mẹ an nguy, tím tiên thân thuộc truyền thừa ở thần ma đại Lục, thuyết minh hai người đã nga xuống, bọn họ vì sao nga xuống, vì sao đem được đến. Truyền thừa cha mẹ lập tức đưa tới thiên linh đỉnh. Vân thường minh bạch này đó đều không đơn giản, cho nên không hiểu biết thiên linh đỉnh phía trước nàng không dám hỏi thăm những việc này. nàng tuyển phong ở tầng cao nhất, đẩy ra cửa sổ liền có thể nhìn đến phía dưới đường phố, này đường phố cũng là lam thủy thành chủ đường phố, có thể cho nàng càng tốt hiểu biết một chút thiên linh đỉnh sinh hoạt tập tụ. tiểu nhị tiến vào cho nàng đưa nước trà, vân thường mắt hạnh nhấp nháy một chút, đưa cho tiểu nhị một quả linh tệ, cười hỏi, lam thủy thành có cái gì hảo ngoạn địa phương sao? tiểu nhị thu được linh tệ trong lòng thật cao hứng, thấy vân thường hỏi lại là cái gì dâu dịa vấn đề, rất thông khoái nói. Cô nương là lần đầu tiên tới Lam Thủy Thành. Vân Thường cười nói, đúng vậy, ra tới du lịch. Tiểu nhị hiểu rõ, từ Vân Thường từ an mặc hắn liền nhìn ra được Vân Thường ra cảnh hẳn là không bình thường. Lớn lên như vậy xinh đẹp nữ tử, tuy rằng một người ra tới, chỗ tối khẳng định không biết có bao nhiêu người thủ đâu. Đây là những cái đó đại gia tộc rèn luyện con cháu biện pháp. Lam Thủy Thành tốt nhất chơi chính là thành trung tâm Lam Hồ, nơi nào thủy là màu lam, mặt nước gan tính giống một mặt gương. Trung quanh trồng trọt rất nhiều liễu rủ, hồ trung tâm có một cái tiểu đảo, tiêu lam đảo, trên đảo linh khí thực nồng đậm, chính là chúng ta lam thủy thành bản địa cư dân cũng đều thích đi nơi nào chơi, chủ yếu là đi hấp thu linh khí, bất quá lam đảo không phải tùy ý có thể đi lên, là từ thành chủ phủ cầm giữ, muốn đi lên, yêu cầu giao nộp 100 cái hoàng tinh tệ mới. Có thể, bất quá, mặc dù không đi trên đảo, liền ở trung quanh đi một chút cũng thực hảo. Tuy rằng linh khí không có trên đảo nồng đậm, nhưng cũng là Lam Thủy Thành linh khí nhất sung túc địa phương. Hơn nữa Lam Hồ chung quanh có rất nhiều cửa hàng, đan dược, vũ khí, đồ dùng sinh hoạt, tu luyện bảo bối từ từ, đều có bán. Tiểu nhị kiên nhẫn cấp Vân Thường giải thích nói. Thứ nơi này đến Lam Hồ có xa lắm không? Vân Thường nghe vậy hỏi. Đại khái đi nửa canh giờ. Tiểu nhị cười chỉ chỉ ngoài cửa sổ lại nói. Cô nương tử cái này phương hướng vẫn luôn đi phía trước đi là có thể đi đến Lam Hồ. Đa tạ. Vân Thường cười cảm tạ nói. Tiểu nhị lại nhìn mắt Vân Thường, nghĩ đến thành chủ hăng mê. Như vậy đẹp cô nương nếu như bị thành chủ phủ coi trọng liền hỏng rồi. Nghị nghĩ xem ở kia cái tử tinh tệ phân thượng hắn vẫn là nhắc nhở Vân Thường một câu. Cô nương, thành chủ yêu thích sắc đẹp. Cô nương dung mạo quá xuất chúng, Ra cửa vẫn là che lấp một chút hảo. Vân Thường nghe vậy ngẩn ra. Lập tức lại lấy ra một quả linh tệ đưa cho tiểu nhị, đa tạ nhắc nhở. Tiểu nhị không nghĩ tới vân thường cư nhiên lại thưởng cho hắn một quả linh tệ, trong lòng thật cao hứng, cô nương này cũng thật không phải giống nhau hào phóng, nhìn dáng vẻ trong nhà thực giàu có. Cô nương còn có cái gì muốn hỏi sao? Tiểu nhị không đi vội vã, vân thường chính là cho hắn hai quả linh tệ, hắn rất ít có thể gặp được hào phóng như vậy chủ, thái độ tự nhiên cũng càng thêm hảo. Lam Thủy Thành có có thể điều tra tin tức địa phương sao? Vân Thường nghĩ nghĩ vẫn là hỏi một câu, lớn như vậy thiên linh đỉnh, luôn có buôn bán tin tức mà sống thế lực đi. Nàng muốn biết tin tức không có phương tiện cùng người thường hỏi thăm, nhưng là nếu có như vậy thế lực, đến là bất việc nhiều. Tiểu nhị ngẩn ra, hỏi, cô nương tưởng tra cái dạng gì tin tức? Vân Thường xem hắn tức khắc khẩn trương lên bộ dáng cười nói, ta là đan sư, có mấy thứ quý trọng dược thảo tìm không thấy. Trong nhà phái người đi ra ngoài tìm, chính là vẫn luôn đều không có tin tức, muốn nhìn một chút, có hay không người có thể tìm được. Tiểu nhị nghe vậy nhẹ nhàng thở ra nói, cô nương có thể đi ôm Nguyệt Các, ôm Nguyệt Các lấy buôn bán tin tức là chủ, cũng tiếp một ít thưởng nhân vô pháp làm được sinh ý, cô nương như vậy sự ở ôm Nguyệt Các căn bản không xem như sự. Vân Thường ánh mắt sáng lên, vui sướng nói, ta như thế nào ôm nổ Nguyệt Các cấp đã quên, đà tạ Tiểu nhị nghe xong vân thường nói trong lòng ám đạo, quả nhiên là cái đại gia tiểu thư, khẳng định là lần đầu tiên ra cửa một mình rèn luyện, này lịch duyệt quá ít. Tiểu nhị rời đi sau, vân thường cũng không vội vã đi ra ngoài, nàng đi vào trước trong không gian, cấp nhi tử nấu cơm vi cơm, vẫn luôn tu luyện vân tích đông nhiên hương phân tới. Chủ nhân, ta cảm giác được tộc địa. Vân Tích nói làm vân thường tinh thần chấn động, vân Tích rốt cuộc cảm giác được thần hầu nhất tộc tộc địa. Nguyên lai thần hầu nhất tộc tộc địa ở thiên linh đỉnh, khó trách vân tích vẫn luôn cảm giác được lôi kéo, lại tìm không thấy tộc địa đích xác thiết địa điểm. Ở đâu? Có xa lắm không? Vân thường chạy nhanh hỏi. Vân tích nghĩ nghĩ nói, hảo xa. Vân thường bình tĩnh lại, thiên linh đỉnh đích xác rất lớn, nàng đã xem qua bản đồ, điểm này nàng thực xác định, mà thần hầu nhất tộc nơi địa phương nhất định là một cái bí ẩn độc lập không gian. Vân thường lấy ra chính mình luyện chế bản đồ. Đưa vào linh lực, toàn bộ thiên linh đỉnh lập thể bản đồ liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Như vậy đem bản đồ phóng xuất ra tới yêu cầu rất nhiều linh lực duy trì, cũng may vân thường nhất không thiếu chính là linh lực. Vân tích, ngươi nhìn xem, có thể hay không tìm được tộc địa xác thực vị trí. Vân tích nhìn bản đồ, màu tím mắt to phát ra một đạo quan mang, trên bản đồ thượng theo cảm giác tìm đi. Một hồi lâu, vân tích chỉ vào một chỗ địa phương nói, chủ nhân, liền ở chỗ này. Hán ngữ khí thực kích động, khuôn mặt nhỏ thực hưng phấn, hận không thể lập tức liền đến đạt nơi đó. Vân thường nhìn vân tích chỉ vào địa phương như mày, vô nhai hải. Vân thường đối thiên linh đỉnh còn không hiểu biết, cái này vô nhai hải là địa phương nào nàng không biết, nếu đã từng là thần hầu nhất tộc tộc địa, ở thần hầu nhất tộc bị giết lúc sau, vô nhai hải hiện trạng như thế nào? Nay còn không phải chính yếu, chủ yếu chính là vô nhai hải hảo xa a, vượt qua hơn phân nửa cái thiên linh đỉnh. Muốn đi chính là yêu cầu tiêu phí không ít thời gian, thật đúng là không phải lập tức là có thể thành hàng sự. Vân tích, trước đừng có gấp, nếu tìm được rồi tộc địa vị trí, chúng ta chưa hiểu biết một chút vô nhai hải hiện tại chẳng hướng, hơn nữa vô nhai hải rất xa, không phải trong lúc nhất thời là có thể đến. Nếu ngươi phải đi về tộc địa, nhất định là muốn một lần nữa hương thịnh thần hầu nhất tộc, cho nên chúng ta còn cần làm một ít chuẩn bị, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào mới được. Vân Thường giải thích nói, Vân Tích gật gật đầu nói, Ta minh bạch, nghe chủ nhân an bài. Hảo, đi tu luyện đi, muốn làm thần hầu nhất tộc hưng thịnh lên, ngươi cái này vương thực lực mới là chính yếu. Vân Thường xoa xoa đầu của hắn nói, Vân Tích lần trước dùng tộc nhân hồn phách ngưng ra kim phía sau, hắn tu vi chẳng những tăng cường, thân cao cũng trưởng đến tám chín tuổi lớn nhỏ, nhưng là ở Vân Thường trong mắt vẫn là cái hải tử. Ân, Vân Tích biết Vân Thường nói rất đúng. Thần hầu nhất tộc muốn một lần nữa có thể, chỉ dựa vào chủ nhân trợ giúp không được, muốn hắn cái này vương chân chính cường đại lên mới được. Vân Tích yên tâm lại lại đi tu luyện. Vân thường nhìn bản đồ lại cân nhắc trong chốc lát, thu hồi bản đồ, thở dài, xem ra, ôn nguyệt các thật đúng là cần thiết đi một chuyến. Nghĩ đến tiểu nhị nói, vân thường lấy ra một thân màu xanh biển nam trang hay, có thể làm tiểu nhị như vậy cố ý nhắc nhở một câu. Cái này lam thủy thành thành chủ hẳn là không phải giống nhau háo sát, nghĩ đến nhà mình, cái kia bình dấm chua, vì không cho hắn gây chuyện, vẫn là thay nam chàng đi, nhìn thay nam chàng, vẫn như cũ mị kỳ cục dung nhan, vân thường bất đắc dĩ lấy ra một quả đổi nhan đan an bảo, lớn lên quá mị có đôi khi cũng là gánh nặng a Ở trên mặt bóp nhẹ vài cái, nhìn trong gương chỉ có thể xem như không xấu nam tử mặt vân thường vừa lòng đi xuống lầu. Vân thường không biết kỳ thật nàng tiến thành đã bị thành chủ phủ khắp nơi cấp thành chủ săn diễm người phát hiện, thấy nàng vào khách điếm, chạy nhanh trở về bẩm báo thành chủ đi, tiểu nhị một câu nhắc nhở, nàng này cử đích sắc giảm bất rất nhiều phiền thoái. Bởi vì liền ở nàng rời đi khách điếm một lát công phu, khách điếm đã bị thành chủ phủ thị vệ cấp vây quanh, khách điếm lao bản nơm nớp lo sợ mang theo người đi vân thường phòng, bên trong không ai, theo ở phía sau tiểu nhị buồn bực, hắn không thấy được người rời đi à. Người đâu? Bất quá trong lòng vẫn là thế vân thường may mắn, nhưng là nghĩ đến thành chủ tầm thường làm, lại thế vân thường lo lắng lên, nghĩ, cô nương, ngươi đem không đem dung mạo cấp che lấp lên à, ngàn vạn đừng trở lại, mặc dù ngươi có người âm thầm bảo hộ cũng không được, rốt cuộc cường long áp bất quá bọn rắn độc à. Mà lúc này không biết gì vân thường, vừa đi vừa nhìn hướng lam hồ đi đến, căn bản không biết thành chủ đã hạ lệnh toàn thành bắt giữ nàng. Thấu chân xong, Chương 643 luôn có ngoại lệ. Chương 643 luôn có ngoại lệ. Một đường đi đến, vân thường cẩn thận quan sát, rốt cuộc nhìn ra một chút tới, chính là Lam Thủy Thành nam tử đều không thích đem đầu tóc dựng thẳng lên tới, những cái đó đem đầu tóc dùng ngọc quan hoặc lụa mang quy củ dựng lên đỉnh đầu người đều là ngoại lai người. Mà Lam Thủy Thành trên đường phố cực nhỏ nhìn đến nữ tử xuất hiện, liền tính nhìn đến vài tên nữ tử cũng đều là diện mạo và bình thường. Vân thường nghi hoặc âm thầm tư thảo, chẳng lẽ là bởi vì Lam Thủy Thành thành chủ háo sắc, cho nên lớn lên đẹp nữ tử cũng không dám ra cửa sao. Âm thầm may mắn chính mình là thay đổi nam trang, bằng không thật là có chút hạc trong bầy gà cảm giác, nghĩ không ra chúng cũng không được. Lam Thủy Thành không phải giống nhau đại, dựa theo tiểu nhị ý tứ, nửa canh giờ mới có thể đi đến Lam Hồ, mà Lam Hồ là ở thành trung tâm, nói cách khác nếu muốn đi qua Lam Thủy Thành. Chính là thẳng hành qua đi cũng muốn một canh giờ. Nàng cũng không vội vã đi lam hồ, vừa đi vừa tìm ôm người khác, nghe được chính mình muốn tin tức mới là chủ yếu. Trên đường nàng không thấy được có ly cung tiêu chí, nguyên bản tưởng, nếu là có ly cung tiêu chí cửa hàng nàng đến là có thể đi trước hỏi một chút bọn họ biết đến tin tức. Nghĩ đến thiên linh đỉnh như thế bài xích thần ma đại lục người, vẫn thường minh bạch, ly cung người tới nơi này muốn dừng bước cũng không dễ dàng. lại đi phía trước đi rồi một đoạn, vân thường rốt cuộc thấy được ôn nguyệt các chiêu bài, một tòa 5 tầng lầu kiến trúc, ôn nguyệt các chiêu bài treo ở lầu một cạnh cửa thượng, góc trái bên dưới có một cái mây đen ôn nguyệt đồ án, hẳn là ôn nguyệt các tiêu chí. vân thường nhìn nhìn, lầu một cửa mở ra, nhưng là cũng không có người ra vào, ngẩng đầu hướng lên trên xem, năm tầng lầu cửa sổ không có một phiến là mở ra, vân thường híp híp mắt mắt, nhấc chân hướng cửa đi đến, mới vừa đến cửa. bên trong lập tức liền xuất hiện một cái trung niên nam tử thực đúng lúc đem vân thường ngăn ở cửa xin hỏi công tử có chuyện gì vân thường nhìn mắt người tới ngữ khí sâu kín nói các ngươi ôm nguyệt các không phải mua bán tin tức địa phương sao ngươi nói ta tới có chuyện gì mua tin tức nam tử đánh giá vân thường liếc mắt một cái lại nói nếu công tử biết chúng ta ôm nguyệt các là mua bán tin tức địa phương nên biết chúng ta tin tức giá cả xa xỉ Nếu công tử không có dị nghị liền mời vào đến đây đi. Nói chuyện nam tử tránh ra cửa, chờ vân thường quyết định có vào hay không. Vân thường trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, đây là lo lắng nàng không có thực lực mua tin tức ca, liếc mắt nam tử đi vào môn. Nam tử thấy nàng vào được, lập tức làm cái thỉnh thủ thế, công tử thỉnh thượng lầu hai. Vân thường đã đem lầu một nhìn một lần, vây quanh bách tường bày một vòng trí vật giá, mặt trên bãi các loại chân phẩm chơi kiện. lấy môn vì giới chia làm hai bộ phận một mặt bãi một cái bàn bốn chương ghế dựa trên bàn bãi ấm trà, nhưng là hiển nhiên lầu một không phải cấp khách nhân chuẩn bị rốt cuộc tới nơi này bán tin tức người đều không hy vọng bị tiết lộ đi ra ngoài thang lầu đối diện môn vân thường bình tĩnh đi theo nam tử lên lầu 2, lầu 2 lấy thang lầu vì giới chia làm hai cái phòng nam tử đẩy ra bên trái môn công tử mời vào bên trong có người tiếp đãi công tử vân thường gật gật đầu Đi vào nam tử cũng không có tiến vào mà là đóng cửa lại, theo sau vân thường liền nghe được hắn đi xuống lầu thanh âm. Đương nhiên đây là bởi vì vân thường tinh thần lực cường đại nguyên nhân, bằng không nàng là nghe không hiểu một cái chân thần cảnh thất cấp người rời đi động tĩnh. Công tử, mời ngồi. Một cái ăn mặc màu xanh lá trường bảo tuổi trẻ nam tử đi tới, thỉnh vân thường đi trước bàn ngồi xuống. Phòng trong bài trí cùng lầu một giống nhau, trí vật giá thượng bãi các loại chân phẩm vật trang trí. Phòng trong bàn vương thượng bãi trà cụ, ở vân thường tiến vào khi, đã có người tiến vào đưa lên trà. Vân thường ở nam tử chỉ định ghế trên ngồi xuống, nam tử thì tại nàng đối diện ngồi xuống, cho nàng đổ ly trà. Lại là lạc hà trà, vân thường ngửi được trà hương sẽ biết, miêu ngọc tu không phải nói này lạc hà trà thực chân quý sao, như thế nào liên tiếp có người dùng lạc hà chiêu đãi nàng đâu. Lạc hà trà, ôm nguyệt các quả nhiên tài lực hùng hậu. Vân thường chấp khởi chén trà nhấp một miệng trà. Hán cư nhiên biết đây là lạc hà trà, nam tử không tỏ ý kiến, mở miệng nói, đây là chúng ta ôm nguyệt các khách nhân đều có đãi ngộ, hiện tại ta tới cùng công tử thuyết minh một chút ôm nguyệt các quý củ. Vân thường cắp đầu nói, hảo, chúng ta ôm nguyệt các có hai cái quy củ, một là chỉ thu tinh thạch, nhị là không nói giới. Chúng ta dựa theo công tử sở cầu tin tức được đến khó dễ độ quyết định giá cả, nếu công tử không có ý kiến. Liền thỉnh công tử nói ra ngươi tưởng mua cái gì tin tức, ta tới cấp ngài định giá. Nếu công tử cảm thấy giá cả tiếp thu, chúng ta mua bán liền thành giao. Công tử cảm thấy không thích hợp, liền thỉnh công tử yên tâm rời đi. Chúng ta không hỏi công tử tới chỗ, không hỏi tên họ, cũng sẽ không theo bất luận kẻ nào tiết lộ công tử muốn mua cái gì tin tức. Nam tử hiển nhiên là thường xuyên tiếp đại khách nhân, lời này nói thực lưu. Vân thường trong lòng ám đạo. Cái này ôm nguyệt các thực sẽ làm buôn bán, này cuối cùng một cái không hỏi tới chỗ, không hỏi tên họ, sẽ không tiết lộ khách nhân tin tức, vô luận mua bán có được hay không, quan điểm này cũng đã làm khách nhân yên tâm. Ta muốn vô nhai hải sở hữu tin tức. Vân thường nghĩ nghĩ nói. Nam tử nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó thực nghiêm túc lại đem vân thường đánh giá một phen, vô nhai hải sở hữu tin tức. Công tử một mở miệng chính là ta ôm nguyệt các gáp đáy hòm tin tức ra. Đừng lấy lời này làm ta sợ, nói thẳng giá cả đi. Vân thường bình tĩnh uống trà, nếu là thiên linh đỉnh tốt nhất trà, không uống bạch không uống. Nam tử dùng thực ngoại ý muốn ánh mắt nhìn mắt vân thường, cái này nam tử không có đối ôm nguyệt các sợ hãi cùng cung kính, nhưng là cũng không có coi khinh ôm nguyệt các tâm tư, vẻ mặt của hắn bình tĩnh làm hắn hoài nghi hắn có phải hay không không biết ôm nguyệt các ở thiên linh đỉnh địa vị. Công tử sảng khoái, ta cũng liền nói thẳng bầm báo. Công tử muốn tin tức yêu cầu tam vạn cái tử tinh thạch, hơn nữa cái này giới vị chỉ là công tử ở chỗ này xem, tư liệu không thể mang đi. Nam tử vươn ba ngón tay nói, vân thường ánh mắt co rụt lại, quả nhiên không tiện nghi, chỉ là nhìn xem liền phải nhiều như vậy, nếu là mang đi còn không gấp đôi à, bất quá tốt xấu muốn không phải bạch tinh thạch, so năm vạn cái bạch tinh thạch bản đồ tiện nghi nhiều. Nhiều như vậy. Hỏi một chút công tử. ta có thể dùng đồng giá đồ vật trả lại sao? Vân Thường nghĩ nghĩ hỏi. Nam tử như mày, tam vạn cái tử tinh thạch đích xác không ít, nhưng là hắn có thể tới ôn nguyệt các, hẳn là biết ôn nguyệt các tin tức giá cả, nếu biết còn cùng chính mình đưa ra yêu cầu này, chẳng lẽ là không có nhiều như vậy tử tinh thạch? Công tử, ta đã nói qua, ôn nguyệt các chỉ thu tinh thạch, công tử nếu tử tinh thạch không đủ, có thể dùng mặt khác tinh thạch tương đương, cũng có thể. Nam tử ngữ khí vẫn như cũ thực bình tĩnh, không có chút nào tức giận cùng xem thường. Vân thường cười cười nói, vạn sự luôn có cái ngoại lệ, ngươi có thể đi trưng cầu một chút ôm nguyện các chủ tử ý kiến, xem hắn có đồng ý hay không dùng mặt khác vật ngang giá phẩm trao đổi, đương nhiên đồ vật có thể nhà ngươi chủ tử đề, chỉ cần ta có, nếu nhà ngươi chủ tử không đồng ý, ta liền dùng tinh thạch mua tin tức, mặc kệ nói như thế nào hôm nay này tin tức ta mua định rồi. Vân thường như thế chắc chắn lời nói làm nam tử ngẩn ra, nghe vân thường lời nói ý tứ, nàng lấy đến ra tinh thạch, nếu lấy đến ra tinh thạch vì sao còn muốn làm điều thừa dùng mặt khác vật ngang giá phẩm trao đổi. Nhìn vân thường bình tĩnh uống trà, hắn đứng lên nói, công tử chờ một lát, ta đây liền đi xin chỉ thị một chút. Hảo, làm phiền. Vân thường khách khi nói, vân thường như thế nho nhã lễ độ đến là làm nam tử đối nàng sinh không ra cái gì không vui tâm tư. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, vừa lúc thiếu chủ ở đi hỏi một chút đi. Nam tử đi ra ngoài, vân thường không có động, an tĩnh ngồi ở trước bàn phòng trà, uống không có chính mình lại đảo một ly. Nàng minh bạch, tuy rằng trong phòng liền nàng một người, nhưng là chỗ tối khẳng định có tu vi cao người nhìn đâu, ôn nguyệt các làm như vậy sinh ý như thế nào sẽ không có an toàn bảo đảm, bằng không cũng không thể bình yên vô sự mở cửa làm buôn bán. Nam tử đi lầu năm đỉnh tầng. Toàn bộ lầu năm đều là chính bọn họ người cư trú địa phương, người ngoài là không thể đi lên, nam tử đi đến tận cùng bên trong phòng cửa, gõ vang môn. Thiếu chủ, tiến bảo, một tiếng lười nhát thanh âm vang lên. Nam tử đẩy cửa đi vào, phòng trong bố trí thực xa hoa, tinh mỹ giường nệm thượng, vai dựa vào một cái xuyên xanh sẫm sắc mềm bảo nam tử, một đầu như thác nước mặc phát từ giường nệm thượng rũ xuống tới, dừng ở mềm mại thảm thượng. Nam tử trong tay cầm một cái trái cây ăn. Thiếu chủ, vừa mới tới vị khách nhân, là cái thực tuổi trẻ nam tử, tuổi hẳn là không đến 20 tuổi, hắn muốn mua vô nhai hải sở hữu tin tức, thuộc hạ khai ra giới vị, hắn làm thuộc hạ hỏi một chút ôn nguyệt các chủ tử, có thể hay không dùng ngang nhau giới vị đồ vật trao đổi, thuộc hạ cự tuyệt, hắn thực khách khí làm thuộc hạ tới hỏi một chút, đồ vật có thể cho ô nguyệt chủ nhân đưa ra, chỉ cần hắn có liền có thể, nếu không thể. Hắn liền trực tiếp dùng tinh thạch mua tin tức, hắn nói hôm nay này tin tức mua định rồi. Nam tử dứt lời nhìn về phía giường Nệm Thượng nam tử, sợ chính mình hành động chọc giận hắn. Người ra giá nhiều ít? Dương Nệm Thượng nam tử ăn trái cây động tác tạm dừng một chút, sau đó lại cắn một ngụm sau hỏi: "Tam vạn cái tử tinh thạch chỉ ở Ôn Nguyệt Các nội xem không thể mang đi." Nam tử thở phào nhẹ nhõm, thiếu chủ hỏi như vậy chính là không trách tội hắn. Tạm dừng một chút lại nói, thiếu chủ, từ hắn ăn mặc thượng nhìn không ra hắn có thể lấy ra tam vạn cái tử tinh thạch bộ dáng, nhưng là người này tương đương bình tĩnh phong dong, đừng nói hắn còn tuổi nhỏ, chính là có chút tư lịch thiên linh đỉnh cường giả có thể ở chúng ta ôn nguyệt các như thế chấn định tự nhiên cũng không nhiều lắm. Nga, ngươi đối hắn đánh giá rất cao a? Nam tử nhướng mày nhìn về phía hắn, đây là người mạo bị phạt nguy hiểm tới cấp hắn hỏi chuyện nguyên nhân. Đúng vậy nam tử thực thẳng thắn thừa nhận, ở thiếu chủ trước mặt cũng đừng tưởng chơi cái gì tâm nhãn, thực sự cầu thị là lựa chọn tốt nhất, bọn họ nào có thiếu chủ tâm nhãn nhiều. Nga, kia bản thiếu chủ có phải hay không hẳn là tự mình đi gặp hắn A. Trong tay trái cây chỉ còn lại có một cái hột, tay méo hột liền biến thành bụi, ống tay háo phất một cái, bụi đã bị quét ra ngoài cửa sổ. Nam tử ngẩn ra, không nghĩ tới thiếu chủ cư nhiên có ý tưởng này, hắn không có ngôn ngữ. Thiếu chủ có đi hay không đều không phải hắn có thể quyết định, hắn liền chờ mệnh lệnh hảo. Nam tử từ giường nệm thượng đứng lên, mềm mại áo choàng theo hắn động tác vẽ ra duyên dáng độ cùng. đi thôi, như vậy thú vị người không đi xem không phải đáng tiếc. Thấu chương xong. Chương 644 không ai dám kê ợ. Chương 644 không ai dám kê ợ. Vân Thường ngồi uống lên hai ly trà sau, rốt cuộc nghe được bên ngoài có người tới, hơn nữa là hai người. Nàng cánh môi hơi hơi một câu, nàng đảo không phải thật sự tưởng không hoa tinh thạch, rốt cuộc đối với nàng tới nói, cũng không có người so nàng tinh thạch nhiều. Nàng chân chính mục đích chính là tưởng nhận thức một chút ôn nguyện các chủ tử, nếu phải đối tượng chính là thiên linh đỉnh đệ nhất gia tộc đạm đài gia, không có nhân mạch sao được, đạm đài gia nếu có thể đứng ổn đệ nhất gia tộc vị trí, nhất định là thụ đại căn thâm, muốn rút này cây, yêu cầu lực lượng không phải một cái hai cái. đây cũng là vì sao nàng cho miêu ngọc tu một quả thần cấp đan dược nguyên nhân vân thường không có động phía sau môn chậm rãi mở ra nàng vẫn như cũ không có động bước chân chậm rãi hướng hắn đi tới xanh sấm sắc thân ảnh từ nàng bên cạnh đi qua sau đó ở nàng đối diện ngồi xuống vân thường ngước mắt nhìn về phía đối diện người như vậy tuổi trẻ dung mạo phong thái không thể so miêu ngọc tu kém mảy may nếu một hai phải so ra cái trên dưới Trước mắt nam tử muốn so miêu ngọc tu hơn một chút ngươi muốn đánh vỡ ôn nguyệt các quý củ Ôn nguyệt thiếu chủ đánh giá một chút vân thường nhướng mày, này dung mạo thật sự là quá bình thường Nhưng là cặp mắt kia lại như có ma lực giống nhau Thực hấp dẫn người Sai rồi, là ôn nguyệt chủ tử muốn hay không đánh vỡ quý củ Vân thường nhàn nhạt nói Nàng đối ôn nguyệt các quý củ đánh không đánh vỡ cũng không để ý Nàng để ý chính là trông thấy ôn nguyệt chủ tử Hiện giờ đã gặp được Hắn có đáp ứng hay không đều không sao cả. Lan Nguyệt thiếu chủ ánh mắt co rụt lại, ngươi nhưng thật ra cái minh bạch người, nói đi, muốn gặp ta có cái gì mục đích. Vân thường ánh mắt một ngừng, trong lòng ám đạo, cái này ôn Nguyệt chủ tử cũng không phải là giống nhau thông minh, hai câu lời nói hắn liền nhìn ra chính mình ý của tuy ông không phải ở rượu. Chính là muốn gặp có thể thành lập như vậy thế lực người là như thế nào phong hoa liễm diễm. Vân thường dứt lời xoay người đối đứng ở ôn nguyệt thiếu chủ bên cạnh nam tử nói, đi lấy ta muốn tin tức đi, tinh thạch một khối cũng không phải ít. Nam tử ngẩn ra, lúc này mới minh bạch, vân thường mục đích căn bản không phải ở tinh thạch thượng, mà là muốn gặp nhà mình chủ tử. Xong rồi, hôm nay hắn phạm sai lầm, hắn nhìn về phía nhà mình thiếu chủ. Vân thường nhuẩn miệng cười, nhà ngươi chủ tử sẽ không bỏ được phạt ngươi. Nói chuyện một cái bách bảo túi ném tới trên bàn. Ôn nguyệt thiếu chủ ánh mắt một ngưng, tiểu tử này đôi mắt quá độc, chính mình rất ít gặp được đối thủ, chính là đối thượng đạm đài ngọc, chính mình đều không kịp làm, mà trước mắt tiểu tử này cư nhiên cũng có thể đem chính mình tâm tư chảo như vậy chuẩn. Đi chuẩn bị đi. Ông nguyệt thiếu chủ ra tiếng. Nam tử ngẩn ra, thiếu chủ thật sự không phạt chính mình. Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng là hắn vẫn là chạy nhanh lấy quá trên bàn bách bảo túi xác định một chút, quả nhiên là tam vạn cái tử tinh thạch. Hắn kinh ngạc nhìn mắt vân thường, hắn nhẹ nhàng như vậy liền lấy ra tam vạn cái tử tinh thạch. Chỉ là nhìn thoáng qua cũng không dám nhiều dừng lại, vung bách bảo túi bước nhanh đi ra ngoài, đi qua vân thường bên cạnh, còn thực nghiêm túc nhìn hắn một cái. Nam tử đi ra ngoài, vân thường ngước mắt nhìn về phía ôn nguyệt thiếu chủ, tên của ta vân thường, đám mây vân, siêu ý hề thường. Vân thường, ngươi xác định ngươi kêu tên này. Ông Nguyệt Thiếu Chủ nghe được Vân Thường nói đôi mắt đột nhiên biến đổi. Thập phần xác định, đây là ta cha mẹ cho ta khởi tên. Vân Thường hơi hơi mỉm cười, lại đem hắn biến hóa xem ở trong mắt. Ở Thiên Linh Đỉnh không có người dám kêu tên này, ngươi là thần ma đại lục người. Ông Nguyệt Thiếu Chủ đôi mắt nhíu lại nói. Vân Thường trong lòng thực kinh ngạc, quả nhiên là tên của mình phạm vào cái gì kiến kỵ, vì cái gì Thiên Linh Đỉnh không có người dám kêu tên này, nhưng là mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Đích xác ta mới từ thần ma đại lục tới. Vân Thường cũng không phủ nhận. Vừa tới là bao lâu? Ôn Nguyệt Thiếu chủ thấy Vân Thường vẫn như cũ vững vàng, cảm thấy hẳn là nàng không biết ở thiên linh đỉnh tên này đại biểu cái gì. Ngày hôm qua, Vân Thường phun ra hai chữ. Ôn Nguyệt Thiếu chủ đôi mắt nhíu lại, ngày hôm qua tới, hôm nay liền đến Lam Thủy Thành, lại còn có tới ôn Nguyệt Các, hơn nữa hắn còn biết vô nhai hải, tiểu tử này thật đúng là không bình thường a Nếu hắn sinh ra ở thiên linh đỉnh, còn không biết sẽ là như thế nào kinh diễm tuyệt thế. Chỉ là này dung mạo thật sự là quá không vào mắt. Ngươi nếu là tưởng ở thiên linh đỉnh sống lâu xa một chút, ta kiến nghị ngươi vẫn là sửa cái tên đi. Ôn Nguyệt thiếu chủ ngón tay ở chính mình trên đùi gõ hai hạ. Vì sao? Vân Thường nhướng mày nói. Tin tức này chính là giá trị một vạn cái tử tinh thạch. Ôn Nguyệt thiếu chủ ngoác mắt môi Vân Thường vung tay lên. Một đống tử tinh thạch xuất hiện ở hai người bên cạnh trên mặt đất, ôn nguyệt thiếu chủ ánh mắt chật lóe tiểu tử này như thế nào như vậy làm giận đâu. Đây là ở nói cho ngươi hắn tài đại khí thô sao. Vân thường thấy hắn nửa ngày không nói lời nào nói, như thế nào ôn nguyệt còn có không bán tin tức. Không có, chỉ là trước nay chưa thấy qua ngươi hào phóng như vậy người. Ôn nguyệt thiếu chủ liếc mắt trên mặt đất một đống tử tinh thạch đạo. Ngươi có ta muốn biết tin tức, thống khoái điểm cấp thù lao. Ngươi hảo ta hảo, lại không bỏ được cũng muốn cấp, vì sao không lớn phương cấp?" Vân Thường nhún nhún vai nói. Tôn Nguyệt thiếu chủ ngẩn ra, đột nhiên ha ha cười, ngươi người này xác thực đặc biệt, Vân Thường là thiên linh đỉnh nhân tâm sùng bái người, không gì sánh nổi, tuy rằng nàng đã ngã xuống, nhưng là ở thiên linh đỉnh nhân tâm nàng vĩnh viễn tồn tại. Vân Thường ngẩn ra, nguyên lai tên của mình cùng thiên linh đỉnh như thế vĩ đại người giống nhau. Thế nào? Ngươi hiện tại hay không quyết định muốn sửa lại tên của mình. Ôn Nguyệt Thiếu Chủ không bỏ lỡ Vân Thường bất luận cái gì một cái biểu tình. Cha mẹ cấp tên chết đều không thể sửa. Vân Thường kiên định nói. Ôn Nguyệt Thiếu Chủ thực ngoại ý muốn nhìn Vân Thường, đột nhiên ha hả cười. Chỉ mong ngươi có thể vẫn luôn kiên trì ngươi ước nguyện ban đầu. Thiên linh đỉnh là cái cái dạng gì địa phương ngươi về sau liền sẽ đã biết. Bản Thiếu Chủ rửa mắt mong chờ ngươi có thể đi đến nào một bước. Nguyên lai like hắn là ôm nguyệt thiếu chủ, vân thường minh bạch. Hảo! Vân thường ứng tiếng nói. Lúc này cái kia đi ra ngoài lấy tin tức nam tử đã trở lại, vừa vào cửa nhìn đến trên mặt đất một đống lớn tử tinh thạch ngần ra, ngay sau đó thần sắc khôi phục như thường đi đến vân thường bên cạnh, đem trong tay hắn một quyển ố vàng quyển sách đưa cho vân thường. Công tử, đây là vô nhai hải sở hữu tư liệu, ngươi có thể ở chỗ này xem, thời gian dài nhất hai cái canh giờ. Quyển sách có vân thường phóng bình bàn tay như vậy hậu, cũng khó trách cho hai cái canh giờ thời gian, nếu là người bình thường hai cái canh giờ có thể ghi nhớ cái đại khái đi. Vân thường gật gật đầu, lấy quá quyển sách thoạt nhìn, nàng mở ra quyển sách, bên trong đem vô nhai hải có ký lục bắt đầu sở hữu tin tức đều ký lục ở mặt trên, thậm chí nơi đó đã từng là thần hầu nhất tộc tộc địa sự cũng nhớ rất rõ ràng, liền thần hầu nhất tộc bị giết thời gian đều nhớ rõ thực kỹ càng tỉ mỉ. Vân Thường một tờ một tờ lật xem qua đi, càng xem trong lòng càng tức giận. Vốn dĩ đứng lên tưởng rời đi ôn nguyệt thiếu chủ nhìn đến Vân Thường xem quyển sách tốc độ ánh mắt đổi đổi, lại ngồi xuống, mà lấy quyển sách tới nam tử nhăn lại mày nhìn Vân Thường, nàng nhanh như vậy lật xem, có thể nhớ kỹ sao. 15 phút sau, Vân Thường đem quyển sách đặt ở trên bàn, đứng lên nói, ôn nguyệt thiếu chủ, cáo tử. Ngươi đã gặp qua là không quên được. Ôn nguyệt thiếu chủ hỏi. Vân Thường gật gật đầu nói, ân, cha mẹ cấp bản lĩnh. Những lời này liền đại biểu nàng đã gặp qua là không quên được là trời sinh. Vân Thường không có hỏi lại mặt khác tin tức, rốt cuộc tin tức quá quý, vẫn là chờ nhìn thấy Phương Đông lúc sau rồi nói sau, xoay người đi ra ngoài. Ôn Nguyệt Thiếu chủ đứng lên nói, hướng phi vũ, tên của ta, bay lượng, lông Chí vũ. Vân Thường nghe vậy dừng bước, quay đầu lại nhìn hướng phi vũ liếc mắt một cái, thật cao hứng nhận thức ngươi. hướng phi vũ nhìn đến vân thường ánh mắt giữa dòng động quan mang đột nhiên cảm thấy một người đôi mắt nếu là đẹp cũng có thể cứu vớt một chút hắn không xuất chúng dung mạo liền tỉ như trước mắt người dung mạo không xuất chúng nhưng nàng một đôi mắt lại như nạp đi vào toàn bộ ngân hà giống nhau lộng lẫy xem một cái liền sẽ rơi vào đi sau này còn gặp lại vân thường lưu lại bốn chữ xoay người đi xuống lầu thiếu chủ này tinh thạch nam tử khó hiểu nhìn hướng phi vũ Thiếu chủ khi nào chủ động đã nói với người xa lạ chính mình tên họ, thiếu chủ hôm nay phản ứng làm hắn quá ngoài ý muốn. Hướng phi vũ xem mắt trên mặt đất tử tinh thạch, đương nhiên là bán tin tức thù lao, thu hồi đến đây đi. Dứt lời hắn khoanh tay hướng trên lầu đi đến, bước lên thang lầu lại dừng lại bước chân nói, phái người đi theo hắn, không cần để ý tới chuyện của hắn, chỉ cần mỗi ngày đem hắn tin tức chuyển quay lại tới là được. Đúng vậy nam tử ngẩn ra, chạy nhanh đem tinh thạch thu hồi tới. Sau đó an bài người đi theo vân thường đi. Vân thường ra ôm nguyệt các, một đường suy tư vô nhai hải sự, hướng lam hồ đi đến, đi rồi ước chừng 30 phút thời gian, liền cảm giác được linh khí nồng đậm lên, từ đường phố cối có thể nhìn đến lam lam hồ nước. Vước bỏ trong đầu suy nghĩ, đi ra đầu phố, lam hồ hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mắt, lam lam hồ nước, lục lục cánh liễu, vờn quanh lam giữa hồ một cái không phải rất lớn đảo nhỏ, nói là đảo. Kỳ thật chính là một mảnh không lớn lục địa, mặt trên đồng dạng gieo trồng rất nhiều liễu rủ, liễu rủ trung gian kiến tạo rất nhiều cái đình hóng gió, rất nhiều người ở trong đình hóng gió hoặc là cây liễu hạ đả tọa tu luyện. Vây quanh Lam Hồ, tu sửa một vòng dùng đá xanh phô liền rộng mở lộ, lộ một bên là Lam Hồ, một bên là cửa hàng, rất nhiều người vô pháp đi làm trên đảo tu luyện, liền ở bờ biển cây liễu hạ tìm địa phương tu luyện, rốt cuộc nơi này cũng so lam thủy thành địa phương khắc linh khí nồng đậm. không tu luyện người dọc theo bên hồ dạo, Vân Thường nhìn mắt Lam Hồ lớn nhỏ, này một vòng đi xuống tới ít nhất cũng yêu cầu một canh giờ, vẫn là không vào tiệm phô dưới tình huống. Vân Thường cũng không phải vì tu luyện tới, chỉ là nghe nói Lam Hồ đặc biệt, nếu tới rồi Lam Thủy Thành liền tới đây nhìn xem, cho nên nàng cũng không cố ý tuyển đi bên nào, tản bộ đi vào một nhà bán đan dược cửa hàng, nhìn nhìn bên trong bán đan dược, tối cao cấp bậc mới là thánh cấp, Hơn nữa đều không hướng ra lấy cái loại này bảo bối trình độ. Vân Thường đối thiên linh đỉnh đan dựa cước chừng cũng có cái hiểu biết, rốt cuộc thiên linh đỉnh chỉ có sư phụ một cái thần cấp đan sư. Kế tiếp, Vân Thường lại đi dạo binh khí cửa hàng, liền ở nàng từ một nhà bán tinh trận cửa hàng ra tới khi, liền thấy một đội người đấu đá lung tung từng cái cửa hàng điều tra lại đây. Trong đó một người thô lỗ đem Vân Thường lập tức đẩy ra, hỏi cửa hàng lao bàn nói, Có hay không nhìn đến một cái xuyên một thân váy đỏ lớn lên thực mỹ nữ tử đã tới? Vân thường ngẩn ra, nàng như thế nào cảm thấy những người này tìm hình như là chính mình đâu? Thấu chương xong. Chương 645 còn ở nơi này, thêm càng. Chương 645 còn ở nơi này, thêm càng. Lão bản thưa dạ nói, không nhìn thấy. Một đám người phần phật lại xuống phía dưới một nhà cửa hàng đi đến, Lão bản lắc đầu, nói thầm nói. này lại là từ đâu ra cô nương bị thành chủ cấp coi trọng. Vân Thường kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào biết là ngoại lai cô nương bị thành chủ cấp coi trọng. Lão bản nhìn mắt Vân Thường thấp giọng nói, chúng ta bản địa người kia ra không biết thành chủ hăng mê, trong nhà có đẹp điểm cô nương đều dọn đi rồi, dọn không đi cũng đem cô nương đều đưa đến mặt khác thành thị thân thích trong nhà đi, lưu lại đều là dung mạo không xuất chúng cô nương. Vân Thường hiểu rõ, Này thành chủ háo sắc đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến Lam Thủy Thành bá cánh sinh sống. Nhìn phía trước làm ầm ý trường hợp, đã không có lại dạo đi xuống hứng thú, xoay người trở về đi đến. Trong lòng âm thầm may mắn nghe xong cái kia tiểu nhị nói sau, thay đổi nam trang ra tới, vàng không thật đúng là thực phiền thoái. Trở về trên đường cũng nơi nơi là điều tra váy đỏ nữ tử thị vệ, vân thường chỉ có thể nhanh hơn bước chân hướng khách điếm đi đến. Trở lại khách điếm, tiến khách điếm môn. Vân Thường liền ngây ngẩn cả người, khách điếm lầu một có mười mấy thị vệ thủ, mười mấy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm cửa, tiến vào người tự nhiên đều sẽ rơi vào bọn họ trong tầm mắt. Lúc này Vân Thường mới biết được, những người này thật là ở mãn thành chào chính mình, lại còn có biết chính mình ở tại cái này khách điếm, chẳng lẽ chính mình tiến cửa thành cũng đã bị coi trọng. Bất quá trước mắt nàng đã rào bước tiến lên tới một chân, tổng không thể lại đi ra ngoài, như vậy ngược lại dẫn nhân chú mục Chỉ có thể còn ở nơi này, vì thế nàng đi vào khách điếm, đi vào trước ngoài. Lão bản, còn có phòng cho khách sao? Vân thường hỏi. Chính mình phòng khẳng định không thể đi ở, hiện tại duy nhất biện pháp chính là lại gian phòng, sau đó tiếp tục ở nơi này. Có, công tử muốn trụ mấy ngày. Bởi vì có thành chủ phủ thị vệ ở lão bản cũng thực khẩn trương, những người này hắn nhưng không thể trêu vào. Hai ngày đi. Vân thường nói. Hảo. Công tử tên. Lão Bản chạy nhanh lấy ra vợ đăng ký dừng chân người tên gọi, tuy rằng không cần thân phận bài gì đó, nhưng là dừng chân vẫn là muốn lưu tên. Phương Đông Nhan. Vân Thường cũng không dám lưu tên của mình. Công tử bên này thỉnh. Lão Bản thu tiền thuê nhà sau, lập tức làm phía trước đưa Vân Thường đi trong phòng cái kia tiểu nhị đưa Vân Thường đi trong phòng. Vân Thường cũng là hết trô nói rồi, không thể tưởng được nàng trụ cái khách điếm cư nhiên yêu cầu hoa gấp đôi tiền. lắc đầu đi theo tiểu nhị chạy lên lầu. Tiểu nhị dẫn Vân Thường lại đi vào tầng cao nhất. Công tử, ngươi trụ bên này phòng đi, ngàn vạn đường đi bên kia a. Dứt lời thấp giọng nói, bên kia trong phòng có thành chủ phụ thị vệ ở bên trong. Xem công tử chính là người bên ngoài, cũng không nên trêu chọc bọn họ. đa tạ. Vân Thường ném cho hắn một quả linh tệ, kia trong phòng người như thế nào trêu chọc thành chủ. Tiểu nhị do dự một chút nói, chúng ta thành chủ cực kỳ háo sắc. Cái kia trong phòng ở một cái lớn lên cực mỹ cô nương, cái kia cô nương hẳn là cái gì đại gia tộc ra tới rèn luyện, dùng cái giả danh tự đều sẽ không dùng, cư nhiên dùng chúng ta Thiên Linh đỉnh mỗi người kính ngưỡng người tên gọi, vẫn là chúng ta lão bản nói nàng nhìn thân phận liền không bình thường, coi như không nhìn thấy, đường trêu chọc, đem tên nàng thường tự viết thành thương nhân thương, chính là kia cô nương thật sự lớn. Lên qua Mỹ, khả năng tiến thành đã bị thành chủ phủ cấp thành chủ săn diễm thị vậy thấy. May mắn kia cô nương đi ra ngoài kịp thời, bất quá sớm muộn gì bị bắt lấy. Vân Thường đã nghe hướng Phi Vũ nói qua, Vân Thường tên này là thiên linh đỉnh mọi người trong lòng nhất kính ngưỡng người. Nàng còn buồn bực lúc ấy đăng ký dừng chân khi vì sao láo bản không có gì khác thường. Nguyên lai nhân ra đem chính mình trở thành nhà có tiền đại tiểu thư ra tới rèn luyện, dùng cái giả danh tự, còn hảo tâm đem tên của mình trung thường tự đổi thành thương nhân thương. Ngươi như thế nào biết nàng sớm muộn gì sẽ bị bắt lấy? Vân Thường kỳ quái hỏi, nàng thanh toán 3 ngày phong phí, nhất định không rời đi làm thủy thành, chỉ cần không rời đi bị bắt lấy không phải sớm muộn gì sự, đáng tiếc như vậy đẹp cô nương. Tiểu nhị tiếc hận nói, có lẽ nàng biết tin tức hiện tại đã rời đi làm thủy thành. Vân Thường nói, tiểu nhị ngẩn ra, có đạo lý, bằng không sẽ không lâu như vậy còn không có bắt được người, chỉ mong cái kia cô nương vận khí tốt một chút, đã rời đi. Vân Thường trong lòng ám đạo. Không rời đi bọn họ cũng bắt không được, đối tiểu nhị cười cười đi vào phòng. Tiểu nhị nhìn trong tay linh tệ, ám thảo, hôm nay khách nhân như thế nào đều hào phóng như vậy đâu. Nhìn mắt Vân Thường đã đóng lại môn, đi xuống lầu. Vân Thường vào phòng, liền nằm ở trên giường, nàng nghĩ hai ngày này nơi nào cũng không đi, liền an tâm đại ở trong phòng tu luyện đi. Hướng phi vũ cũng được đến tin tức, Vân Thường rời đi ôm nguyệt các đi lam hồ, đi dạo đan dược cửa hàng. Binh khí cửa hàng cùng tình trận cửa hàng, gặp được thành chủ bắt giữ mỹ nhân liền đi một nhà khách điếm chú hạ. Hướng phi vũ thấy cũng không có gì hữu dụng tin tức, dặn dò tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Vân Thường ở trên giường nằm trong chốc lát, liền tiến trong không gian cấp nhi tử nấu cơm, uy no nhi tử sau nàng ra không gian, khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu đầu nhập tu luyện lên. Thiên linh đỉnh có một cái chỗ tốt chính là có thể ma linh cùng nhau tu luyện, ở thần ma đại lục khi Vân thường chính là tách ra tu luyện. Tuy rằng tách ra tu luyện, nhưng là vân thường tu luyện thực đặc biệt. Chỉ cần có một cái tu luyện đi lên, một cái khác liền rất hảo tu luyện. Đây cũng là vì cái gì nàng linh lực tu vi đạt tới chân thần cảnh, ma lực cũng đi theo đạt tới chân thần cảnh nguyên nhân. Mà hiện tại nàng không cần lại tách ra tu luyện, đồng thời hấp thu linh lực cùng ma lực, chỉ là đan điển nội linh anh rất bận, linh căn đã trưởng thành rất nhiều, nội coi đan điển, xanh ngượt một mảnh. Vân Thường đạt tới chân thần cảnh cũng vài tháng, bởi vì vẫn luôn không có thời gian tĩnh tâm tu luyện, nhưng thật ra rốt cuộc không thăng cấp. Hôm nay cũng là nàng đi vào thiên linh đỉnh lần đầu tiên tu luyện đâu. Nàng chính mình không biết, chung quanh linh khí cùng ma khí đều hướng nàng nơi này vọt tới, đơn giản là nàng hấp thu mau, yêu cầu lượng cũng đại, hơn nữa hấp thu thực mau. Nay một tu luyện, liền hai ngày đi qua, Vân Thường rộng mở mở to mắt, lắc mình vào trong không gian. Nàng cảm giác được chính mình muốn thăng cấp, hơn nữa lần này thăng cấp không phải là một bậc, nàng lo lắng khiến cho cái gì hoành động, tìm phiên thoái, cho nên chạy nhanh đi vào trong không gian. Quả nhiên, thăng cấp quang mang bao phủ vân thường, màu trắng cùng màu đen sương mù đoàn đem nàng bao vây lại, ma linh mang theo tiểu tức phụ đi vào vân thường trước mặt, chủ nhân lại muốn thăng cấp, hắn tiểu tức phụ lại có thể lớn lên chút. Vân thường thăng cấp chân thần cảnh khi, hắn cùng tiểu tức phụ chính là được lợi không ít. Hiện giờ hắn đã 17-8 tuổi thiếu niên bộ dáng, tiểu tức phụ cũng có 7-8 tuổi lớn nhỏ, lần này hắn quyết định đem phần lớn lực lượng đều cấp tiểu tức phụ, như vậy tiểu tức phụ là có thể nhanh lên lớn lên. Lưỡng đạo xương mù đoàn từ thiên môn tiến vào vân thường trong thân thể, vân thường liên tiếp thăng cấp tam cấp, hiện giờ là chân thần cảnh tứ cấp. Mở mắt ra, nàng cảm thấy chính mình trên người hơi thở biến ảo thật lớn, chính mình đều cảm thấy giống như cả người khinh phiêu phiêu. Cảm giác tay nhẹ nhàng phất một cái, là có thể đem này đống lâu cấp sốc đi. Ma Linh đã mang theo tiểu tức phụ đi trở về, hắn muốn giúp tiểu tức phụ hấp thu năng lượng. Chính là chỉ chốc lát sau hắn lại về rồi, bởi vì hắn vô pháp làm tiểu tức phụ hấp thu vân thường năng lượng. Chính là rõ ràng thượng một lần tiểu tức phụ liền hấp thu rất nhiều. Cho nên chỉ có thể lại tới tìm vân thường. Vân thường nói, thượng một lần là ngươi hấp thu quá nhiều, cho nên ta giúp nàng dẫn vào trong cơ thể. Ma Linh phạm sầu, chẳng lẽ về sau nhiều lần đều yêu cầu chủ nhân hỗ trợ mới được. Chủ nhân nhiều vội à, hắn nơi nào nhẫn tâm làm chủ nhân nhọc lòng, nói nữa tiểu tức phụ sự hắn tưởng chính mình nhọc lòng A Vân Thường cũng nghĩ đến vấn đề này, đối thất sắc nói, thất sắc, ngươi về sau sẽ rời đi Ma Linh sao. Thất sắc lắc đầu nói, hắn là ta tiểu phu quân A ta đương nhiên sẽ không rời đi hắn. Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi nhận ta là chủ đi. như vậy về sau ma linh liền có thể trực tiếp đem ta thăng cấp lực lượng làm ngươi hấp thu vân thường kiến nghị nói tuy rằng thất sắc bị nàng thu vào trong không gian tới nhưng là vân thường cũng không có cùng nàng ký kết khế ước thất sắc không hề nghĩ ngợi gật gật đầu hảo a ma linh nghe xong thất sắc nói nàng sẽ không rời đi chính mình nói trong lòng cái kêu mị a loại cảm giác này là hắn chưa từng có quá vân thường cùng thất sắc ký kết linh hồn khế ước Chỉ có linh hồn khế ước mới có thể hấp thu nàng thăng cấp sau phản hồi cấp không gian năng lượng. Bận rộn xong thất sắc sự, Vân Thường chạy nhanh rời đi không gian, nàng lo lắng thời gian dài không ở trong phòng, làm người phát giác tới có phiền toái. Ra tới trước cùng Phương Đông Nhan liên hệ một chút, Phương Đông Nhan nói ngày mai giữa trưa phía trước hắn là có thể đến Lam Thủy Thành. Vân Thường nhìn xem sắc trời, thiên đã coi chút đen, Vân Thường xuống lầu làm tiểu nhị cho nàng đưa chút tắm gội nước ấm. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền đem nước gấm đưa tới. Cái kia cô nương thế nào? Vân thường muốn biết hai ngày đi qua, nếu không bắt được người, thành chủ phủ có phải hay không đã dừng tay? Đã lăn lộn hai ngày, thị vệ từng nhà lục soát vài biến, xem bộ dáng này, còn không có dừng tay đi tứ. Tiểu nhị thần sắc bất mãn nói, còn ở bắt người. Điểm này làm vân thường thực ngoài ý muốn. Thành chủ cái này săn diễm thủ pháp, thành chủ phủ mỹ nhân đã trụ không được đi. Vân Thường giống như vô tình hỏi một câu. Chỉ thấy chảo đi vào người, chưa thấy được người ra tới quá, thành chủ phủ tin tức ai cũng điều tra không đến. Tiểu nhị lắc đầu. Tiểu nhị rời đi, Vân Thường tắm gội sau thay đổi thân quần áo, đổi nhan đan năn vào chỉ cần không phục dùng giải dược. Này phúc dung mạo sẽ duy trì một tháng, cho nên nàng cũng không lo lắng. Chẳng qua, cái này Lam Thủy Thành thành chủ bởi vì háo sắc như vậy nhiều dân, cũng thật không phải cái gì hảo thói quen. Vân Thường suy tư một hồi lâu, quyết định đi thành chủ phủ tham tham. Đảo không phải Vân Thường có bao nhiêu hiệp nghĩa tâm địa, mà là nàng tò mò, cái này thành chủ phủ muốn nhiều như vậy mỹ nhân thật sự chỉ là háo sắc sao. Không biết thế nào, Vân Thường lập tức liền nghĩ tới kia chỉ hát hồ ly yêu vương tu luyện công pháp tới, hiện tại nàng xuất hiện ra tới dự cảm thực chuẩn, cho nên nàng muốn nhìn một chút có phải hay không. Cái này làm Thủy Thành thành chủ cũng ở tu luyện cái loại này tà công. Đêm đã khuya, vân thường thay một thân hắc ý ghề, cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, trực tiếp buôn thành chủ phủ mà đi. Chỗ tối hướng phi vũ phái tới đi theo nàng người, thấy nàng như vậy vãng đi ra ngoài, còn kia một thân trang điểm, vừa thấy liền không phải đi làm cái gì chuyện tốt, lập tức theo đi lên, thấy nàng đi vào thành chủ phủ, trong lòng cả kinh, cái này thành chủ phủ có cái gì bí mật, người khác không biết, bọn họ ôn nguyện các vẫn là biết đến. Mà hắn làm đi theo thiếu chủ bên người ẩn vệ đương nhiên cũng biết, chính là ông Nguyệt Cắc cũng không muốn đi trêu chọc lam thủy thành thành chủ, hắn như thế. Nào lớn như vậy lá gan tới treo chọc thành chủ. Liên ở hắn khiếp sợ thời điểm, vân thường đã phá giải thành chủ phủ phòng hộ tinh trận đi vào. Hắn tức khắc kinh hãi, chạy nhanh trở về bẩm báo thiếu chủ đi. Thấu chương xong. Chương 646 như thế nào liên thủ? Chương 646 như thế nào liên thủ? Tiến vào thành chủ phủ, vân thường lập tức lấy ra một chương ẩn thân phủ dán lên, đừng nhìn nàng dễ dàng như vậy liền vào được, chính là nếu muốn hướng trong đi, nhưng không dễ dàng như vậy. Không nghe tiểu nhị nói thành chủ phủ tin tức chính là chuyển không ra, vì cái gì chuyển không ra. Đương nhiên là phòng thủ nghiêm mật, không có người tiến tới A. Vân thường có thể tiến vào là bởi vì thành chủ phủ tinh trận phòng hộ cấp bậc cao, cho nên bên ngoài phòng thủ nhất tủng, mà nàng lại là bắt cấp tinh trận sư. cho nên mới có thể thuận lợi tiến vào Chính là lại hướng bên trong đi, kia đã có thể không được, vân thường tinh thần lực bung ra, thành chủ phủ thần ở nơi tối tâm cường giả cũng không ít. Nếu là cứ như vậy đi vào, bảo đảm từ tường vây đi không đến gần nhất viện môn khẩu liền sẽ bị phát hiện. Mặc dù ẩn thân, nàng cũng nín thở cẩn thận đi phía trước đi đến. Mới vừa đi đến bên trong một đạo tường viện trước, lưỡng đạo thân ảnh là tả rừng ở nàng bên cạnh. Nàng lập tức lắp mình vào trong không gian, doa nàng thẳng trụng được, quả nhiên lợi hại, chính mình nhận thân, bọn họ đều có thể phát hiện chính mình. Không gian bên ngoài, hai người liếc nhau. Ta nhận thấy được nơi này có người. Ta cũng là. Người đâu? Không có khả năng đồng thời né tranh chúng ta hai người a. Hai người đồng thời đem chung quanh điều tra một lần, xác định không có người sau, đều có chút khó hiểu rời đi. Vân thường không cấp đi ra ngoài, quả nhiên. Chỉ chốc lát sau hai người thân ảnh lại xuất hiện tại chỗ. Quả nhiên không có người. Có thể là tiếng gió. Hai người lại một lần rời đi. Lại đợi một hồi lâu, vân thường mới rời đi không gian, nàng dùng tinh thần lực đem chính mình bao vây lại, không cho chính mình hơi thở tiết lộ đi ra ngoài. Lúc này đây nàng thành công đi qua một cái lại một cái sân. Đứng lại, đang làm gì? Một cái nam tử thanh âm vang lên. Vân thường thân mình tức khắc cứng đờ. Ẩn thân phủ còn không có bật cười, không có khả năng bị phát hiện a Đúng lúc này, nàng nhìn đến phía trước cách đó không xa hai cái bưng khay thị nữ trang điểm nữ tử đứng ở một cánh cửa trước. Chúng ta là tới cấp thành chủ đưa ăn khuya. Cho ta đi. Một cái một thân hắc y nam tử hiện thân ra tới, một tay tiếp nhận một cái khay, làm hai gã nữ tử tốc tốc rời đi, nhìn hai gã nữ tử rời đi sau. Hắn cũng không mở cửa, trực tiếp từ trên tường nhảy lên đi. Nguyên lai thành chủ ở nơi này Vân thường đánh bậy đánh bạ thật đúng là tìm được rồi thành chủ chỗ ở Chính là nàng phạm sầu Nơi này phòng thủ quá nghiêm Mặc dù là chính mình nhận thân Đi vào cũng không thể bảo đảm còn có thể ra tới huống chi chính mình nhận thân phù sắp mất đi hiệu lực Không được Trước tìm một chỗ đãi trong chốc lát Chờ ẩn thân phù mất đi hiệu lực sau Có thể lại một lần sử dụng khi Chính mình lại đến Liên ở nàng tưởng rời đi thời điểm Mới vừa đi vào nam tử ra tới, hơn nữa trong tay hắn sách theo một nữ tử thi thể, vân thường đôi mắt co rụt lại, này nữ tử là ở bị lăng nhục qua đi hút khô hơi thở chết. Lúc ấy tạ ra vì tu luyện tà công hắc hồ ly cung cấp nữ tử, nhưng là hắc hồ ly bởi vì là phân thân, cho nên cũng không sẽ lăng nhục nữ tử, chỉ là hút khô các nàng trên người hơi thở, chính là cái này làm thủy thành thành chủ đã liền xuất sinh đều không bằng. Xem nàng kia trên người không có một chỗ hảo địa phương, liền biết hắn có chút đặc thù ham mê, nữ tử bị hút khô hơi thở phía trước khẳng định là gặp phi người trà tấn. Vân Thường không biết Lam Thủy Thành thành chủ tu luyện tà công đã bao lâu, nhưng là nàng minh bạch, chết ở trong tay hắn nữ tử hẳn là đếm không hết. Đúng lúc này, lại một cái nam tử xuất hiện, cái kia nam tử đem kia cụ nữ tử thi thể ném cho hắn nói, xử lý sạch sẽ. Sau đó lại đi mặt khắc thành chấn chào chút dung mạo mỹ nữ tử tới. Đúng vậy người nọ xách theo thi thể rời đi. Vân Thường trong lòng phẫn nộ rồi, nguyên lai lam thủy thành thành chủ đã bắt tay rồi đến mặt khắc thành trấn đi. Không được, cần thiết muốn ngăn cản chuyện này. Lúc này, Vân Thường trên người ẩn thân phủ thời gian muốn tới, nàng chạy nhanh hướng bên phải nhanh chóng rời đi, vòng qua mấy cái sân, nàng nhảy vào một cái trong viện, mới vừa nhảy vào đi, ẩn thân phủ liền mất đi hiệu lực. Nàng chạy nhanh trốn vào trong không gian. Vào không gian nàng mới phát hiện, cái này sân phòng đèn sáng lên, một cái ăn mặc màu trắng mềm bảo tuổi trẻ nam tử khoanh tay đứng ở một thân cây hạ, nhìn trong trời đêm cong cong trăng non. Một cái màu đen thân ảnh rừng ở bên cạnh hắn, vân thường ngẩn ra, người này không phải vừa mới đưa ăn khuya đi vào mang thi thể ra tới cái kia nam tử sao. Thiếu thành chủ. Hôm nay mấy cái. Được xưng là thiếu thành chủ người hỏi. Hai cái. Thành chủ đã nghỉ ngơi. Vẫn là không phát hiện nhược điểm của hắn sao. Không có, mỗi lần thành chủ tu luyện xong đều sẽ ăn khuya. Sau đó liền nghỉ ngơi, nhìn qua người thực tinh thần. Hơn nữa thành chủ tu vi hôm nay lại thăng cấp một bậc. Cần thiết nghĩ cách ngăn cản hắn. Thiếu thành chủ, thật sự là tìm không thấy biện pháp A. Vân thường nghe xong hai người đối thoại, minh bạch, nguyên lai like cái này nam tử là thành chủ nhi tử. Hắn không quen nhìn hắn cha tu luyện ta công. Muốn ngăn cản, lại tìm không thấy biện pháp, vân thường mắt hạnh chớp chớp, không biết cái này thiếu thành chủ vì ngăn cản hắn cha có thể làm được nào một bước. Chính mình nếu muốn diệt trừ Lam Thủy thành thành chủ, là không có gì hoàn toàn nắm chắc, nhưng là mượn cái này mỗi ngày cấp thành chủ đưa ăn Nam tử tay đến là thành công tỷ lệ liền rất lớn. Vân thường nghĩ nghĩ, quyết định mạo hiểm thử một lần. Ngươi tưởng ngăn cản thành chủ tu luyện tà công. Vân thường người không ra tới. Nhưng là dùng tinh thần lực đem thanh âm truyền ra tới, đương nhiên, dùng vẫn như cũ là nam tử thanh âm. Thiếu thành chủ cùng kia nam tử tức khắc cảnh giác nhìn về phía bốn phía, người nào? Các ngươi tìm không thấy ta, không cần lo lắng, ta có thể giúp các ngươi ngăn cản thành chủ tu luyện tà công. Bất quá ta muốn biết ngươi vì ngăn cản thành chủ có thể làm được cái gì phân thượng. Vân thường làm thanh âm cố ý có vẻ lao thành một chút. Ngươi như thế nào biết thành chủ tu luyện tà công? thiếu thành chủ cũng không có buông cảnh giác. Đương nhiên là làm thuê với mất tích nữ tử người nhà truy tung tới, sau đó phát hiện thành chủ bí mật. Vân Thường nói thực thản nhiên. Có người mướn ngươi tìm hắn nữ nhi. Thiếu thành chủ trong mắt xẹt qua một mặt lo lắng, nếu là như thế này, có thứ nhất liền có thứ hai, thành chủ phủ bí mật liền tàng không được, ngăn cản cha tu luyện tà công đã là cần thiết làm sự. Không chỉ như thế, nếu hắn nữ nhi tồn tại ta dẫn người trở về, Nếu người đã chết, ta phải cho nàng báo thủ. Vân thường nói có cái mũi có mắt. Ngươi không phải cha ta đối thủ. Thiếu thành chủ nói. Vân thường ha hả cười, thiếu thành chủ quả nhiên cơ trí. Nay không khó đoán, nếu ngươi là cha ta đối thủ liền sẽ không ở chỗ này cùng ta nói lời này. Thiếu thành chủ nói. Đích xác, ta chỉ là muốn tìm cái yên lặng địa phương ngẫm lại biện pháp, ngoài ý muốn nghe được các ngươi đối thoại, cho nên... Nếu ngươi muốn ngăn cản cha ngươi tu luyện tà công, chúng ta đến là có thể liên thủ. Vân Thường nói ra mục đích của chính mình. Chúng ta mục đích bất đồng, ta chỉ nghĩ ngăn cản cha ta tu luyện tà công, ngươi là muốn giết ta cha, như thế nào liên thủ? Thiếu thành chủ rất bình tĩnh hỏi. Ha ha, thiếu thành chủ cảm thấy thế nào có thể ngăn cản cha ngươi tu luyện tà công? Là phế đi hắn vẫn là đem hắn nút lại. Nếu cha ngươi biết là ngươi ngăn cản hắn, Sẽ như thế nào đối với ngươi? Ngươi còn không có cái kia bản lĩnh đem cha ngươi bên cạnh người đều biến thành ngươi người đi. Vân Thường trao phúng nói. Thiếu thành chủ nghe vậy trầm mặc. Một lát, Vân Thường lại nói, ở ngươi trong lòng là các ngươi thành chủ phủ vinh quang cùng người nhà an nguy quan trọng, vẫn là cha ngươi một người sinh tử quan trọng. Thiếu thành chủ đôi mắt co rụt lại. Nói nữa, ngươi nếu là tưởng thuận lợi tiếp nhận thành chủ phủ, liền phải nổi danh chính ngôn thuận lý do. Ngươi cảm thấy cha ngươi sẽ đem thành chủ phủ giao cho một cái cùng hắn đối nghịch nhi tử. Thành chủ không thiếu nhi tử đi. Vân thường những lời này có thể nói là tự tự chu tâm. Nói xong câu đó, vân thường không nói chuyện nữa, vị này thiếu thành chủ cũng không phải ngốc tử. Điểm đến mới thôi nói nhiều cũng vô dụng, liền xem hắn như thế nào quyết định. Ngươi có biện pháp nào? Qua một hồi lâu, thiếu thành chủ rốt cuộc mở miệng. Hắn tưởng thực minh bạch, nếu làm hắn cha tiếp tục đi xuống, Toàn bộ thành chủ phủ đều sẽ bị hắn cha hủy hoại không nói, bọn họ toàn bộ gia tộc cũng đều sẽ bị hủy hoại. Đến lúc đó ở thiên linh đỉnh muốn có một vị trí nhỏ đều là vọng tưởng, đó chính là mỗi ngày quá đào vong nhật tử, lộng không hảo liền sẽ bị ném đến trên chiến trường đi, cho nên hắn không thể do dự. Hơn nữa hắn cảm thấy vân thường có một câu nói rất đúng, cha nhưng không phải chính mình này một cái nhi tử, chính mình bất quá là mệnh hảo đầu thai ở cha vợ cả trong bụng. Bởi vì mẫu thân địa vị chính mình mới có thể lên làm cái này thiếu chủ, chính mình không phải cha ưu tú nhất cái kia nhi tử, cũng không phải hắn thích nhất cái kia nhi tử. Nếu sự tình bại lộ, kết cục đều không cần suy nghĩ, còn sẽ liên lụy mẫu thân cùng đệ đệ muội muội. Chỉ cần có bên cạnh ngươi người này là được. Vân thường trong lòng cười, thanh âm lại trước sau như một không thay đổi. Thiếu thành chủ nhìn mắt chính mình bên cạnh thân tín, hắn đích sắc có thể tín nhiệm. Tuy rằng hắn cũng là cha tín nhiệm nhất người, nhưng là muốn cho hắn ở cha trước mặt làm điểm cái gì nhưng không dễ dàng, có thể nói căn bản không cơ hội. Ở cha ta trước mặt ai cũng đừng nghĩ làm cái gì tay chân. Thiếu thành chủ nhắc nhở vân thường một câu. Không cần ở cha ngươi trước mặt làm cái gì tay chân, mỗi ngày cha ngươi không phải đều phải ăn khuya sao. Ta nhìn đến ăn khuya chung có một đạo canh, ta có thể cho ngươi một quả đang ăn dược, đặt ở canh là được. Này đan dược không phải độc dược, nhưng là đối với ngươi cha tới nói so độc dược còn lợi hại. Vân Thường nói chuyện khi, liền bắt đầu luyện đan, đối phó thành chủ đan dược cần thiết hiện luyện chế. Vân Thường không biết vì sao đồng dạng tu luyện ta công, yêu tộc liền có tệ nạn mà nhân loại không có, nhưng là nàng chính là hiểu được như thế nào đem loại này tệ nạn thêm chú ở thành chủ trên người, hơn nữa làm loại này tệ nạn ở hai cái canh giờ nội phóng đại vô số lần. Cuối cùng hơi thở thoi thóp chết đi. Kia nói canh là cha ta yêu nhất, hắn uống lên cả đời, hắn đối kia canh hương vị rõ như lòng bàn tay, ngươi xác định bỏ vào đi đan dược sẽ không bị hắn phát hiện. Thiếu thành chủ nghe vậy đôi mắt sáng ngời, như thế duy nhất biện pháp. Yên tâm, này đan dược vô sắc vô vị, thấy thủy tức hóa, quan trọng nhất chính là nó không phải độc, chính là tìm đan sư tới kiểm tra thực hư cũng kiểm tra thực hư không, ra, càng đừng nói uống ra tới. Vân Thường giải thích nói, Thiếu Thành Chủ do dự một lát nói, ngươi xác định trên đời có loại này đan dược. Ngươi đây là không tin ta. Ta có không quen biết ngươi, thậm chí đều không thấy được ngươi, dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi. Thiếu Thành Chủ nhíu mày. Có đạo lý, chính là nếu ngươi như vậy không tin ta, ta như thế nào giải thích ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Vân Thường vẫn như cũ thực bình tĩnh. Cho nên đâu? Thiếu Thành Chủ cho rằng Vân Thường muốn từ bỏ. Thấu chương xong Chương 647 Sư Huynh xảy Ra Chuyện Chương 647 Sư Huynh xảy Ra Chuyện Chính là hắn nói vừa ra, một quả đan dược chống rông mà ra, hắn bản năng rỗi tay tiếp được, với bạch đan dược có hắn ngon cái móng tay cái như vậy đại, hơn nữa từ nhan sắc hắn có thể phân biệt ra, đích sắc không phải độc dược, bởi vì độc đan có cái điểm giống nhau chính là luyện chế không thành màu trắng. Ngươi không tin ta, ta cũng không nói cái gì. Dù sao ta là không có biện pháp giết cha ngươi, nguyên bản cũng là tưởng đem này đan dược hạ ở kia nói canh, chẳng qua, ta tìm không thấy cơ hội, hơn nữa này đan dược ở an phía trước hạ ở canh hiệu quả tốt nhất. Đan dược ta cho ngươi, ngươi quyết định dùng không cần đi, tin tưởng ta ngươi liền dùng, không tin, này cái đan dược liền đưa ngươi, về sau tái ngộ đến cha ngươi người như vậy ngươi có thể nghiệm chứng một chút đan dược hiệu quả, nếu ngươi làm thành công, đừng quên đem tà công hoàn toàn hủy diện. nếu không ngươi thực dễ dàng trở thành tiếp theo cái cha ngươi người như vậy, kết cục sẽ không so cha ngươi hảo, cáo tử. vân thường nói xong lời nói bỏ thêm cáo tử hai chữ, liền tỏ vẻ người một nhà đã rời đi. người trước đừng đi. thiếu thành chủ chạy nhanh nói, nhưng không ai đáp lại hắn. uy, ngươi thật sự đi rồi. hắn lại hỏi một câu, vẫn là không có người đáp lại hắn. bên cạnh hắn nhân đạo, thiếu thành chủ, người hẳn là rời đi. Thiếu thành chủ nhìn trong tay đan dược suy tư lên, rốt cuộc có nên hay không có tin hay không cái này liền mặt hắn đều không thấy được người. Thiếu thành chủ, này cơ hội chỉ có một lần. Nam tử cũng nhìn thiếu thành chủ trong tay đan dược, nếu không tin người này, bọn họ lại không có cách nào, chính là như vậy một quả đan dược thật là vô pháp làm người an tâm tin tưởng A. Thiếu thành chủ nghe xong hắn nói, nhấp môi dưới, nửa ngày đem đan dược đưa cho hắn nói, dựa theo hắn nói đi làm. ngươi cẩn thận một chút liền tính xảy ra chuyện cũng không ai hoài nghi ngươi nam tử tiếp nhận đan dược thu lên thiếu thành chủ nếu thật sự phải làm thiếu thành chủ liền làm tốt tiếp nhận thành chủ phủ chuẩn bị đi đừng làm cho người sấn hư mà nhập yên tâm sự phát đột nhiên bọn họ không có chuẩn bị chờ bọn họ phản ứng lại đây ta đã khống chế lam thủy thành lại tưởng vặn ngã ta liền không dễ dàng hảo đêm mai ta liền tìm cơ hội độc thủ nam tử nói xong liền rời đi Thiếu thành chủ vẫn như cũ đứng ở dưới tàng cây, nhìn treo ở trên ngọn cây trăng non, hơn nửa ngày mới về phòng. Phòng ánh đèn dập tắt, vân thường lúc này mới dán lên ẩn thân phủ từ trong không gian ra tới, cũng không ngừng lưu chạy nhanh rời đi thành chủ phủ. nàng biết thiếu thành chủ sẽ lựa chọn tin tưởng chính mình, hiện tại nàng chỉ cần trở về chờ tin tức thì tốt rồi. Rời đi thành chủ phủ, bởi vì ẩn thân, vân thường cũng không cần kiêng dè trong thành không thể ngự không phi hành kiến kỵ. Trực tiếp ngự không trở lại khách điếm, từ rộng mở cửa sổ tiến vào trong phòng. Mà trở về hướng phi vũ bẩm báo tin tức người ở được đến hướng phi vũ tiếp tục theo dõi mệnh lệnh sau, trở lại thành chủ phủ thủ đến thiên muôn sáng. Thật sự không có phương tiện lại tiếp tục ngồi canh cũng chưa thấy được vân thường ra tới, hắn mới tỉnh qua thần tới. Vân thường đi vào thành chủ phủ sao có thể hơn phân nửa cái buổi tối không ra. Chỉ có hai loại khả năng, một loại là hắn đã sớm rời đi. Một loại khác chính là hắn chết ở bên trong. Hắn phản ứng lại đây sau chạy nhanh đi vân thường trụ khách điếm, hắn đứng ở khách điếm đối diện mái nhà thượng, vân thường rời đi khi phòng cửa sổ rộng mở, hiện tại vẫn như cũ rộng mở, hắn đôi mắt co rụt lại, bởi vì hắn thấy vân thường hảo hảo nằm ở trên giường ngủ đâu. Chẳng lẽ hắn ở chính mình trở về bẩm báo thiếu chủ khi liền trở về, bằng không chính mình sẽ không phát hiện không đến hắn rời đi thành chủ phủ Hán tầm mắt bởi vì khiếp sợ cũng không che lấp, vân thường đã sớm nhận thấy được có người đi theo chính mình, hiện tại xác định, không cần tưởng cũng biết là ai người, lúc này nàng đến là thật sự an tâm ngủ. Đối diện trên lầu nam tử lập tức lấy ra truyền âm thạch lại đem sự tình cùng hướng phi vũ hội báo. Hướng phi vũ nghe vậy đến là đối vân thường càng thêm cảm thấy hứng thú, có thể tự nhiên ra vào thành chủ phủ, hán tinh trận đỉnh cấp hẳn là không thấp. Chỉ là hắn về điểm này tu vi là như thế nào tránh đi bên trong những cái đó cao thủ đâu. Hắn phát hiện chính mình đối cái này kiên quyết kêu vân thường không thay đổi tên nam tử càng ngày càng có hứng thú. Vân thường một giấc này ngủ đến sắp buổi trưa mới tỉnh, nhớ tới nhi tử còn bị đói đâu, lập tức liền tinh thần, thần thức tiến vào không gian, mới biết được, vân xuyên tức phụ cấp nhi tử nấu mơ hồ ăn, nhi tử ngủ đến hô hô, chìm nổi ngồi xổm nhi tử bên cạnh, một tấc cũng không rời thủ. Nàng lúc này mới đem tâm buông xuống. Lại đi nhìn mắt Long Vương cùng Mạc Ngọc, Mặc Ngọc vẫn luôn ở tu luyện khôi phục tu vi, Long Vương ở chỉ điểm vân diễn cùng Vân Hà. Vân Tích cùng cửu hoàng ở tụ linh thụ hạ tu luyện, tận chơi ở trong không gian nơi nơi chuyển động, thật sự nhàm chán liền đi tìm tuyết lang các gấu tể đi chơi. Ma Linh vẫn luôn ở bồi hắn tiểu tức phụ hấp thu nàng thăng cấp phản hồi cấp không gian lực lượng. Vân thường đống nhiên phát giác. Chính mình linh sủng cùng khí linh nhóm hiện giờ đều có chính mình việc làm đâu. Thân thức rời khỏi không gian, vân thường dỗi cái lời eo, đánh giá phương đông muốn tới, đúng lúc này, nàng nghe được bên ngoài truyền đến tiểu nhị nói chuyện thanh âm. Công tử, ta nói, trên lầu không có nữ tử trụ, ngươi thê tử hẳn là không ở nơi này. Vân thường lập tức từ trên giường đứng lên, chân chùi chân chạy đến cửa, mở cửa, liền xem gian phương đông nhan đứng ở cửa, nhìn đến nàng ngẩn ra. Ngay sau đó khôi phục thần sắc, chính là hắn. Tiểu nhị ngẩn ra, kinh ngạc hơi há mồm nói, công tử, vị này cũng là công tử, không phải ngươi thế tử. Ta liền tìm hắn. Phương Đông Nhan lại nói một câu. lãnh băng ngữ khi đã thực không kiên nhẫn, người này chỉ hoan hắn cùng Thường Nhi gặp nhau, thật là thực phiền. Vân Thường chạy nhanh nói, hắn là tìm ta, cảm ơn. Tiểu nhị ngẩn người, sau đó nói, hào đi, công tử có việc liền phân phó ta. Sau đó ba bước quay đầu một lần nhìn hai người hướng thang lầu đi đến. Phương Đông Nhan đi vào phòng, đem cửa đóng lại, nháy mắt liền đem Vân Thường kéo vào trong lòng ngực. Một đạo hơi thở buồn, cửa sổ mà đi, cửa sổ lập tức đóng lại. Ẩn ở, ở đối diện nóc nhà giám thị Vân Thường Nam Tử chỉnh thấy Vân Thường bị một cái phong hoa liễm diễm Nam Tử kéo vào trong lòng ngực khi, cửa sổ bang một tiếng đóng lại. Hắn chấp trước mắt, bọn họ hai cái đều là Nam nhân A. Sao lại có thể như vậy? Phòng trong phương đông nhan nhìn vân thường này trương xấu không muốn không muốn mặt túc hạ mày, này thật đúng là có điểm hôn không đi xuống a Vân thường mắt hạnh chớp chớp, trò đùa dai nhón chân hôn lên hắn ngôi, phương đông nhan thân mình cứng đờ, quen thuộc hương thơm sông và mũi, đột nhiên cảm thấy trước mắt là nào một khuôn mặt đều không sao cả, chỉ cần là nàng liền có thể. Hắn tức khắc buộc chặt hai tay, ra tăng nụ hôn này, vân thường vốn dĩ chỉ là đầu đầu hắn. không nghĩ tới thôi ở sạch rất nghiêm trọng phương đông nhan cư nhiên không để bụng nàng này trương nam nhân mặt hơn nữa một chút cũng không cho hắn phản ứng thời gian chờ nàng tỉnh quá thần tới khi hai người đã ngã vào trên giường tuy rằng chỉ là mấy ngày không gặp nhưng là hai người phản phất tương tư một đời giống nhau ôn tồn qua đi vân thường vô ngữ nói đối với gương mặt này ngươi còn có hứng thú ta chỉ đối thường nhi có hứng thú nhìn mắt vân thường mặt Bất quá vẫn là thường nhi mặt đẹp. Không có biện pháp, ngươi tức phụ lớn lên quá Mỹ, tiến cửa thành đã bị háo sắc thành chủ cấp theo dõi. Vân Thường nhún nhún vai nói. Phương Đông Nhan bật cười đem trong lòng ngực người ôm chặt hẳn, Lam Thủy Thành thành chủ kết cục như thế nào? Vân Thường chấp chấp mắt nói, hẳn là sống không đến ngày mai buổi sáng. Đây là không cần nhà ngươi phu quân cho ngươi báo thủ. Phương Đông Nhan một chút cũng không ngoài ý mớn, liền tính Lam Thủy Thành thành chủ là đại ca khu vực. Chọc thường nhi, thường nhi liền tính tu vi không hắn cao, cũng sẽ có biện pháp thu thập hắn. Hắn nơi nào dùng được đến ngươi ra tay? Vân thường đem Lam Thủy Thành thành chủ tu luyện tà công sự cùng Phương Đông Nhan nói một lần. Phương Đông Nhan mày một trọn Lam Thủy Thành thành chủ cư nhiên cũng tu luyện tà công. Còn có ai tu luyện tà công? Vân thường thực mẫn cảm hỏi. Phương Đông Nhan nhìn trong lòng ngược nhân đạo, văn lễ. Sư Minh, sao có thể? Hắn nếu là tu luyện tà công, sư phụ còn không đem hắn cấp sống lột. Vân Thường không tin nói. Ta cũng không tin, nhưng là hiện tại đã như vậy chuyển khai, sư phụ ngươi nghịch chính đã đi Văn Gia. Phương Đông Nhan thở dài, liền biết Thường Nhi sẽ lo lắng. Văn Gia đang ở nơi nào? Giờ khác này Vân Thường mới biết được tin tức tầm quan trọng, nàng liền sư phụ cùng sư huynh đang ở nơi nào cũng không biết. Văn Gia ở tại Tề Vân Sơn. Dứt lời Phương Đông Nhan lấy ra một quyển thật dày quyển sách, đưa cho nàng nói, đường nội sự tình đã đã xảy ra, cấp cũng vô dụng, chúng ta chưa hiểu biết một chút tình huống, sau đó đi tể Vân Sơn Văn ra nhìn kỹ Hân nói. Vân Thường tiếp nhận quyển sách, ngồi dậy, dựa vào Phương Đông Nhan trong lòng ngược thoạt nhìn, này buồn quyển sách là ly cung người tới nơi này sau có thể điều tra đến tin tức, tuy rằng còn vô pháp chạm đến mấy đại gia tộc mật tân Nhưng là mấy tin tức này đối vừa tới đến Thiên Linh Đỉnh Vân Thường bọn họ tới nói đã thực quý giá. Chờ Vân Thường xem xong rồi sau Phương Đông Nhan lại nói, ta liên hệ Thượng Vân Dung, hắn làm chúng ta không cần lo lắng, trực tiếp đi tím Tiên Sơn đi tìm cha mẹ. Tím Tiên Sơn Vân Thường vừa mới đã trong danh sách tử thượng thấy được, chính là tím tiên thân thuộc vợ chồng hai người trụ địa phương. Tím Tiên Sơn đã từng cũng là Thiên Linh Đỉnh Thượng số thượng thế lực, đáng tiếc vợ chồng hai người bị người ám hại nga xuống. Cha mẹ ở tím tiên sơn, tuy rằng trùng kiến tím tiên sơn yêu cầu chút thời gian, nhưng là có vân dung đi hỗ trợ, chỉ bằng bọn họ phụ tử hai cái trí tuệ hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Chúng ta đi trước tề vân sơn nhìn xem sư huynh như thế nào, thường nhi cũng muốn gặp sư phụ người nghịch chín đi. Phương Đông Nhan nói, vân thường đem quyển sách thu hồi tới, lấy quá một bên quần áo mặc tốt. Phương Đông Nhan giúp nàng đem quần áo mặc vào, hỏi, thường nhi muốn làm gì? Lại đi tranh ôm nguyệt các cha chút tin tức. Muốn giúp sư minh, nhất định muốn hiểu biết văn gia. Mà hiện tại muốn hiểu biết một ít mật tần, cũng chỉ có tìm ôm nguyệt các. Thường nhi cũng biết ôm nguyệt các. Ân, cùng tiểu nhị hỏi thăm. Vân thường đem ở ôm nguyệt các cha được vô nhai hải sự cùng Phương Đông Nhan nói. Phương Đông Nhan nghe nói thần hầu nhất tộc tộc địa cư nhiên ở vô nhai hải. Lại nghe xong vân thường nói vô nhai hải hiện trạng. Mắt phượng càng thêm ngưng trọng. Không được a. Hiện tại bó tay bó chân muốn làm cái gì đều không có phương tiện. Hai người từ trên lầu xuống dưới, Vân Thường lại tục một ngày tiền thuê nhà, ở tiểu nhị tìm hiểu trong ánh mắt hai người rời đi khách điếm, đi ôm người các. Mới vừa được đến Vân Thường có Long Dương chi phích tin tức hướng phi vũ còn ở khiếp sợ chung, liền nghe nói Vân Thường tới, hơn nữa lúc này còn mang đến một người. Nghĩ nghĩ, quyết định tự mình đi gặp cái này tổng hội làm hắn ngoại ý muốn Vân Thường, thích nam tử là cái dạng gì. tấu chương xong chương 648 truyền kỳ 19 thêm càng, chương 648 truyền kỳ 19 thêm càng. Lần này vân thường đi vào ôn nguyệt các cửa không có người hỏi nhiều một câu, trực tiếp dẫn hai người đi lầu hai, chỉ là nhìn nhiều phương đông nhan hai mắt. Vẫn là kia gian phòng, chẳng qua ngồi ở bên trong chính là ôn nguyệt các thiếu chủ hướng phi vũ. Môn vừa mở ra, hướng phi vũ ánh mắt liền dừng ở phương đông nhan trên người, hắn tức khắc xứng sốt. phía trước cấp dưới hội báo nói cái này nam tử một thân trương dương hồng bảo dung mạo có thể dùng tuyệt thế tới hình dung hắn còn tưởng rằng cấp dưới nói có chút khoa trương chính là này vừa thấy hắn cảm thấy cấp dưới nói một chút cũng không giả này nam tử không đơn thuần chỉ là dung quan thiên hạ kia một thân khí chất cái nhật nguyệt chi phong hoa dấu thiên địa chi phong tư chính là tâm cao khí ngạo chính mình chỉ là cùng hắn liếp nhau bỗng nhiên liền dâng lên một cổ tử thất bại cảm tới Như vậy nam tử chính là đạm đài gia vị kia thiên tài cũng là không kịp đi. Mà để cho hắn khó hiểu chính là, dung mạo và bình thường cùng cái này nam tử một so quả thực liền ngã xuống bùi bằm vân thường, đứng ở bên cạnh hắn, tự nhiên một chút không khỏe cảm đều không có, thật giống như là trời đất tạo nên một đôi. Hắn mày hơi hơi một túc, như vậy cảm giác làm hắn kỳ quái. Vân thường cũng không kỳ quái hướng phi vũ tới tiếp đại chính mình, trực tiếp ở hắn đối diện ghế dựa ngồi xuống. Tay vừa động, một cái đỏ thâm cái đệm rừng ở nàng bên cạnh ghế trên, phương đông nhan thực tự nhiên ở ghế trên ngồi xuống, làm hướng phi vũ minh bạch, hai người tầm thường cứ như vậy. Ta muốn văn ra cùng thần ý hình lịch chính sở hữu tin tức Vân thường cũng không rong dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hướng phi vũ lại là ngẩn ra, nhìn về phía vân thường, nàng rõ ràng là vừa đi vào thiên linh đỉnh mấy ngày mà thôi, như thế nào đối thiên linh đỉnh giống như thực hiểu biết giống nhau. Văn gia cùng thần y y chính hiện tại chính là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng, thầm thường cùng chi giao hảo đều né xa ba thước, nàng như thế nào còn muốn điều tra bọn họ tin tức. Hướng chí, đi lấy tin tức. Hướng phi vũ nhìn mắt Vân Thường sau mở miệng nói. Ngoài cửa người lên tiếng, Vân Thường biết nguyên lai lần trước tiếp đai chính mình cái kia nam tử kêu hướng chí, nếu cũng họ hướng, nếu không chính là hướng người nhà, nếu không chính là hướng gia bổn ra gia nô. Hôm nay như thế nào không có trà? Vân Thường nhìn nhìn giống tuyết cái bàn hỏi. Hướng phi vụ khỏe miệng run lên, lập tức liền đưa tới. Vân Thường cười cười, đối phương đông nhăn nói, ôn nguyệt các chiêu đại khách nhân trà chính là thiên linh đỉnh đỉnh cấp lá trà lạc hà, là kiểu tiêu trên núi độc hưu lá trà, trước kia cũng không phải là ai đều có thể uống đến, gần trăm năm tới mới chảy ra, nhưng cũng chỉ tại thế gia cùng các đại đỉnh cấp thế lực chúng có. Vân Thường nói chuyện khi, tiến vào một cái mười một hai tuổi thiếu niên, trong tay bưng ấm trà trung trà, rất là cung kính, có lễ cấp ba người rót thượng trà. Sau đó lại cung kính lui đi ra ngoài. Phương Đông Nhan nghe xong Vân Đường nói, mắt vượng mị mị, cựu tiêu sơn trà. Ánh mắt dừng ở trung trà thượng, kia trôi nổi lá trà cùng tầm thường lá trà nhan sắc không giống nhau, là hoàng hôn hồng nhan sắc, phiêu phủ ở thủy thượng, thật là có loại bầu trời dáng màu rơi xuống cảm giác. Phương Đông Nhan chấp khởi trung trà. Thanh đạm trà hương tràn ngập ở quanh hơi thở, này hương vị rất quen thuộc, giống như có cái gì ở trong đầu sẽ qua, muốn bắt lấy lại chợt lóe rồi biến mất, hắn bất động thanh sắc nhấp một miệng trà, kia quen thuộc dám càng thêm mánh liệt lên, lên, thật giống như trước kia hắn thường xuyên cùng này trà giống nhau. Hắn nhìn về phía vân thường, thấy vân thường cái miệng nhỏ nhấp trà, trong trẻo con ngươi không biết ở suy tư cái gì. Ngươi xác định mới đến thiên linh đỉnh mấy ngày. Hướng vị vũ vẫn là nhịn không được hỏi. Xác định, hôm nay hẳn là ngày thứ tư. Vân Thường thực xác định nói. Vậy ngươi từ nơi nào hiểu biết đến nhiều như vậy thiên linh đỉnh tin tức? Đây mới là hướng phi vũ tò mò sự. Thanh Vân Trấn, dùng tinh thạch đổi lấy tin tức, bất quá nơi đó người biết đến tin tức là thiên linh đỉnh mỗi người đều biết đến, cùng ôm nguyệt các tin tức là vô pháp so. Vân Thường cũng không giấu dếm. Nga Hướng phi vũ hiểu rõ. Thanh Vân chấn thật là thần ma đại lục ngày qua linh đỉnh một cái điểm dừng chân. Ôn Nguyệt các có quý củ, sẽ không hỏi khách nhân bán tin tức làm cái gì, cho nên Hướng Phi Vũ không có nói bất luận cái gì có quan hệ văn gia cùng thần y y lịch chính sự. Ba người uống lên hai ngọn trà thời gian, Hướng Chí liền cầm tin tức đã trở lại. Tin tức này không thể mang đi, ở chỗ này xem hai vạn cái tử tinh thạch. Hướng Chí đem ghi lại tin tức quyển sách phóng tới trên bàn. Vân Thường không nói chuyện. Trực tiếp vung tay lên, hướng chí phía sau liền trồng lên một tòa tử tinh núi đá, hắn khỏe miệng vừa kéo, người này xác định là thần ma đại lục tới, như vậy giàu có, hai lần đã lấy ra năm vạn cái tử tinh thạch, như vậy tài đại khí thô chủ hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan một người cầm lấy một quyển quyển sách thoạt nhìn, một lát công phu liền trao đổi một chút trong tay quyển sách, hướng phi vũ đã biết Vân Thường đã gặp qua là không quên được. Nhưng là phương đông nhăn cư nhiên cũng đã gặp qua là không quên được khiến cho hắn thực ngạc nhiên, này hai người thật là thần ma đại lục người. Hắn tò mò phương đông Nhan người như vậy coi trọng vân thường cái gì. Nếu là vân thường lớn lên Mỹ cũng nói được qua đi, chính là vân thường cả khuôn mặt, trừ bỏ cặp mắt kia bên ngoài, thật sự là không nỡ nhìn thẳng. Hai người cơ hồ là đồng thời buông xuống trong tay quyển sách, sau đó ăn ý đứng lên, vân thường đối hướng phi vũ nói, hướng thiếu chủ. Sau này còn gặp lại. dứt lời tay vừa động, một thốc ngọn lửa đem phương đông nhan phía trước ngồi cái đệm thiêu thành cho tàn, ghế dựa lại một chút tổn thương đều không có, sau đó hai người sóng vai rời đi phòng. Hướng phi vũ ngồi không núp đích, không phải hắn không nghĩ động, là hắn còn không có đứng lên, hai người cũng đã rời đi phòng, chờ hắn đứng lên đánh giá nhân ra đã ra ôm nguyệt các đại môn. Hướng chi đem tử tinh thạch thu hồi tới, lại đem hai buồn quyển sách thu hồi tới, thiếu chủ. Hướng phi vũ dơ tay nói, đem hướng lễ kêu trở về, không cần đi theo, hắn không phải nam nhân kia đối thủ. Hướng chí cũng là vì phát hiện không ra phương đông nhan tu vi, cho nên mới muốn hỏi một chút, chính là hắn còn không có hỏi thiếu chủ cũng đã làm ra quyết định. Dùng không cần điều phái những người khác tiếp tục đi theo. Hướng chí hỏi, ôn nguyệt cắt chính là tìm hiểu tin tức địa phương, tin tức như thế nào tìm hiểu tới, chính yếu chính là hướng ra có độc đáo điều tra thủ đoạn. Cùng tu vi cao cường cao thủ Không cần cố ý đi theo Làm người nhìn chằm chằm văn gia liền hảo Hắn nếu cha xét văn gia tin tức Nhất định không phải là bắn tên không đích Liền tính nàng lại giàu có cũng sẽ không đạt Tới lấy hai vạn cái tử tinh thạch chơi nông nỗi Hướng phi vũ xác định nói Đúng vậy hướng chí nghe vậy đi ra ngoài Hướng phi vũ đứng lên Nói thầm nói Xem ra bản thiếu chủ cũng nên đi xem náo nhiệt Vân thường cùng phương đông nhan trở lại khách điếm Phương Đông Nhan đi trước Vân Thường trong không gian nhìn xem Nhi Tử, vừa lúc Nhi Tử tỉnh, Phương Đông cẩm vài thiên không thấy được chính mình ra cha thật cao hứng, Phương Đông Nhan bồi Nhi Tử chơi trong chốc lát, ở Nhi Tử lại ngủ sau, mới ra tới. Vân Thường ghé vào trên bàn, họa cái gì? Phương Đông Nhan vừa thấy, Vân Thường ở họa văn gia quan hệ đồ, chỉ là thông qua văn gia cùng lịch chín tin tức, Vân Thường cư nhiên họa ra một bộ phức tạp quan hệ đồ. Văn gia dù sao cũng là thiên linh đỉnh xếp hạng đệ tam gia tộc, đệ nhất là đạm đài gia, đệ nhị là thủy gia, thu đại căn thâm, không thể so đạm đài gia cùng thủy gia kém. Chính là lúc này đây văn gia thiên tài văn lễ xảy ra chuyện sau, với văn gia giao hảo gia tộc đều sôi nổi tránh đi văn gia, chỉ có nghịch chín không đệ bụng, hiện tại đã chạy tới văn gia. Nghịch chín người này cả đời chính là cái truyền kỳ tồn tại. Hắn sinh ra ở một cái xa xôi tiểu sân thôn. nhân ra 5 tuổi thức tỉnh linh can nhưng là hắn 10 tuổi còn không có thức tỉnh linh can ở xa xôi sơn thôn cũng không phải cái gì hiếm lạ sự không thể tu luyện người rất nhiều nhưng là lịch chín không giống vận mệnh khuất phục vẫn luôn đang tìm kiếm tu luyện biện pháp chính là hắn còn không có tìm được biện pháp cha mẹ liền táng sinh ở linh thú trong miệng thi cốt vô tổn, chuyện này đã kích nghịch chín không nói càng khơi dậy hắn muốn trở thanh cương giả quyết tâm vì thế hắn rời đi tiểu sơn thôn Không có tu vi hắn, ở Đồ ăn chính là đỉnh cấp hàng xa xỉ thiên linh đỉnh, 7 ngày sau đói vượng ở trên đường, bị một cái đan sư cứu trở về. Lúc này đây lại mở ra hắn huy hoàng sinh mệnh đại môn, đồng thời hắn cũng bước lên một cái bùi gai dày đặc lộ. Hắn bắt đầu cấp đan sư làm chút linh hoạt, nịch chín đặc biệt thông minh, chỉ là nghe một lần xem một cái là có thể đem dược thảo nhớ kỹ, đan sư luôn là cảm thán hắn không thể tu luyện. Nếu không tất nhiên sẽ ở đàn thuật một đường thượng sông ra tên tuổi tới. Cứ như vậy, nghịch chín đi theo đan sư bên cạnh 3 năm, đây là hắn nhất thỏa mãn cùng nhất phong phú 3 năm. Này 3 năm hắn nhận thức sở hữu dự thảo, hơn nữa có thể sử dụng bình thường hỏa cùng đan lô luyện chế đan dược, ngay cả cứu hắn đan sư cũng là đối hắn bội phục không thôi. Chính là vận mệnh lại một lần trêu cờ hắn, đàn sư bị bắt đi đưa đi chiến trường, vì những cái đó bị thương binh lính trị liệu. Này vừa đi liền rốt cuộc không trở về, mà hắn lại một lần gặp phải bị sinh hoạt cùng vận mệnh vứt bỏ, liền ở hắn còn không biết nên đi nơi nào khi, hắn cùng đan sư cư trú chấn nhỏ bị linh thú tập kích, nhỏ yếu nhân loại ở linh thú trước mặt căn bản không có chống cự năng lực, huống chi là chút nào tu vi đều không có nghịch chí đâu, liền đang chạy trốn trong quá trình. Một người cường giả chém giết một đầu sắp thành thần thú linh thú, mà này đầu linh thú đầu bạo liệt, nội đan rớt ra tới. vừa lúc rơi vào nghịch chín bởi vì khiếp sợ trương đại trong miệng, hắn bản năng nuốt đi xuống. Tên kia cường giả thấy thế lắc đầu rời đi, nhân loại cắn nuốt linh thú nội đan chỉ có đường chết một cái, hướng chi nghịch chín căn bản không có tu vi. Nghịch chín đích xác đã trải qua cửu tử nhất sinh, nhưng là hắn không có chết, chẳng những không chết, còn nhờ họa được phúc thức tỉnh rồi linh căn, tẩy kinh phát tủy, có thể tu luyện, hơn nữa này đầu linh thú là hòa hệ, hắn luyện hóa hắn nội đan liền có được hắn bản mạng ngọn lửa Từ ngày này bắt đầu sau, vô luận là lịch Chín Tu Vi vẫn là đan thuật đều lấy làm người khiếp sợ tốc độ ở tiêu thăng. lịch Chín hiện giờ 500 tuổi, cái này tuổi ở thiên linh đỉnh là thực tuổi trẻ tồn tại, mà hắn ở. 300 tuổi khi cũng đã thăng cấp thành thần cấp đan sư, trở thành thiên linh đỉnh mỗi người ngưỡng mộ tồn tại. 300 tuổi sau, lịch Chín liền ở thần đan phong cư trú xuống dưới, bởi vì hắn tao nộ, cho nên hắn không có bằng hữu, sống một mình ở thần đan phong thượng. Rất nhiều đại gia tộc tưởng đem con cháu đưa đi bái hắn làm thầy, chính là hắn một cái đồ đệ cũng không thu qua, thẳng đến 15 năm trước, hắn thấy được văn gia văn lễ, phá lệ thu hắn vì đồ đệ, cũng là duy nhất đồ đệ, bất quá 5 năm trước, nghịch Chín tuyên bố thông cáo, hắn lại thu một cái đồ đệ, mọi người chỉ biết là một nữ tử, cũng không biết tên này nữ tử tên họ là gì là nhà ai, mà nghịch Chín cùng văn lễ đều đối việc này ngậm miệng không nói. Rõ ràng chính là tưởng bảo hộ cái này nữ đồ đệ. Thường nhi có cái gì ý tưởng? Phương Đông Nhan ở vân thường bên cạnh ngồi xuống, nhìn nàng họa quan hệ đồ liền biết nàng đã có ý tưởng. Thấu chương xong Chương 649 sợ phiền phải A. Chương 649 sợ phiền phải A. Sư huynh tuyệt đối sẽ không tu luyện tà công. Vân thường thực xác định nói. Ngừng đầu nàng nhìn Phương Đông Nhan nói. Chứ không nói văn gia đối con cháu giáo dục hòa ước thúc luôn luôn đều thực khắc nghiệt. Đơn nói sư huynh mười mấy tuổi liền đi theo sư phụ bên cạnh. Sư phụ tuổi nhỏ khi như vậy gian nan thời điểm đều không có đi lên oai lộ tà đạo. Bản thân chính là cái có nguyên tắc tin tưởng kiên định người. Sư huynh đi theo sư phụ bên người mười lăm năm. Ngày ngày hôn đúc sư huynh cũng không phải sẽ đi lên oai lộ người. huống chi chính hắn chính là đan sư. Hơn nữa là thiên phú rất cao đan sư. Như thế nào sẽ không biết tà công tu luyện lên là có tệ đoan. Phương Đông Nhan gật gật đầu, cùng văn lễ tuy rằng ở chung không lâu sau, nhưng là cũng đủ hiểu biết nhân phẩm của hắn, ta cũng tin tưởng hắn tuyệt đối không có tu luyện tà công. Vân Thường túi lầu nói, nhìn chính mình họa ra tới quan hệ đồ nói, chính là sư huynh đáp ứng lời mời đi một chuyến triệu gia, buồn ý là chịu mời cấp triệu gia tam gia xem bệnh, như thế nào như vậy xảo liền ở nhà hắn bị phát hiện tu luyện tà công. Liên tính vũ khống, sư huynh trên người cũng nên có tu luyện tà công rõ ràng bệnh trạng, bằng không sao có thể làm những người khác tin tưởng, chính yếu chính là hảo xảo bất xảo đạm đài gia tôn thiếu gia cùng thủy gia tiểu công tử cư nhiên vừa lúc kia một ngày đi thăm triệu gia tăm gia, còn thấy sư huynh áp chế không được tà công, này không phải quá xảo sao. Triệu gia chủ cùng văn gia chủ cũng không phải là một ngày nửa ngày giao tình, hai người ở niên thiếu khi chính là bạn tốt, cùng nhau rèn luyện. Hơn nữa nhi tử tôn tử cũng đều quan hệ thực hảo, bọn họ vì sao phải hãm hại văn lễ. Phương Đông Nhăn nói, quan hệ không hảo cũng hãm hại không được sư huynh. Vân Thường thở dài, triệu gia khẳng định là không sạch sẽ, đến nỗi vì cái gì hãm hại sư huynh nàng hiện tại cũng suy đoán không ra nguyên nhân, nhưng là nếu có thể làm triệu gia ca nguyện từ bỏ triệu văn hai nhà tam đại người giao tình, này lý do tất nhiên không nhẹ. Chỉ có thể đi xem nói nữa. phương đông nhan phượng mâu nhan lại tổng cảm giác nơi này có rất lớn âm mưu tuyệt đối không đơn giản là hãm hại văn lễ đơn giản như vậy chẳng lẽ bọn họ là buôn sư phụ đi vân thường đỗng nhiên nói phương đông nhan tâm vừa động vân thường lập tức lấy ra chính mình luyện chế bản đồ tìm được thần đan phong địa điểm vừa thấy thần đan phong khoảng cách văn gia tề vân sơn khoảng cách sư phụ nghịch chín tu vi đã sớm đạt tới chân thần cảnh đỉnh sư phụ nếu xe rách không gian trực tiếp đi Hẳn là không dùng được nửa ngày công phu. Phương Đông, sư huynh tin tức là khi nào truyền ra tới. Vân thường hỏi. Ba ngày trước, chính là chúng ta trò chuyện kia một ngày. Phương Đông nhan nói. Như vậy nói cách khác sư phụ lúc này đã ở văn gia. Vân thường mắt hạnh toát ra một cổ hàn quang tới. Theo lý thuyết hẳn là tới rồi. Phương Đông nhan tổng cảm thấy nơi này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Vân thường không nói. Hiện tại sốt ruột cũng vô dụng. Bọn họ cũng không thể lập tức bay đến tể Vân Sơn Văn ra đi. Ánh mắt dừng ở quan hệ trên bản vẽ, lại ngưng mi suy tư lên. Phương Đông Nhan cũng không quấy rời nàng, đánh giá hiện tại nàng cũng không có mặt khác tâm tư. Ở một bên ngồi xuống, dựa theo vân thường luyện chế bản đồ luyện chế phi thuyền sử dụng bản đồ. Lên đường này ba ngày, hắn vẫn luôn ở luyện chế cái này, không riêng cấp cựu tiêu người luyện chế, còn có ly cung người, cho nên hắn yêu cầu luyện chế rất nhiều. trời tối. Phương Đông Nhan thấy Vân Thường vẫn như cũ ở trên bàn trên giấy họa, hắn liền đi vào không gian cấp nhi tử nấu cháo bột đi. Phương Đông Cẩm hiện tại đã qua trăm thiên, hắn uống mơ hồ lại thô giáp chút, gia nhập chút linh thu thịt mặt cùng rau dưa mặn, càng thêm ăn ngon không nói, cũng càng có dinh dưỡng. Phương Đông Nhan ôm nhi tử uy hắn ăn cơm thời điểm, Vân Thường trụ phòng cho khách môn bị gõ văng lên. Vân Thường ngẩng đầu, đã chế thế này ai a? Nói nữa. Chính mình tại đây trừ bỏ hướng phi vũ ai cũng không quen biết ta. Ai a Vân thường ứng tiếng nói. Công tử, ta là cách vách khách nhân, tưởng thỉnh công tử rút một chút. Bên ngoài người là cái nam tử thanh âm thực sốt ruột. Vân thường mày một chọn, đứng lên thu hồi trên bàn chính mình họa quan hệ đồ mở ra cửa phòng, liền thấy một cái diện bạo thanh tú nam tử. Hắn thấy vân thường hắn thi lệ nói, công tử, ta cùng Gia Huynh ra tới rèn luyện, Gia Huynh đột phát bệnh tật ngất đi rồi. Ta trên người tỉnh Nao Đan đều dùng xong rồi, không biết công tử có hay không, đương nhiên, ta ra linh tệ mua, tinh thạch cũng có thể. Vân thường mày một chọn, nàng thiệt tình không nghĩ lo chuyện bao đồng, chính là trước mắt loại tình huống này nàng lại làm không được thấy chết mà không cứu. Tỉnh Nao Đan ta không có, bất quá hiểu chút y hề thuật, ta có thể cho ngươi huynh trưởng nhìn xem, nếu tình huống cho phép, thi châm cũng có thể cứu người. Vân thường nói. Nàng nói như vậy nếu hắn tin tưởng chính mình, chính mình liền đi xem, có thể cứu người một mạng liền cứu, nếu hắn không tin chính mình, vậy không có biện pháp, chính mình đích sắc không có tỉnh não đan, hắn huynh trưởng hẳn là cũng đợi không được chính mình hiện luyện chế đan dược. Quả nhiên nam tử do dự một chút nói, hảo, vậy làm phiền công tử, ân cứu mạng, chúng ta huynh đệ suốt đời khó quên. Vân thường đi theo hắn đi phòng bên cạnh, phòng nội, trên giường nằm một cái đồng dạng tuổi trẻ nam tử. Sắc mặt tái nhợt, môi phát tím Hai huynh đệ dung mạo rất giống Vân thường đi đến trước giường Xem một cái kỳ thật liền biết hắn trạng huống không tốt lắm Sờ soạn mạch sau Lập tức lấy ra ngân châm Đối bên cạnh nam tử nói Hắn đây là bệnh tim Yêu cầu ở hắn ngực chỗ chát hai châm Hắn liền sẽ tỉnh lại Tuy rằng có thể tỉnh lại nhưng là hắn trạng huống cũng sẽ không thực hảo Ta hiện tại không có đan dược cứu hắn Nam tử vui sướng nói Tỉnh lại liền hảo huynh trưởng nhận chữ vật có chuẩn bị tốt đăng dược. Vân Thường gật gật đầu, nguyên nhân chính là vì minh bạch này, nam tử bệnh tim là thai mang đến, cho nên trên người tất nhiên có cứu mạng đăng dược, mới có thể nói như vậy. Vân Thường tay ngâng châm lạc, cũng không cần khởi bỏ hắn vật áo, trực tiếp cách quần áo liền châm rơi đi xuống, hai châm đồng thời rơi xuống, lại đồng thời rút khởi. Theo ngân châm rút ra, trên giường nam tử rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở to mắt, Đi thỉnh vân thường nam tử cao hưng nói, ca, ngươi tỉnh, chạy nhanh lấy một cái đan dược căn vào. Vân thường nhìn huynh đệ tình thâm hai người, trong lòng ám đạo, mặc dù là thiên linh đỉnh như vậy lanh tỉnh địa phương, cũng là có chân tình ở. Nàng không có quái rầy huynh đệ hai người, xoay người rời đi phòng, tùy tay giữ cửa cho bọn hắn đóng lại, trở lại phòng, phương đông Nhan cũng uy xong nhi tử, từ trong không gian ra tới. Cách vách huynh đệ hai cái, ở hắn đại ca hảo sau. Mới nhớ tới Vân Thường tới, thấy phòng trong đã không có Vân Thường bóng dáng, trong lòng cảm thán, hiện giờ còn có như vậy cứu mạng không cầu hồi báo người. Huynh đệ hai người muốn đi cảm ơn Vân Thường, ít nhất cũng muốn biết ân nhân cứu mạng tên họ là gì a. Môn lại bị gõ văng lên, Vân Thường nhìn mắt Phương Đông Nhan, Phương Đông Nhan đứng lên mở ra cửa phòng, đệ đệ nhìn đến Phương Đông Nhan đầu tiên là ngẩn ra, lại chạy nhanh xin lỗi nói, xin lỗi gõ sai môn. Sau đó liền nhìn về phía bên cạnh, không đúng a, chính là phòng này a. Hắn xấu hổ nhìn Phương Đông Nhan, công tử, các ngươi trong phòng trụ mấy người. Ta nhớ rõ vừa mới chính là phòng này một vị công tử đã cứu ta ra huynh trường. Hắn ở bên trong. Phương Đông Nhan nhàn nhạt liếc mắt hắn, xoay người đi vào. Đệ đệ nhìn mắt chính mình ra huynh triều dài chút xấu hổ nói, ta vừa rồi tới khi, phòng trong liền một vị công tử. Vào đi thôi. Huynh trưởng sắc mặt tuy rằng vẫn là không tốt lắm, nhưng là so vừa rồi trắng bệnh sắc mặt đã khá hơn nhiều, hắn đối đệ đệ cười cười. Huynh đệ hai người tiến vào phòng, thấy vân thường ngồi ở trước bàn, ca ca thực trịnh trọng thi lễ nói, đa tạ công tử ân cứu mạng. Vân thường nhìn hắn một cái nói, ngươi hiện tại thân thể không dễ hoạt động, tốt nhất nghỉ ngơi cái hai ba thiên sống thêm động Đa tạ công tử, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Nam tử thanh âm thực lực nói. Ta không phải ái lo chuyện bao đồng người, tên họ liền không cần hỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Vân Thường nghĩ đến hướng phi Vũ nói, tên của mình ở thiên linh đỉnh chính là không ai dám kêu, vẫn là đừng nói nữa, để tránh gặp phải không cần thiết phiền toái. Huynh đệ hai cái ngẩn ra, không nghĩ tới Vân Thường thật là không cầu hồi báo, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, đệ đệ kéo kéo ca ca ống tay hào nói, ca, thiên quá muộn, chúng ta đi về trước đi. Ngày mai lại đến tạ ơn người ân cứu mạng. Ca ca minh bạch đệ đệ ý tứ, nếu ân nhân không muốn báo cho tên họ, như vậy bọn họ trở về chuẩn bị chút tạ lễ ngày mai đưa tới. Vì thế, huynh đệ hai cái cáo tử đi trở về. Vân thường thở dài, này khen ngược, liền tên cũng không dám nói. Phương Đông Nhan cười đem nàng kéo vào trong lòng ngực, dễ nghe như vậy tên như thế nào liền không thể nói, không phải có ta ở đây sao. Sợ phiên toái A. Vân Thường lấy ra một quả đan dược, ném vào trong miệng, một lát công phu, liền khôi phục dung nhan. Phương Đông Nhan lập tức ở nàng trên mặt hôn lại thân, Vân Thường buồn cười đẩy ra hắn nói, ngươi đây là phải cho ta rửa mặt. Lại tẩy một lần. Phương Đông Nhan một bàn tay vặn quá nàng mặt một cái lại một cái hôn lại hạ xuống, sau đó thân thân liền đổi địa phương. Ngay kế sáng sớm, bên ngoài liền truyền đến báo tang thanh âm, thành chủ tối hôm qua đột phát bệnh tật đã qua đời. vân thường chính là bị báo tang thanh đánh thức lên đẩy ra cửa sổ liền nhìn đến một đội ăn mặc màu trắng tang phục thị vệ cưới linh mã buôn tàu ở trên đường phố báo tang vân thường nghe xong tâm buông xuống cuối cùng diệt trừ một đại hại chỉ là không biết cái kia thiếu thành chủ hay không đem tà công công pháp cấp hủy diệt rồi nang đổi về đỏ thâm váy áo rửa mặt trải đầu qua đi cùng phương đông nhan nắm tay đi xuống lầu tiểu nhị cùng lão bản đều trố mắt nhìn vân thường Cô nương này không phải đã sớm rời đi làm thủy thành sao? Như thế nào sẽ từ trên lầu xuống dưới? Nhìn đến nàng bên cạnh phương đông nhan, nghĩ đến phương đông nhan ngày ấy tới nói là tới tìm hắn thế tử, lại vào cái kia tiểu công tử phòng, bừng tỉnh, nguyên lai like cái kia cô nương đổi nhan. Hai người khiếp sợ nhìn lưỡng đạo thân ảnh màu đỏ rời đi khách điếm, khiếp sợ vân thường cao minh đổi nhan thuật, bọn họ cư nhiên cũng chưa nhìn ra tới không nói. Thành chủ phủ những người đó cũng không thấy ra tới. Hai người trực tiếp ra Lam thủy thành, tuy rằng có thị vệ nhận ra vân thường chính là mấy ngày trước đây bọn họ nơi nơi tìm mỹ nhân, chính là hiện tại thành chủ đều đã chết, mỹ nhân cũng dùng không đến, tự nhiên cũng sẽ không thấu đi lên tự tìm phiên phước, có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới trốn rồi nhiều thế này thiên, như thế nào là người thường. Hai người thuận lợi ra khỏi thành, cũng không kiêng rẻ trực tiếp lấy ra phi thuyền, thượng phi thuyền. biến mất ở nơi xa không trung mà mới ra cửa thành hướng phi vũ chính nhìn đến hai người thượng phi thuyền rời đi hắn tức khắc ngơ ngẩn rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào nguyên lai hắn là nàng chính là cái kia làm thành chủ mãn thành bắt vải thiên váy đỏ mỹ nhân nghĩ đến nàng đêm thăm thành chủ phủ vớt cằm thành chủ tử nạn không thành cùng nàng có quan hệ phi thuyền a đi ra ngoài cư nhiên so với hắn cái này ôm nguyện các thiếu chủ còn xa xỉ không được Hắn muốn đuổi theo nhìn xem. Ánh mặt trời hôm nay mới có thời gian đi xem vé tháng. Quá cảm tạ các mỹ nữ. 17 danh A. Ánh mặt trời lần đầu tiên như vậy tiếp cận vẽ tháng bằng A. Cảm ơn các mỹ nữ duy trì. Mò mò à. Thấu chương xong. Chương 650 vây khốn văn gia Chương 650 vây khốn văn gia Hướng phi vũ cũng lấy ra một chiếc phi thuyền. Nhan sắc là màu bạc. Tuy rằng không có vân thường phi thuyền tinh xảo. Nhưng là lại so với nàng phi thuyền đại rất nhiều, nhìn qua càng khí phách. Thiếu chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Ta mang theo phi hành linh thú. Hướng lễ khó hiểu hỏi. Ngươi phi hành linh thú có thể truy thượng nhân ra phi thuyền. Hướng phi vũ liếc mắt nhìn hắn. Hướng lễ lắc đầu, phi hành linh thú phi lại mau cũng không kịp phi thuyền mau A. Nhân ra phi thuyền chỉ cần tinh thạch đủ, liền có thể vẫn luôn nhanh chóng phi. Phi hành linh thú phi hành một ngày buổi tối là yêu cầu nghỉ ngơi. Đi thôi, chạy nhanh truy, đều nhìn không thấy ảnh. Hướng phi vũ thượng phi thuyền, phi thuyền cũng nhanh chóng nhằm phía không trung. Cửa thành ra vào người, trước sau thấy hai giá phi thuyền bay đi, trong lòng đều hâm mộ ghen ghét cảm thán. Đây là cái kia đại gia tộc bại gia tử A, này muốn nhiều ít linh thạch A. Quá lãng phí, này nếu là cho bọn hắn, bọn họ ít nhất có thể làm tu vi tấn một bậc. mà khách điếm huynh đệ đem hai người nhẫn chữ vật phiên cái biến, tìm ra chân quý nhất đồ vật chuẩn bị tốt tạ lễ sau, đi vân thường phòng, phát hiện bên trong đã không có người, xuống lầu vừa hỏi, mới biết được phòng khách nhân sáng sớm liền rời đi. Huynh đệ hai cái đều có chút ảo não, không nghĩ tới bọn họ sớm như vậy liền đi rồi, này ân cứu mạng chẳng lẽ cứ như vậy tính. Ca, nếu hắn cứu ca, thuyết minh chúng ta chính là có duyên, nói không chừng khi nào lại gặp, Đến lúc đó lại hảo hảo cảm ơn nhân ra đi. Đệ đệ an ủi ca ca nói, rốt cuộc Kaka thân thể không thích hợp ưu tư, lần này mang Kaka ra tới cũng là vì làm hắn vui vẻ, không nghĩ tới nửa đường Kaka sẽ phát bệnh. Cũng chỉ có thể như vậy. Ca ca thở dài. Ca, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, nghỉ hai ngày, chúng ta lại trở về. Bên này vân thường thượng phi thuyền liền cùng phương đông nhan tiến trong không gian đi. Phi thuyền có phương đông nhan mới luyện chế chỉ dẫn bản đồ, lộ tuyến không sai được, chỉ cần có cũng đủ tinh thạch là có thể dựa theo thiết trí tốt tốc độ cùng lộ tuyến phi hành. Vân Thường đem tốc độ điều tới rồi nhanh nhất, chẳng phân biệt ngày đêm phi hành, muốn sớm một chút đuổi tới tề Vân Sơn. Trong không gian, Vân Thường đi trong cung điện, ngồi ở hoa sen trên đài bắt đầu tu luyện, nàng tu vi tuy rằng hiện tại đã chân thần cảnh tứ cấp, nhưng là nàng phải đối thượng nhưng từ liền không phải một cái hai người. mà là toàn bộ gia tộc toàn bộ thế lực. Lần này sư minh sự, có lẽ địch nhân sẽ càng nhiều, đạm đài gia liền không cần phải nói, lần này tham dự triệu gia cùng thủy gia cũng không phải là bằng hữu là được. Mà thiên linh đỉnh dám cùng đạm đài gia đối nghịch gia tộc không có đi. Ai, vân thường khắc sâu có loại toàn bộ thiên linh đỉnh đều là chính mình địch nhân cảm giác. Cho nên tu luyện đi, không có gì so tu vi càng có quyền lên tiếng, tu vi cao nắm tay liền lạnh, tưởng tấu ai liền tấu ai. Phương Đông Nhan đem nhi tử ôm ra không gian, làm hắn hấp thu thiên linh đỉnh linh khí cùng ma khí, như vậy đối hắn tu luyện có chỗ lợi, rốt cuộc thiên linh đỉnh linh khí cùng ma khí là hỗn hợp ở bên nhau, có thể đồng thời tu luyện. Quả nhiên, vừa ra tới, Phương Đông cẩm liền cao hứng cơ chân múa tay, chỉ chốc lát sau liền nhắm mắt lại ngủ. Phương Đông Nhan nhìn ngủ ở trên giường nhi tử, quanh thân linh khí cùng ma khí hắn có thể rõ ràng cảm giác đến. Nhi tử này hấp thu linh khí cùng ma khí tốc độ cùng hắn nương có liều mạng. Làm hắn cái này đường cha đều có chút hâm mộ ghen ghét. Nhi tử như vậy tiểu đều như vậy nỗ lực tu luyện, hắn cái này đường cha cũng không thể lạc hậu à, cũng ngồi ở nhi tử bên cạnh bắt đầu tu luyện. Hai người nếu sốt ruột, vì sao không xé rách không gian trực tiếp đi đâu? Nguyên nhân là, ở thiên linh đỉnh, ngươi không đạt tới chân thần cảnh tựu cấp, là vô pháp xé rách không gian. Thiên linh đỉnh không gian cùng mặt khác đại lục không gian không giống nhau, dị thường kiên cố. Đây cũng là vì sao bọn họ cứ như vậy cấp còn chỉ có thể cưỡi phi thuyền đi nguyên nhân. Phi thuyền đã điều đến nhanh nhất, kia cũng yêu cầu 8 ngày đã đến giờ tề vân sơn, cũng không biết bọn họ đến lúc đó, sự tình có thể hay không chuyển biến xấu. Mà truy bọn họ hướng phi vũ thực buồn bực, hán phi thuyền chính là thiên linh đỉnh trước mắt nhất kiên cố cũng là tốc độ nhanh nhất phi thuyền. chính là hắn cư nhiên căn bản liền vân thường phi thuyền bóng dáng cũng chưa đuổi theo chẳng lẽ thần ma đại lục cư nhiên có người có thể làm ra tốc độ so với bọn hắn thiên linh đỉnh phi thuyền tốc độ còn muốn mò phi thuyền chủ nhân có phải hay không bọn họ không đi tề vân sơn a hướng lễ khó hiểu hỏi hướng phi vũ hiện tại cũng không xác định nếu nói bọn họ không đi tề vân sơn tia nàng dùng như vậy nhiều tử tinh thạch điều tra văn gia cùng thần ý ghi hành lịch chín sự làm gì Chính là nếu là đi tề vân sơn, chẳng lẽ nàng phi thuyền thật sự so với chính mình mau nhiều như vậy, liền cái ảnh đều đuổi không kịp. Có lẽ bọn họ không có thiên linh đỉnh bản đồ, phi sai địa phương. Hướng lễ thấy hướng phi Vũ không nôn ngữ lại lầm bầm lầu bầu nói một câu. Hướng phi Vũ ánh mắt co rụt lại, nàng như vậy hào phóng liền lấy ra như vậy nhiều tinh thạch mua tin tức, sẽ không có thiên linh đỉnh bản đồ. Căn bản không có khả năng, cho nên càng nghĩ càng buồn bực. Lần đầu tiên hắn cảm thấy chính mình như vậy thông minh làm gì, tưởng càng minh bạch, tâm tình càng không dễ chịu. Hôm nay Linh Đỉnh có cái liền ái cùng hắn đối nghịch văn lễ còn chưa tính, như thế nào lại toát ra tới một cái liền ái đả kích hắn vân thường đâu. Đừng nhiều lời, dùng tốc độ nhanh nhất đi tể vân sơn. Hướng phi vũ ngữ khí không thế nào tốt nói. Hướng lê nói thầm một câu, nhanh nhất cũng muốn mười hai thiên. Hướng phi vũ trừng hắn một cái. Hắn như thế nào trước nay không phát hiện hướng lễ miệng như vậy chán ghét. Điểm này nhưng thật ra cùng văn lễ rất giống, chẳng lẽ là bởi vì chính mình cho hắn sửa lại cùng văn lễ giống nhau tên nguyên nhân. Hướng lễ tức khắc bưng kín miệng mình, chuyên tâm điều khiển phi thuyền. Hướng phi vũ nhắm mắt lại tu luyện. Nhoáng lên 8 ngày đi qua, phi thuyền ở khoảng cách tề vân sơn cây số chỗ liền ngừng lại. Nguyên nhân là, tề vân sơn cây số trong phạm vi văn gia đã khởi động phòng hộ kết giới. Này kết giới là văn gia đột phá hư không kính lao tổ bày ra, cũng là để lại cho con cháu bảo hộ cái chán, không thể tưởng được thật đúng là dùng tới. Mà tê vân sơn kết giới chung quanh, đều bị ăn mặc áo giáp binh lính trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh lên, nhìn dáng vẻ là các đại thế gia đã liên thủ đối phó văn gia. Phương Đông Nhan đem nhi tử đưa vào vân thường trong không gian, chủ yếu là, vân thường trong không gian có vân xuyên tức phụ có thể cho nhi tử nấu cơm ăn. Hiện tại chim nổi cũng sẽ chiếu cô Phương Đông Cẩm, hắn đã đem vân thường không gian đều chuyển động một lần, mỗi ngày đều sẽ đi tử thu gieo kia phiến quả trong rừng trích trái cây trở về bài trừ nước trái cây uy Phương Đông Cẩm. Một người một sủng cảm tình đến là càng ngày càng tốt. nay 8 ngày, vân thường tuy rằng không có đột phá chân thần cảnh ngũ cấp, nhưng là linh khí cùng ma khí tổn trữ đã đạt tới bao hòa trạng thái, chỉ cần có cơ hội liền sẽ đột phá. ở quân đội mặt sau có rất nhiều tới xem náo nhiệt các màu người đều đứng xa xa nhìn đều tưởng lần này văn gia chỉ sợ muốn xong rồi vân thường cùng phương đông nhan đều là lần đầu tiên nhìn đến thiên linh đỉnh quân đội hai người trên mặt đều là giống nhau biểu tình vân thường nhìn đến này đó quân đội trong đầu liền xuất hiện một mảnh chém giết biển máu phương đông nhan cảm thấy trước mắt tình cảnh rất quen thuộc chính là có chút nghị không ra hai người cứ như vậy trố mắt nhìn một hồi lâu vân thường mới nói Phương Đông, ngươi nói ta có phải hay không chính là cái kia Vân Thường. Phương Đông nhan nhìn nàng rồi dám khuôn mặt, thiên linh đỉnh Vân Thường hắn đã nghe nói qua, kia chính là không người siêu Việt tồn tại, trăm năm trước ngã xuống, ngã xuống nguyên nhân chính là tin tức nhất linh thông ôn nguyệt các cũng không biết. Hắn đã sớm hoài nghi Vân Thường là thiên linh đỉnh cửu tiêu cung điện chủ nhân, không thể tưởng được các nàng liền tên đều giống nhau, hắn cơ hồ có thể xác định, Vân Thường chính là bị Vân Thường truyền thế, bằng không sáu đại thần khí. Cửu tiêu cung điện sẽ không đều bị nàng gặp gỡ. Thiên ma châu cùng thiên linh châu cũng sẽ không lựa chọn nàng năm đó chủ nhân, nàng tu luyện thiên phú cũng sẽ không như vậy cao. Có phải hay không đều không có quan hệ, thường nhi chỉ cần biết rằng chính mình nghĩ muốn cái gì, không vi phạm bản tâm liền hảo. Mặc kệ ngươi đời trước, đời trước trước là ai, nay một đời đều là ta thê, Cẩm nhi nương, chúng ta sẽ bồi ngươi đi ngươi muốn chạy lộ, chẳng sợ con đường kia thượng chỉ có chúng ta ba người. Phương Đông Nhan nắm lấy tay nàng thực nghiêm túc nói cho hắn. Vân Thường nghe vậy, tức khắc cười, đúng vậy, vô luận trước kia ta là ai, này một đời, ta là người thê, cẩm nhi nương. Phương Đông Nhan một phen lời nói, tức khắc làm Vân Thường tâm trống trải lên, lại nghĩ đến tương lai muốn đối mặt sự, ở trong lòng nàng nháy mắt thu nhỏ lại đến góc đi. Trước hết nghĩ tưởng như thế nào giải quyết văn gia sự đi. Phương Đông Nhan phượng mi một trọn nhìn nhìn vây quanh tề Vân Sơn những cái đó quân đội. Vân Thường thấp giọng nói, này đó quân đội áo giáp không giống nhau. Hẳn là mỗi một nhà quân đội áo giáp một cái dạng. Phương Đông Nhan nói, như vậy nhưng thật ra thực hảo phân chia. Hai người nhìn đến đều là binh lính bóng dáng, nhìn không tới phía trước. Lúc này phi hành linh thú lại trở một ít binh lính tới. Hai người lúc này mới nhìn đến, nhưng cái đó binh lính áo giáp phía trước đều có một cái hộ tâm kính. Hộ tâm kính thượng đều có khắc một chữ, này đó vừa tới binh lính khắc chính là thủy tự. Hẳn là chính là thủy gia quân đội. Tề Vân Sơn ngàn dặm ở ngoài, mỗi một đoạn đều có một cái gia tộc quân đội vây khốn, văn gia người căn bản là vô pháp xuất nhập. Bọn họ đây là tưởng hoàn toàn hủy hoại văn gia, xem ra sư minh chính là bọn họ âm mưu lời dẫn. Vân Thường Tinh trong mắt hàn mang tất hiện. Đừng lo lắng, văn gia kết giới rất mạnh, bọn họ hiện tại còn không có biện pháp công phá. Phương Đông Nhan An ủi nàng nói. Chính là nếu bọn họ vây khốn trụ văn gia. tất nhiên chính là có biện pháp bọn họ hẳn là đang đợi cơ hội vân thường trầm giọng nói đừng nóng nổi, đạm mặc đã trở lại ta phía trước làm hắn trước tới do xét chúng ta nghe hắn nói như thế nào phương đông nhan lôi kéo vân thường hướng hẻo lánh địa phương đi đến đạm mặc quả nhiên đứng ở nơi đó đạm mặc như thế nào vân thường hỏi ba ngày trước lấy đạm đài ra vi thủ thủy ra cùng triệu ra vì phụ tụ tập sáu đại gia tộc cùng năm cái thế lực lớn Đem kể vân sơn vây khốn lên, làm văn gia giao ra tu luyện tà công văn lễ, văn gia cự tuyệt, văn gia nói văn lễ không có tu luyện tà công, thần y hình lịch chính đã sớm tới, nghe nói văn lễ là bị người cấp hãm hại, hắn ở cứu trị hán. Chính là triệu gia, đạm đại gia, thủy gia ra mặt chứng minh, văn lễ đích xác tu luyện chính là tà công, cung cấp văn gia 10 ngày suy xét thời gian. Nếu văn Gia không giao ra tu luyện tà công văn lễ bọn họ liền phải động thủ hủy hoại Tề Vân Sơn. Đạm Mặc đem cha được tin tức đơn giản cùng hai người thuyết minh. Mười ngày thời gian, nói cách khác bây giờ còn có bảy ngày thời gian. Vân Thường dị thường bình tĩnh. Đạm Mặc gật gật đầu. Vân Thường quay đầu nhìn về phía trước kia rầm rạp quân đội, mắt hạnh mị mị, mạnh bạo hiển nhiên là không có khả năng, so nhân số so bất quá, so thực lực vẫn là không được. vậy chỉ có giống nhau có thể so. Thấu chương xong Chương 651 ăn miếng trả miếng, thêm càng. Chương 651 ăn miếng trả miếng, thêm càng. Ở nhân lực, thực lực đều không bằng nhân ra thời điểm, như vậy chỉ có so trí lực. Hiện giờ dưới loại tình huống này, bọn họ căn bản vào không được tề Vân Sơn, cũng không thấy được sư huynh cùng sư phụ, hơn nữa hiện tại có thấy hay không đến bọn họ đều không quan trọng. Có sư phụ ở tất nhiên sẽ không làm sư huynh xảy ra chuyện, hiện tại chính yếu chính là như thế nào phá giải văn gia bị vây khốn nguy cơ. Phương Đông Nhan thấy Vân Thường nghe đến mấy cái này tin tức còn rất bình tĩnh, biết nàng suy nghĩ cẩn thận, đã suy nghĩ như thế nào giải văn gia nguy cơ. Thương nhi, sự tình là từ triệu gia khiến cho. Phương Đông Nhan nhắc nhở nói. Vân Thường ngẩng đầu nhìn hắn nói, ngươi cũng cảm thấy từ triệu ra ra tay càng dễ dàng chút. Không riêng gì dễ dàng. mà là có thể hoàn toàn rửa sạch hát ở văn lệ trên người nước bẩn. Phương Đông Nhan nói. Vân Thường nghe xong, mắt hạnh trung từng đạo ám mang sẽ qua, Đông nhiên ánh mắt sáng lên, an miếng trả miếng. Phương Đông Nhan nhìn đến nàng sán lạn như tinh ánh mắt, cười, hán thường nhi chính là thông minh, một điểm liền thấu. Hán chính là ở biết văn Lễ xong việc liền bắt đầu tưởng ứng đối chi sách. Vân Thường đôi tay trông cảm, sư huynh là đáp ứng lời mời đi triệu gia cấp triệu gia tam gia xem bệnh. Đã cấp triệu tam gia trị liệu một tháng Sau đó như vậy xảo đúng lúc này Bị phát hiện tu luyện tà công, Bọn họ đây là đã sớm bày ra bấy giờ Sư huynh bởi vì hai nhà quan hệ Cho nên thực tín nhiệm bọn họ Hơn nữa này một tháng triệu gia Khẳng định đối sư huynh thực hảo Mới có thể làm sư huynh đối bọn họ Một chút cũng không phòng bị Nếu bọn họ có thể lợi dụng triệu gia Cùng văn gia tam đại Giao hảo quan hệ Chúng ta đây đồng dạng cũng có thể lợi dụng Cái này quan hệ cấp sư huynh chính danh Đúng vậy, văn lễ bởi vì là thần y địa nghịch chín đồ đệ, cho nên cũng dưỡng thành tầm cao khí ngạo tính nết, không phải ai đều có tư cách làm hắn ra tay trị liệu, lúc trước là triệu gia chủ tự mình ra mặt cầu đến văn gia tới, văn gia chủ niệm hai người không phải một ngày nửa ngày giao tình, niên thiếu khi chính là bạn tốt, hơn nữa con cháu đối cũng đều quan hệ thực hảo, cho nên làm văn lễ đi cấp triệu tam gia y địa bệnh, mà triệu tam gia bệnh không phải giống nhau bệnh, văn lễ phát hiện triệu gia tam. Ra là tu luyện tà công mới chịu thương, ngại với hai nhà quan hệ không có tiết lộ, chính là triệu ra sợ hai văn lễ trở về lúc sau tiết lộ đi ra ngoài, cho nên liền cắn ngược lại một cái, lại còn có bởi vậy muốn diệt trừ toàn bộ văn ra, vì lấy tuyệt hậu hoạn thậm chí đem thần y hệ nghịch chín cung cấp mang lên. Phương Đông Nhan bổ sung nói, hai người ngươi một lời ta một ngữ, liền đem triệu ra cấp nói đến nước sôi lửa bỏng bên trong đi. Như vậy quá tiện nghi bọn họ. Hơn nữa diễn kịch liền phải diễn thật mới được, nơi này người cái kia cũng không phải ngốc tử, bọn họ sẽ chứng thực, cho nên liền phải hủy khuất triệu tăng ra. Vân Thường đen bóng con ngươi xẹt qua một đạo xảo trá con mang. Đúng vậy, chúng ta muốn đem mỗi một bước đều phải tưởng hảo. Phương Đông nha nói, Vân Thường lấy ra bản đồ, hai người nghiên cứu lên, rốt cuộc chỉ có 7 ngày thời gian, còn hảo văn ra khoảng cách triệu ra không phải rất xa, phi hành linh thú yêu cầu ba ngày thời gian. người chính bọn họ phi thuyền một ngày một đêm là có thể đến hai người nói thầm nghiên cứu kế hoạch bảo đảm không có một tia để sót đạm mặc nhìn hai cái ghé vào cùng nhau đầu trong lòng âm thầm nói một người cũng đã làm cho kinh thiên động địa này hai người ghé vào cùng nhau nghĩ ra biện pháp hắn trong lòng thật là vì triệu gia lo lăng a như vậy tư thế chủ nhân cùng vương phi xác định chỉ là lấy triệu gia tam gia khai lao sao Hắn như thế nào cảm giác lần này xui xẻo không phải văn gia mà là triệu gia đâu. Hai người nghiên cứu xong thu hồi bản đồ, nhìn mắt vây khốn văn gia quân đội, đồng thời câu ra một mặt, ta cười tới, Đạm Mặc khiếp sợ phát hiện, chủ nhân cùng vương phi biểu tình cư nhiên giống nhau như lúc, thậm chí gợi lên khỏe môi đều là cùng biên. Đạm Mặc, ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh làm việc đi, thời gian thực ngắn. Vân Thường dỗi tay ở Đạm Mặc trước mắt quơ quơ. Đạng mặc phục hồi tinh thần lại, Vương Phi, ta làm chuyện gì đi? Thuyên truyền tin tức đi à, việc này đã có thể muốn ngươi đi làm, làm ly cung người tiểu tâm hành sự, không cần tiết lộ ra bản thân thân phận, chỉ cần đem tin tức truyền ra đi là được, này thiên hạ nhất không thiếu chính là hảo tin người, ngươi phải tin tưởng người miệng so với chúng ta phi thuyền tốc độ muốn mau rất nhiều lần. Vân Thường nghiêm trang nói, Vân Thường so sánh làm phương đông nhan cùng đạm mặc đều muốn cười. Nhưng là bọn họ biết nàng nói chính là sự thật, rất nhiều người căn bản sẽ không đi biện chứng sự tình chân thật tính, lúc này chỉ cần có một người biết, không dùng được 15 phút sẽ có 100 người biết, cách một ngày liền có vài tòa thành đã biết, hai ba thiên thời gian toàn bộ thiên linh đỉnh người liền đều đã biết, có lẽ dùng không đến 7 ngày thời gian văn ra nguy cơ liền giải trừ. Đạm mặc gật gật đầu, chạy nhanh đi làm việc đi. Vân Thường lấy ra lệnh bài, đem tin tức nói cho cựu tiêu người. Làm thân ở thiên linh đỉnh các nơi cựu tiêu người đồng dạng đem tin tức truyền ra đi, nàng cũng không tin, toàn bộ thiên linh đỉnh người nước miếng còn im bất tử coi trọng danh lợi, địa vị mấy đại gia tộc. Hơn nữa chính mình còn sẽ cho bọn họ một kinh hỷ, làm cho bọn họ muốn bổ cứu đều không kịp, nàng muốn xem đến lúc đó bọn họ như thế nào xong việc. Đạm mặc rời đi, cựu tiêu người cũng công việc lưu bù lên, vân thường cùng phương đông Nhan cười phi thuyền trực tiếp hướng triệu gia cư trú triệu gia loan bay đi. Triệu gia loan nguyên bản chính là một cái đường sông quẻo vào địa phương, bởi vì nơi này Sơn Linh Thủy Tú, bị triệu gia tổ tiên tuyển vì gia tộc nơi cư trú, lúc trước chính là cố ý thỉnh đạm đài gia người tới cấp đoán trước một chút phong thủy, triệu gia người định cư ở chỗ này sau, mới đem nơi này mệnh danh là triệu gia loan. Thiên Linh Đỉnh hiện tại thực lực xếp hạng top 10 gia tộc đều có thượng trăm vạn năm lịch sử, nói cách khác, mỗi một nhà cư trú mà đều cư trú trăm vạn năm phía trên. Mà triệu gia lịch sử cùng văn gia lịch sử không sai biệt lắm, đây cũng là hai nhà vẫn luôn giao hảo nguyên nhân. Cho nên đệ nhất gia tộc đạm đài gia tộc cùng xếp hạng đệ nhị thủy gia, cùng đệ tam danh văn gia cùng đệ tứ triệu gia, lưỡng lưỡng chống lại, cũng làm tiền mười gia tộc xu với cân bằng ổn định, hiện tại cái này cân bằng đánh vỡ. Nếu đạm đài gia cùng thủy gia lần này đạt tới mục đích còn hảo, nếu không đạt được mục đích, triệu gia liền phải ngã ra đệ tứ. Về sau thiên linh đỉnh gia tộc xếp hạng lại muốn một lần nữa tẩy bài. Vân thường cùng phương đông nhan đi triệu gia làm gì? Đương nhiên là muốn chứng thực triệu tam gia tu luyện tà công A. Lần này vì diện giống, làm văn gia nhập bộ, triệu tam gia chính là thật sự bị thực trọng thương, bằng không cũng không có khả năng giấu giếm được văn lễ. Cho nên hiện giờ vị này triệu tam gia còn ở triệu gia dưỡng thương đâu. Trên phi thuyền, Phương Đông cẩm lại bị chính mình cha ôm ra tới hấp thu linh khí cùng ma khí, lúc này hắn nhưng không ngủ, vì cái gì, hương phấn a, cha mẹ ở nghiên cứu tính kế người, như vậy thú vị lại hảo ngoạn sự như thế nào có thể bỏ lỡ. Cho nên ở phi thuyền phi hành một ngày một đêm tới triệu ra loa khi, mỗ manh Loa nhất định phải cùng cha mẹ đi, muốn tận mắt nhìn thấy xem cha mẹ như thế nào tính kế người. Vân thường nhìn còn không đến bốn tháng đại nhi tử hưng phấn đôi mắt nhỏ. Dùng khuyệu tay tủng hạ Phương Đông Nhăn nói, Phương Đông, chúng ta có phải hay không đem nhi tử giá vai? Phương Đông nhan nhìn mắt đôi mắt mở đại đại nhìn bọn họ nhi tử, ho nhẹ một tiếng nói, này như thế nào là giá vai, đây là làm hắn từ nhỏ đi học sẽ các loại bảo hộ chính mình bản lĩnh. Mẫu manh hoa lập tức tán đồng gật gật đầu. Vân thường đỉnh đầu bay qua một đoàn qua đen, nhân ra không đều là mẫu thân quán hải tử, cha thực nghiêm khắc sao, như thế nào nhà bọn họ giống như trái ngược. Phương Đông cũng quá quán nhi tử đi, như vậy xác định sẽ không đem nhi tử giữa ngoài sao. Nhưng là nghĩ đến hắn hai đời từ nhỏ cũng chưa được đến quá tình thương của cha, đệ nhất thế là phụ thân không mừng, Nay một đời năm tuổi chết phụ thân liền qua đời, hắn là tưởng đem đã từng chính mình thiếu hụt tình thương của cha đều cấp nhi tử đi, nhìn mắt nhi tử, vân thường không có nói cái gì nữa, cũng may nhi tử tuy rằng người tiểu nhưng là linh trí cao, chính mình nhìn chầm chằm chút đi. Nếu có điểm ai kịp thời dẫn đường một chút hảo. Nhi tử, chúng ta không chủ động khơi mào mầm thái họa người không phạm ta, ta không phạm người. Vân thường thực nghiêm túc cấp nhi tử giải thích. Người tội phạm quan trọng ta, nhổ cỏ tận gốc. Phương Đông Nhan tiếp lời. Vân thường ngữ nghẹn nhìn Phương Đông Nhan, nàng thực xác định, có Phương Đông Nhan ở nàng rất khó đem nhi tử dạy dỗ thành bé ngoan. Về sau sự thật chứng minh, Vân thường lúc này cảm giác thực chính xác. Một nhà ba người vì tránh cho quá chói mắt, thay đổi thân tầm thường quần áo, vân thường mang theo khăn che mặt che khuất dung nhan, phương đông nhan mang theo nửa thanh mặt nạ che khuất thượng nửa khuôn mặt, nhi tử mặt hướng về trong lòng ngực từ phương đông nhan ôm, đi tới Triệu Gia Loan. Triệu Gia Loan là dọc theo đường sông Thành Lập, mặt sau bối lâm thanh sơn, phía trước có một cái cong cong đường sông, toàn bộ Triệu Gia Loan tưởng thành cũng là dọc theo đường sông Tu Sửa, theo đường sông mà bốn lượn tưởng thành đến là thực đặc biệt. có loại thanh linh tú lệ cảm giác phương đông nhan một tay ôm nhi tử một tay nắm vân thường vào triệu ra loan cửa thành tuy rằng tam khẩu đã rất điệu thấp nhưng là này ân ái bộ dáng ở thiên linh đỉnh vẫn là rất ít thấy có thể nói đại đa số người là nhìn không tới như vậy tiểu nhân hải tử nhà ai sẽ mang ra tới a nhà anh hải tử không phải dưỡng đến năm tuổi thức tỉnh linh căn sau mới mang ra tới gặp người hơn nữa vợ chồng hai người tuy rằng che mặt Nhưng là kia siêu phàm thoát tục khí chất là che lấp không được, vẫn là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Có chút người đều cố ý lấp chân, muốn nhìn một chút, Phương Đông Nhan trong lòng ngực Hải tử trông như thế nào. Đáng tiếc, Phương Đông Nhan đem nhi tử bảo hộ thực hảo. Bọn họ nhiều nhất có thể nhìn đến một cái không hoàn chỉnh mặt nghiêng, nhưng là chỉ là một cái mặt nghiêng cũng làm cho bọn họ cảm thấy đứa nhỏ này hảo đáng yêu a. Hai người ôm Hải tử cũng không ở trên phố dạo. Trực tiếp tìm cái khoảng cách triệu ra gần nhất khách điếm chủ hạ Khách điếm lao bản nhìn đến một nhà ba người Thái độ đều ôn hòa rất nhiều Biết được bọn họ là ra tới du lịch Còn mang theo hải tử chi kỷ cho bọn hắn an bài trên lầu nhất yên lặng một gian phòng cho khách Hai vợ chồng nói lời cảm tạ Tiểu nhị cũng thực nhiệt tâm cấp vợ chồng hai người dẫn đường Vân thường cho hắn một quả linh tệ Tiểu nhị càng nhiệt tình Cùng hai người nói rất nhiều triệu ra loan sự Vân Thường còn cố ý hỏi một chút nơi nào có bán thức ăn, rốt cuộc đi vào thiên linh đỉnh bọn họ còn không có ăn qua nơi này quý thái quá, lại có thể làm người ăn thăng cấp đồ ăn. Tiểu nhị vừa nghe biết này phu thê hai người là không kém tiền chủ, ở bên ngoài ăn bữa cơm nhiều xa xỉ sự à, nhà bọn họ cũng ăn cơm, chính là ăn đều là từ núi sâu thải trở về rau dại dã quả linh tinh, cùng tinh làm đồ ăn là vô pháp so. Chạy nhanh cấp hai người giới thiệu nói. Triệu gia loan chỉ có hai nhà tử lầu, một nhà là triệu gia khai phúc nguyệt lâu, một nhà là chủ nhân là ai không biết trăm vị trai. Nga, kia một nhà đồ ăn ăn ngon. Vân Thường mắt hạnh vừa chuyển, triệu gia cũng khai tửu lầu, thật đúng là sẽ kiếm tiền A. Như vậy chính mình muốn tính kế cần phải nhiều hạng nhất. Thấu chương xong Chương 652 lợi dụng một chút. Chương 652 lợi dụng một chút. Hai nhà tiểu lầu mời đều là thiên linh đỉnh nổi danh đầu bếp, hương vị đều ăn ngon, chỉ là trăm vị chai đồ ăn chủng loại càng nhiều chút. Nhị vị nếu là muốn đi ăn cơm, phải chờ tới giữa trưa hoặc là buổi tối mới được. Này hai nhà tiểu lầu buổi sáng đều không buôn bán. Tiểu nhị rất có kiên nhẫn giải thích nói. đa tạ. Vân thường nói lời cảm tạ sau, tiểu nhị thức thời đi ra ngoài. Phương Đông Nhan đem trên giường đệm chăn đổi thành chính mình sau, đem nhi tử phóng tới trên giường. tiểu gia hỏa tuy rằng bị nhà mình cha đem mặt che đậy kín mít nhưng là lỗ thai có thể nghe thấy a cho nên dọc theo đường đi cũng chưa ngủ lúc này mệt nhọc đánh cánh áp nhắm mắt lại ngủ vân thường đẩy ra sau cửa sổ liền có thể thấy cách đó không xa tựa vào núi mà kiến triệu gia phủ trạch rất lớn một mảnh ít nhất liếc mắt một cái vọng không đến đầu bởi vì rất nhiều nhà cửa đều ẩn ở cây xanh bên trong triệu gia sân lớn như vậy muốn tìm triệu gia chủ sân hảo tìm Rốt cuộc mỗi nhà ra chủ cư chu sân khẳng định là toàn bộ nhà cửa lớn nhất nhất rộng rãi một tòa, chính là vị này triệu tam gia sân liền không tốt lắm tìm. Vân Thường nhìn triệu ra nhà cửa mắt hạnh tối sầm lại ám. Đừng nóng nổi, trong chốc lát đi ra ngoài ăn cơm khi hỏi thăm một chút. Phương Đông Nhan ôm nàng vai nhẹ giọng nói. Vân Thường đem đầu dựa vào hắn trên vai, có chủ ý nàng đến là không như vậy lo lắng, truyền bá tin tức không thành vấn đề. Điểm này đạo mặc cùng tử thu bọn họ đều sẽ làm thực hảo, hiện tại chủ yếu là triệu tam gia sự. Đi nghỉ một lát nhi, buổi trưa ta kêu ngươi. Phương Đông nhan lôi kéo Vân Thường đi đến mép giường. Vân Thường nhìn mắt ở trên giường hình chữ ít ngủ đến hô hô nhi tử, ánh mắt một nu, ở nhi tử bên cạnh nằm xuống, hôn hôn hắn bóng loáng non mịn khuôn mặt nhỏ, nhi tử chính là nhất bất lo hài tử, tử sinh ra đến bây giờ cũng chưa khóc nháo quá một hồi. Làm vân thường chưa từng có quá chính mình có cái ăn mãi hoa cảm giác, chủ yếu là nhà nàng nhi tử không sữa mẹ nhưng ăn, tuy rằng là bởi vì lúc ấy nhi tử một ngủ chính là từng bước từng bước nguyện mới đưa đến không có sữa mẹ nhưng ăn, nhưng là mỗi. Khi nghĩ vậy nhi, trong lòng đều có chút ấy náy, mềm nhẹ ôm trầm nhi tử, phương đông cầm người được mẫu thân trên người hơi thở, tức khác tay nhỏ liền tốn chặt nàng vào áo, nghiêng đi thân, khuôn mặt nhỏ cũng dán ở nàng ngực. Phương Đông Nhan thấy mẫu tử hai cái ngủ dịu dàng tham thiết, khóe môi mặt mày đều nhiễm nhu hòa ấm áp, ở mép giường ngồi xuống nhìn bọn họ. Chỉ cần có Phương Đông Nhan ở Vân Thường luôn là thực thả lỏng, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Buổi trưa, Vân Thường còn không có tỉnh, Phương Đông Nhan muốn định làm cho bọn họ nương hai ngủ tiếp trong chốc lát, nương hai lại bị bên ngoài trên đường truyền đến tiếng ồn ào đánh thức. Phương Đông Nhan sắc mặt tức khắc gâm châm xuống dưới, Vân Thường mở mắt ra nhìn đến hắn thân sắc. Đem đồng dạng bị đánh thức nhi tử nhét vào trong lòng ngực hắn, Phương Đông nhan trên người âm chầm hơi thở tức khắc thu liễm sạch sẽ. Phương Đông cẩm nhìn nhà mình cha, tay nhỏ chỉ vào cửa sổ, xem náo nhiệt. Phương Đông nhan khỏe miệng vừa kéo, hắn còn biết xem náo nhiệt, nhưng là vẫn là ôm hắn đi đến phía trước cửa sổ, hơi hơi đem hắn đầu nhỏ ra bên ngoài khuynh khuynh, làm hắn nhìn đến phía dưới trên đường đã xảy ra chuyện gì. Phương Đông cẩm một đôi mắt phượng hiếm lạ nhìn phía dưới, Vân thường đi tới, đi xuống nhìn lại, phương đông nhan một tay ôm nhi tử, chỉ có thể dùng một cái tay khác đem nàng kéo qua tới, cho nàng mang hảo khăn che mặt. Vân thường thẻ lưới, quên mất. Dưới lầu bốn năm cái ăn mặc đồng dạng hầu hạ nam tử, ở xé rách một nữ tử, làm nàng kia theo chân bọn họ đi, nàng kia khóc kêu không đi. Vân thường nghe được thị vệ lời nói mới hiểu được, này mấy người là cho triệu gia tam gia chảo chạy trốn tiểu tiếp tới, nguyên lai triệu tam gia háo sắc ca. Vân thường thủy nhuận mắt hạnh nhanh như chốc chuyển động một vòng, còn chưa nói lời nói, phương đông nhan liền nói, tưởng đều đừng nghĩ. Vân thường Vô ngữ nhìn hắn một cái, chính mình còn chưa nói hắn liền biết chính mình tưởng cái gì. Bất quá vẫn là thỏa hiệp nói, ta là muốn lợi dụng một chút cơ hội này. Phương đông nhan phượng ngâu một trọn, như thế nào lợi dụng? Vân thường ghé vào hắn trên lỗ tai nói thầm vài câu, phương đông nhan phượng ngâu một trọn, người hiểu biết phía dưới nữ nhân kia sao? Không hiểu biết lại có quan hệ gì, ta cũng sẽ không dùng vốn dĩ khuôn mặt cùng thân phận đi, nàng tưởng rời đi triệu tâm ra, ta có thể giúp nàng này liền đủ rồi. Vân thường nói chuyện liền xoay người đi đến mép giường, thay nam trang, ăn vào đổi nhan đan, dựa theo phía dưới nữ nhân kia dung mạo đùa nghịch một chút chính mình mặt, cùng nữ nhân kia đến là có ba bốn phân giống nhau. Phương Đông Nhan nhìn nàng một cái nói, một canh giờ thường nhi nếu là không ra, chúng ta ra hai liền trực tiếp vọt vào đi. Không dùng được một canh giờ, các người đi trăm vị trai gọi món ăn, ta một lát liền trở về. Vân thường dứt lời ở nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, phương đông cẩm ghét bỏ nhìn mắt nhà mình mẫu thân làm cho xấu xấu mặt. Vân thường mặt tối sầm, nam tử đều là háo sắc, từ nhỏ là có thể nhìn ra tới. Xoay người từ cửa sổ trực tiếp nhảy ra đi, nhanh nhẹn dừng ở cái kia nữ tử trước mặt, ngăn cản chính tốn nữ tử rời đi mấy người. Người là người nào? Triệu gia sự cũng dám quản. Một người nam nhân khinh thường nhìn Vân Thường nói. Triệu gia nhàn sự ta là không nghĩ quản, chính là chuyện của nàng ta liền quản. Vân Thường chỉ vào cái kia nữ tử nói. Mấy cái nam tử nhìn mắt nữ tử lại nhìn nhìn Vân Thường, phát hiện bọn họ dung mạo có ba bốn phân tương tự, hỏi, ngươi là nàng người nào? Các ngươi hỏi nàng chẳng phải sẽ biết sao? Vân Thường điểm môi. Sau đó truyền âm cấp nữ tử nói, nói cho bọn họ ta là ngươi đệ đệ. Ta bảo đảm làm ngươi thoát ly triệu ra. Vài tên nam tử lập tức nhìn về phía nữ tử. Nữ tử ngẩn ra, nhìn về phía vân thường. Vân thường đối nàng gật gật đầu. Nữ tử cắn hạ môi, hắn là ta đệ đệ. Ngươi đệ đệ. Mấy người nghi hoặc nói. Là, ta phải rời khỏi chính là muốn đi tìm ta đệ đệ. Nữ tử bình tĩnh lại đến là rất biết điều. Nam tử đôi mắt vừa chuyển. Nếu ngươi hiện tại tìm được ngươi đệ đệ, liền đem ngươi đệ đệ cũng mang về đi. Tam gia cũng không phải vô tình người. Nữ tử ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía vân thường, nàng nhưng không nghĩ đi trở về. Vân thường cười nói, tỷ, đi gặp tỷ phu cũng hảo. Ngay sau đó truyền âm cấp nữ tử nói, yên tâm, ta nói làm ngươi rời đi triệu ra liền nhất định có thể làm ngươi rời đi. Nữ tử tâm một hành, dù sao hiện tại cũng không có biện pháp, bằng không cũng là bị trào trở về. Nàng đứng lên nói, tỷ phu vẫn là kêu không được. Ngươi tỉ chỉ là tam gia tiếp, ngươi đi cần phải hiểu quy củ. Nàng đây là biến tướng ở nói cho Vân Thường, nàng ở triệu gia tam gia bên người thân phận. tỷ tỷ như thế nào lưu lạc đến cho người ta làm thiếp? Vân Thường thở dài. Nữ tử đi đến bên cạnh hắn, mệnh bái, đi thôi. Tỉ đệ hai cái đi ở phía trước, làm kia mấy cái tới bắt người đều có chút trận mắt há hốc mồm, như thế nào như vậy phối hợp? Đây là tình huống như thế nào? Liếc nhau chạy nhanh theo đi lên, mặc kệ nói như thế nào, người trở về là được. Bọn họ tiến không phải triệu gia đại môn, mà là cửa hồng, cái này cửa hồng khoảng cách triệu tam gia trụ sân rất gần, kia cũng là tương đối, như vậy còn đi rồi một hồi lâu mới đến triệu tam gia sân trước. Đi vào trước một cái nam tử bẩm báo đi, chỉ chốc lát sau, người nọ liền ra tới, các ngươi tiến vào, tam gia muốn gặp các ngươi. Vân thường cùng nữ tử cùng nhau đi vào. Rõ ràng cảm giác được nữ tử thân mình có chút run rẩy, vân thường truyền âm cho nàng nói, đừng sợ, muốn đem chúng ta tỷ đệ tương phùng vui sướng biểu hiện ra ngoài, sau đó tìm cơ hội đem này cái đan dược phóng tới triệu tam gia uống nước trà, yên tâm, này đan dược không phải độc, sẽ không liên lụy ngươi, xong việc lúc sau ta sẽ cho ngươi một chương ẩn thân phủ cùng một không đổi nhan đan, ẩn thân phủ có một canh giờ hiệu ứng, cũng đủ ngươi rời đi triệu, ra loan đi rất xa, Đổi nhan đan nhưng có duy trì dung mạo một tháng bất biến. Nữ tử cảm giác được vân thường đưa tới nàng trong lòng bàn tay đang dược, chạy nhanh thu hồi tới, hít sâu một hơi, sau đó liền vừa khóc vừa nói, đệ đệ à, tỉ tỉ rốt cuộc tìm được ngươi. Triệu tam gia bị người nâng ra tới, liền thấy ngoài cửa đi vào tới tỷ đệ hai người, nữ tử khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen. Nữ tử vừa vào cửa, liền dựa đến triệu tam gia bên cạnh, tam gia. Thiếp thân không phải tưởng rời đi tam gia, là thật sự lo lắng đệ đệ, muốn đi tìm đệ đệ. Ngươi có đệ đệ vì sao không nói sớm? Chẳng lẽ triệu gia tìm cá nhân còn cố sức sao? Triệu tam gia nhìn mỹ nhân khóc hoa lê dính hạt mưa, lúc trước tức giận tức khắc tiêu giảm không ít, ôm chầm mỹ nhân eo nói. Tam gia, ta chỉ là cái thiếp, nào dám hy vọng xa vời tam gia đối ta giống phu nhân giống nhau. Nữ tử biểu tình cô đơn nói. Triệu tam gia thanh âm càng thêm nhu xuống dưới, như thế nào nói chuyện đâu, ngươi không phải cũng là gia nữ nhân sao. Nữ tử nín khóc mỉm cười nói, đây chính là tam gia nói, tam gia cần phải giữ lời nói, đối ta đệ đệ muốn hảo điểm. Triệu tam gia lúc này mới nhìn về phía vân thường, nếu là ngươi đệ đệ, gia tự nhiên sẽ chiếu cố hắn. Nữ tử tức khắc vui mừng lấy quá một bên ấm trà, tự mình cấp triệu tam gia rót một ly trà, đưa cho triệu tam gia. Này ly trà chính là thiếp thân tạ Tam Gia. Triệu Tam Gia tức khắc ha ha cười, tiếp nhận chén trà nói, như vậy tạ nhưng không đủ. Nữ tử trên mặt bay lên hai đóa dạng mây đỏ, Tam Gia không uống liền không cảm tạ. Uống, uống, uống. Dứt lời liền đem một ly trà cấp đương uống rượu, còn hảo trà không năng. Nữ tử thấy hắn uống lên, tâm buông lỏng, nhìn mắt vân thường, ý tứ là sự tình ta làm tốt, nàng động tác vân thường tự nhiên là nhìn trong mắt. Đừng nói nữ tử này không phải giống nhau thông minh, nàng thở dài, nhiều ít nam nhân chính là như vậy ủy ở nữ nhân trong tay. Nàng cấp nữ tử một cái yên tâm ánh mắt. Triệu tam gia uống lên trà, hỏi vân thường cái gì tu vi, làm hắn lưu tại hắn trong viện làm việc. Vân thường nói lời cảm tạ sau nói, ta là cùng một cái bằng hữu tới triệu gia loan, muốn đi nói cho bằng hữu một tiếng. Triệu tam gia cho hắn một quả lệnh bài, về sau liền có thể tự do tiến vào triệu gia. Nữ tử đi đến vân thường bên cạnh, nhẹ giọng nói, đệ đệ, đi nhanh về nhanh, tỷ tỷ có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói đi. Tỷ tỷ yên tâm, đệ đệ đi một chút sẽ về. Dứt lời cấp nữ tử thi lễ. Nữ tử chạy nhanh nâng dậy nàng, vân thường nhân cơ hội đem một trương ẩn thân phù cùng đổi nhan đan cho nàng, sau đó cấp triệu tam ra thi lễ sau liền xoay người đi ra ngoài. Nữ tử nắm ẩn thân phù cùng đổi nhan đan rất là kích động. Nàng rốt cuộc có thể rời đi triệu gia. Thu hào ẩn thân phù, lại khôi phục nũng nịu thần sắc trở lại triệu tam gia bên cạnh. Đi thôi, ngươi chính là nói muốn tạ gia. Triệu tam gia ôm mỹ nhân eo hướng phía sau đi đến. Vân thường có lệnh bài cũng không lo lắng, trực tiếp thoải mái hào phóng một đường đi ra ngoài, bởi vì nàng còn có rất quan trọng sự phải làm. Chờ nàng ra triệu gia đại môn, câu môi cười cười, triệu tam gia, thiên muốn tiêu diệt ngươi thật là không có biện pháp sự à. Tiếp sau vẫn là ly sắc đẹp xa một chút đi. Thấu chương xong. Chương 653 so dự tính mau Chương 653 so dự tính mau rời đi triệu ra, vân thường tìm được một cái yên lặng địa phương vào trong không gian, đem quần áo cùng dung mạo đều đổi về tới, sau đó mang lên khăn che mặt, nhìn xem bên ngoài không ai, ra không gian, biên hỏi thăm biên hướng trăm vị trai đi đến. Chờ nàng tới rồi trăm vị trai tiểu nhị lập tức đón lại đây. Phu nhân bên này thỉnh, ngài phu quân cùng nhi tử ở trên lầu nhà gian. Nguyên lai phương đông nhan ở cửa sổ nhìn đến vân thường lại đây, khiến cho tiểu nhị đi cửa lên nàng. Nói cho tiểu nhị, mặc đồ đỏ cạp váy khăn che mặt nữ tử chính là hắn thế tử, cho nên tiểu nhị thấy vân thường vào cửa lập tức liền xác định là nàng. Tiểu nhị dẫn vân thường lên lầu, trong lòng còn âm thầm nói, này hai vợ chồng trên người như thế nào đều có loại tôn quý bất phàm khí chất. Cái kia nam tử như băng sơn tuyết liên giống nhau làm người không dám dựa trước, nữ tử này như bầu trời nắng gắt làm người tới gần không được, loại cảm giác này người hắn từ lúc chào đời tới nay còn lần đầu tiên gặp được. Rốt cuộc có thể tới trăm vị trai người đều phi phú tức quý, hắn ở chỗ này đã mười mấy năm, kiến thức qua quá nhiều thân phận không bình thường người. Lầu hai đều là một đám nhã gian, tuy rằng ở Thiên Linh đỉnh tới tiểu lầu ăn bữa cơm thực quý, nhưng là nhà có tiền vẫn phải có, này không lầu hai nhã gian khách nhân cơ hồ là mãn các ngươi trăm vị trai sinh ý không tồi a vân thường đối tiểu nhị nói đó là đừng nhìn nơi này là triệu gia địa bàn nhưng triệu gia phúc nguyệt lâu cũng không có chúng ta trăm vị trai sinh ý hảo tiểu nhị thực tự hào nói cho nên chúng ta trực tiếp tới trăm vị trai phu nhân các ngươi liền tới đúng rồi đợi chút ăn đến chúng ta đồ ăn tất nhiên làm phu nhân sẽ không hối hận tiểu nhị cười ha hả nói Vân Thường đi qua một gian nhã gian cửa, nghe được bên trong nói chuyện thành, tức khắc dừng bước chân. Ta vừa mới nghe nói, tu luyện tà công không phải văn gia văn lễ, mà là triệu gia tam gia. Người tử kia nghe nói, văn gia không phải đã bị mấy đại gia tộc cấp liên thủ vây khốn lên sao. Chẳng lẽ này đó đều không phải thật sự. Ta bằng hữu vừa mới dùng truyền âm thạch nói cho ta, nói kỳ thật là triệu tam gia tu luyện tà công, tẩu hỏa nhập ma. thỉnh văn lễ đi cấp trị liệu văn lễ xem ở hai nhà tam đại giao hảo mặt mũi lên đây biết triệu tam gia tu luyện tà công tẩu hỏa nhập ma sau cũng không so đo cho hắn trị liệu một tháng sau trị hết triệu tam gia triệu gia lo lắng văn lễ đem việc này nói ra đi liền trực tiếp vu khống văn lễ tu luyện tà công nghe nói đem triệu tam gia trên người tà khí dẫn vào hắn trong thân thể còn muốn mượn cơ đem toàn bộ văn gia đều cấp diệt trừ lo lắng thần y hề nghịch chín cấp đồ đệ báo thù Cho nên đem thần y hình lịch chín cung cấp tính kế đi vào. Việc này là thật vậy chăng? Ta xem 89 chín phần mười, nếu là văn lễ tu luyện tà công còn có thể làm cho bọn họ phát hiện. Nói nữa, văn lễ là thần y hình đệ tử, nơi nào yêu cầu tu luyện tà công, muốn tăng lên thực lực làm hắn sư phụ cấp luyện chế một quả thần cấp thăng cấp đan không phải thành. Cũng đúng vậy, nếu là như vậy, văn gia chẳng phải là hoan uổng. Văn Vân thường ám đạo. đạm mặc cùng tử thu làm việc quả nhiên chu toàn nhìn xem này tin tức truyền có cái mũi có mắt nàng đều tin tưởng là sự thật tiểu nhị nghe được ra đầu tê dại việc này hắn cũng là mới biết được nhìn đến vân thường dừng lại bước chân chạy nhanh nói phu nhân người nhã gian ở phía trước vân thường liếc hắn một cái nói thầm một câu ta liền nói sao văn gia nhân gia như vậy như thế nào sẽ làm văn lễ tu luyện ta công nguyên lai là có người vu oan hãm hại a Lời này tiểu nhị cũng không dám tiếp, chạy nhanh đem vân thường đưa đến nhà gian, sau đó làm ba người chờ một lát, đồ ăn lập tức liền đưa tới. Liên vội vã chạy xuống lâu đi. Vân thường câu môi cười, nhìn dáng vẻ, chính mình vẫn là xem nhẹ lời đồn đãi tốc độ A, như vậy xem ra sự tình giải quyết căn bản là không dùng được 7 ngày A. Phương Đông Nhan ôm nhi tử ngồi ở ghế trên, vô vô bên cạnh vị trí ý bảo nàng ngồi lại đây, thường nhi cười như vậy vui vẻ, là có cái gì chuyện tốt. Tin tức hiện tại liền chuyển tới, so với ta dự tính còn muốn mau Vân thường ở bên cạnh hắn ngồi xuống, dối tay ôm quá nhi tử, phương đông cẩm vừa đến mâu thân trong lòng ngực, tức khắc cười đôi mắt đều thành một cái phùng. Vân thường tức khắc chịu mến ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hôn lại thân, nơi này có cẩm nhi có thể ăn đồ ăn sao? Có, canh trứng. Phương đông nhan cấp vân thường đổ ly trà cho nàng. Vân thường tiếp nhận chung trà tháo xuống khăn che mặt uống một ngụm trà. Thấy nhi tử mắt thèm nhìn nàng trung trà, đem hắn ôm ngồi ở chính mình trong lòng ngực, Cẩm nhi, này trà không hào uống, chờ trở, trở về mẫu thân cho ngươi pha ma trà thơm uống. Phương Đông cẩm chép chép miệng, gật gật đầu, mẫu thân nói không hào uống khẳng định là không hào uống. Nhanh như vậy trở về, sự tình làm tốt. Phương Đông nhan cũng cảm thấy này trà chẳng ra gì, nhưng là giải khắc vẫn là có thể. Làm tốt, ông trời đều xem triệu tam gia không vừa mắt ta. thật là không có biện pháp đây là háo sắc nam nhân kết cục vân thường nói xong cố ý nhìn mắt phương đông nhan phương đông nhan buồn cười ở nàng giữa mày điểm một chút như vậy ngấm ngầm hại người nói về sau không cần cùng ta nói muốn cùng ta nói cái gì liền nói thẳng vân thường nhíu môi lại uống ngụm trà đem chén trà bông sau lại nói sự tình so với chúng ta dự tính còn muốn mau hiện tại liền chờ triệu ra tâm ra khi nào có thể có tin tức vân thường chấp chớp mắt Ngữ khí sâu kín nói, kia muốn xem hắn động bất động sắc tâm, bất động sắc tâm có thể đỉnh đến đêm nay giờ tí, nếu động sắc tâm, một canh giờ sau nên có động tĩnh. Phương Đông Nhan khỏe miệng vừa kéo, xem vân thường biểu tình liền biết triệu tam gia bất động sắc tâm khả năng cơ hồ bằng không. Hắn thương như thế nào? Ta sư huynh ra tay đương nhiên là không thành vấn đề, trừ bỏ thân thể có chút hư liều hảo. Vân thường ngạo kiều nâng cầm lên. Thân thể hư có thể hay không ảnh hưởng hiệu quả. Phương Đông Nhan Phượng mâu nháy mắt. Sẽ không, ta cho hắn đan dược, cũng đủ hắn hưng phân mấy ngày rồi. Vân Thường phúc hắc cười cười. Khách quan, thượng đồ ăn. Ngoài cửa truyền đến tiểu nhị thanh âm. Vào đi. Phương Đông Nhan lên tiếng, hắn ở trong phòng bày ra ngăn cách tinh trận. Bên ngoài là nghe không được bên trong thanh âm, cho nên cũng không lo lắng có người nghe được cái gì. Vân Thường lại đem khăn che mặt mang lên. Nhã gian môn bị đẩy ra, tiểu nhị tiên tiến tới, cung kính đứng ở một bên, sau đó một đám mỹ mạo thiếu nữ bưng khay vào được, không ai bưng một đạo đồ ăn bại ở trên bàn, mỗi mang lên một đạo đồ ăn một bên tiểu nhị liền báo hạ đồ ăn danh, đơn giản giải thích một chút dùng liêu cùng cách làm. Phương Đông Nhan tổng cộng điểm 10 đạo đồ ăn, trong đó có một cái là cho nhi tử điểm canh chứng. Tiểu nhị do hỏi uống cái gì rượu, Phương Đông Nhan nói thẳng, tới các ngươi tiểu lầu tốt nhất rượu. Tiểu nhị ngẩn ra, cảm thấy vẫn là trước nói minh hảo, chúng ta tiểu lầu tốt nhất rượu là vạn giảm hương, một tiểu đàn một vạn cái tử tinh thạch. Đi lấy đến đây đi. Phương Đông Nhan khoát tay. Tiểu nhị lập tức mang theo người đi ra ngoài, một lát công phu liền phủng một cái tinh xảo bình rượu đã trở lại. Này bình rượu đích sắc không lớn, ước chừng bên trong cũng là có thể trang hai bầu rượu. Khai phong sao? Tiểu nhị dò hỏi. Khai. Phương Đông Nhan đã thực không kiên nhẫn. Vân thường chạy nhanh nói. Tiểu nhị cẩn thận trụ bay phong khẩu, rượu hương tức khắc tràn ra, cách vách tức khắc chuyển đến tiếng kinh hô, có người uống vạn giảm hương. Ngay sau đó chính là hít sâu khí cùng mắt thèm thanh âm. Vân thường đối tiểu nhị xua xua tay, đi xuống đi, có việc chúng ta sẽ tiêu ngươi. Tiểu nhị cung kính lui ra ngoài, đem nhã gian môn đóng lại. Vân thường lấy quá bình rượu, cũng không hướng bầu rượu đổ, trực tiếp lấy quá một bên chén đổ hai chén. Sau đó bình rượu liền không. Phương Đông cầm tay nhỏ lập tức duỗi hướng trang rượu chén, vân thường chạy nhanh ngăn lại, ngươi qua tiểu, rượu lại hảo cũng không thể uống. Dứt lời đem canh trứng đoan lại đây, cầm lấy cái muỗng múc ra một muỗng nhỏ, phóng tới bên môi thổi đến không năng, uy đến nhi tử trong miệng, có ăn phương Đông cầm liền từ bỏ bát rượu, ăn lên. Vân thường thấy nhi tử ăn như vậy hương, đối phương Đông nhăn nói, về sau cung cấp nhi tử làm điểm canh trứng ăn, nhi tử có thể tu luyện, cùng tầm thường tiểu hài tử không giống nhau tiêu hóa hấp thu mau như vậy hắn cũng có thể lớn lên mau chút hảo nói cho đã mặc làm ly cung người đi lộng các loại loài chim bay trứng tới phương đông nhan tiếp nhận vân thường trong tay cái muỗng uy nhi tử ăn canh trứng đem nhi tử uy no rồi lấy ra một cái chăn mỏng gấp lên phô đến một bên ghế trên sau đó làm nhi tử nằm ở mặt trên ngủ hai người mới ăn cơm vạn dặm hương nghe liền rất hương Hai người bưng lên chén uống một ngụm, vân thường cẩn thận phẩm phẩm, quả nhiên linh khí nồng đậm, đây là có chuyện gì đâu. Vân thường trong không gian trái cây cùng thực vật cũng có linh khí, đó là bởi vì nàng trong không gian linh khí là hỗn độn chi khí, nhưng thiên linh đỉnh không có hỗn độn chi khí a Thường nhi nếm thử này đồ ăn, cũng giống nhau ẩn chứa linh khí. Phương Đông Nhan nếm đồ ăn sau nói, vân thường ăn khẩu đồ ăn, quả nhiên linh khí nồng đậm. Khó trách những người đó nói ăn một bữa cơm liền khả năng thăng cấp, này nếu là không thường ăn cơm đồ ăn người, lại đuổi kịp linh khí vừa vặn đạt tới bão Hỏa ăn một bữa cơm đồ ăn đích sắc có khả năng thăng cấp. Bọn họ này đó đồ ăn là ở đâu tới trồng ra Hai người từ Tề Vân Sơn đi vào Triệu Gia Loan, dọc theo đường đi chính là không thấy được có loại thực rau dưa cùng cây nông nghiệp. Ta vừa mới hỏi tham qua, thiên linh đỉnh thổ địa thực đặc biệt. Đại đa số địa phương cây nông nghiệp đều không thể sinh trưởng, chỉ có nam diện một mảnh hắc thổ địa có thể sinh trưởng cây nông nghiệp, cho nên thiên linh đỉnh thức ăn quý thái quá. Phương Đông Nhan nói, những cái đó người thường đều như thế nào sinh hoạt, không tu luyện đến thiên giai vẫn là muốn dựa vào đồ ăn mạng sống A. Húng chi còn có tiểu hải từ đâu? Vân Thường Kỳ quái hỏi, người thường ra đều là dựa vào vào núi ngắt lấy rau dại cùng săn thú cấp thấp linh thú mà sống. Bất quá rau dại cùng cấp thấp linh thu không có cây nông nghiệp linh lực, thiên linh đỉnh có rất nhiều người liền dựa buôn bán linh thu thịt cùng rau dại mà sống. Vân thường hiểu rõ, nghĩ đến vô luận là từ Thanh Vân Trấn đến Đông Đủ Vân Sơn, vẫn là từ Tề Vân Sơn đến Triệu Gia Loan, thật là núi rừng diện tích che phủ rất nhiều, bằng không nhiều người như vậy thật đúng là vô pháp duy trì sinh kế. Khó trách thiên linh đỉnh nhân tu vì đều như vậy cao, không tu luyện tồn tại đều không dễ dàng a. Đồ ăn hương vị thật đúng là không tồi, dù sao cũng là thiên linh đỉnh nổi danh đầu bếp, này chú nghệ vẫn là có thể. Đương nhiên, nếu là đổi thành đạm đài niệm trưởng uống, khẳng định so này còn muốn ăn ngon. Hai người biên uống rượu vừa ăn, cũng không nóng nảy, rốt cuộc phải đợi triệu ra tin tức đâu, tiểu lầu chính là tin tức truyền lưu nhanh nhất địa phương. Vân thường đánh giá thời gian thực chuẩn, thời gian vừa đến, bên ngoài trên đường cái hôn loạn lên. Vân thường mày một chọn gọi tới tiểu nhị đem tiền cơm kết, tổng cộng hoa một vạn một ngàn cái tử tinh thạch, trừ bỏ tiền thưởng, này bữa cơm liền hoa một ngàn cái tử tinh thạch, thật là không tiện nghi. Tiểu nhị thấy vân thường vung tay lên liền lấy ra một vạn một ngàn cái tử tinh thạch ánh mắt chật lóe, quả nhiên là kẻ có tiền A, một bữa cơm liền ăn luôn nhiều như vậy tử tinh thạch đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Bên ngoài làm sao vậy? Vân thường bế lên ngủ thật sự thuộc nhi tử. Giống như vô tình hỏi. Thấu chương xong Chương 654 nhân ngôn đáng sợ. Chương 654 nhân ngôn đáng sợ. Tiểu nhị nghe vậy thấp giọng nói, các ngươi vừa mới không nghe được vang lớn thanh sao. Vân thường gật gật đầu nói, nghe được, cảm giác như là có cao thủ ở chiến đấu. Không phải như thế. Tiểu nhị xua xua tay. Đó là làm sao vậy? Cùng bên ngoài hoảng loạn có quan hệ. Vân thường khó hiểu hỏi. Là triệu gia truyền ra tới, kia một tiếng vang lớn lúc sau còn có vài tiếng tiếng vang. Triệu gia trên không còn toát ra nồng đậm hắc màu xám khí thể, rất nhiều người đều thấy được. Tiểu nhị thanh âm càng nhỏ. Triệu gia có nhân tu luyện ma lực. Vân thường ra vẻ khó hiểu tiếp tục hỏi. Kia không phải ma khí, ma khí là thuần màu đen, chính là kia khí thể là hắc màu xám, là có nhân tu luyện tà công. Tiểu nhị lắc đầu thở dài nói. Tốt như vậy ra cảnh tốt như vậy tu luyện tài nguyên vì sao còn muốn tu luyện tà công đâu? Triệu gia thật sự có nhân tu luyện tà công? Vân Thường kinh ngạc hỏi. Tiểu nhị chạy nhanh nói, cái này ta cũng không biết, bất quá bên ngoài đều ở truyền là triệu gia tam gia tu luyện tà công, còn Vu hoan cấp văn gia thiên tài văn lễ. Dứt lời lại xem mắt Vân Thường ôm hài tử hào tâm nhắc nhở nói, hai tử quá tiểu, tà khí thực dễ dàng như thể, nhập thể sau rất khó thanh trừ. văn lễ còn không phải là ví dụ nơi này khoảng cách triệu phủ rất gần phu nhân vẫn là chạy nhanh mang theo hải tử rời đi đi đa tạ nhắc nhở vân thường nói lời cảm tạ phương đông nhan tiếp nhận vân thường trong lòng ngực nhi tử một tay ôm vào trong ngực một tay nắm nàng xuống lầu rời đi tiểu nhị nhìn một nhà ba người hâm mộ cười cười như vậy sùng ái tức phụ cùng hải tử nam nhân hắn vẫn là lần đầu tiên thấy trong lòng âm thầm cảm thán kỳ thật người tâm lúc ban đầu đều là ấm áp Rất nhiều phu thê ngay từ đầu đều tưởng hoạn nạn nâng đỡ cộng độ cả đời, chính là đi tới đi tới liền bởi vì rất nhiều nguyên nhân đường ai lấy đi, trong đó nam tử phụ lòng chiếm rất lớn tỉ trọng, nhưng là dù vậy, không rời không bỏ, thủ vững lúc ban đầu cảm tình nam tử cũng có, tiểu nhị thiệt tình hy vọng này một đôi có thể vẫn luôn như vậy ân ái đi đến cuối cùng. Vô luận nơi nào người, mặc dù thân ở trong bóng tối, trong lòng cũng luôn có cái địa phương chờ đợi quan minh. Hai vợ chồng đi xuống lầu, quả nhiên, trên đường người đều hướng một phương hướng vội vã đi đến, thậm chí có chút người đều là thu thập gia sản, phải rời khỏi triệu gia loan. Lúc này, triệu gia thị vệ cưới linh mã minh là một đường tiêu tới, triệu gia có ma linh song tu người, vừa mới là ma lực cấp bậc thăng cấp, mới dẫn ra đại động tĩnh. Chính là trên đường người nghe song sau bước chân càng nhanh, lời này ai tin, kia rõ ràng là hắc màu xám khí thể. Cùng ma khí nửa điểm biên đều dính không thượng, hơn nữa triệu gia nhanh như vậy liền ra tới làm sáng tỏ, rõ ràng lệ ông tôi ở buổi này. Vân thường cùng phương đông nhan liếp nhau, phương đông nhan câu môi cười nói, thường nhi thật là lợi hại. Vân thường nâng nâng cảm, ai làm cho bọn họ dám hãm hại ta sư huynh? Một đôi sắc bén mắt hạnh nhìn triệu gia thị vệ cưới linh mã đi xa, nhưng la thanh cùng tiếng la còn nghe thực rõ ràng. Muốn làm sáng tỏ sao? Không có khả năng. Đây mới là vừa mới bắt đầu, kế tiếp xem các ngươi triệu ra như thế nào che lại. Thực lực không bằng ngươi, nhân lực không bằng ngươi, kia thì thế nào, Bổn cô nương đầu so các ngươi hảo xử là được, vô luận cái kia không gian thế giới, nhân luôn đáng sợ điểm này là bất biến. Như vậy khiến cho các ngươi biết biết, ở các ngươi trong mắt không đáng để lo, trước nay coi thường bình thường bà cánh, một người một ngụm nước bọt cũng có thể chết đuối các ngươi. Hai người đi phương hướng vừa lúc cùng mọi người tương phản, cho nên đương hai người trở lại khách điếm, lão bản cùng tiểu nhị đều ngây ngẩn cả người, khách điếm nào còn có người, vừa nghe đến Triệu gia sự liền đều lập tức lui phòng rời đi, này đối tiểu phu thê ôm hài tử như thế nào còn đã trở lại đâu? Các ngươi không nghe nói Triệu gia sự sao? Như thế nào còn chưa đi? Hai tử như vậy không vừa có khác cái gì sơ suất, chạy nhanh rời đi Triệu gia luôn đi. Lão bản thực hảo tâm nói, Vân Thường cười nói, đa tạ nhắc nhở, không có việc gì. Dứt lời vợ chồng hai người liền ôm hải tử lên lầu về phòng đi, lưu lại lao bản cùng tiểu nhị cho nhau đối diện, rất là không rõ bọn họ là nghĩ như thế nào. Trở lại phòng, Phương Đông Nhan đem nhi tử phóng tới trên giường, làm hắn tiếp tục ngủ, hắn cùng Vân Thường từng người liên hệ ly cung cùng Cửu tiêu, dò hỏi một chút tin tức truyền bá như thế nào. Đã mặc lại về tới tề Vân Sơn nhìn chằm chằm đâu. Tin tức so với bọn hắn dự tính truyền bá mau nhiều, Phương Đông Nhan nói cho Đạ mặc, việc này không cần đúc kết cũng sẽ tiếp tục phát triển, sở hữu ly cung người đều thu tay lại. Vân Thường bên này cũng nói cho cửu tiêu người thu tay lại, sau đó đều tới tể Vân Sơn tập hợp. Văn gia vây khốn chi nguy giải, sự tình cũng sẽ không cứ như vậy xong rồi, Văn gia có thể hay không nuốt xuống khẩu khí này nàng không biết, nàng cũng không quyền hỏi đến, rốt cuộc Văn gia là một đại gia tộc. rất nhiều sự không phải tưởng làm sao bây giờ là có thể làm sao bây giờ nhưng là như vậy một hơi sư phụ nếu có thể nuốt xuống đi kia hắn liền không phải người chín chính là việc này sư phụ vừa ra tay sự tình liền sẽ nhau lớn vẫn là làm nàng đến đây đi cũng là thời điểm lộ lộ diện bằng không bọn họ còn tưởng rằng thần đan sơn dễ khi dễ đâu tuy rằng triệu gia cực lực làm sáng tỏ không có nhân tu luyện ta công nhưng là sự tình giống như cũng không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu Mà triệu gia, triệu tam gia đã bị triệu gia cấp nốt lại. Triệu tam gia cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, cùng tiểu thiếp thân thiết xong, hắn liền ngủ, trong lúc ngủ mơ giống như chính mình đi trên trường, trước mắt huyết tinh, hắn hoảng sợ dùng hết toàn lực chống cự, chờ hắn tỉnh táo lại, hắn trụ sân đã biến thành một mảnh phế tích, gia tộc không lộ mặt cường giả đều xuất hiện, không đợi hắn lộ minh bạch, đã bị bắt lại. Ngay sau đó gia tộc trưởng lão thẩm vấn hắn, hắn vẻ mặt ngốc, bởi vì hắn là thật sự không biết là chuyện như thế nào a đầu tiên hắn liền hoài nghi là chính mình cái kia tiểu thiếp động tay chân chính là hắn toàn bộ sân trừ bỏ hắn không có một cái người sống có mấy cái đi ra cửa người đến là may mắn còn tồn tại xuống dưới đương nhiên không bao gồm cái kia tiểu thiếp hắn lập tức nhớ tới nàng cái kia đột nhiên toát ra tới đệ đệ lập tức nói cho trưởng lão trưởng lão phái người đi tìm căn bản là không tìm được người này hiện tại tuy rằng minh bạch Triệu Tam gia bị người tính kế, cũng không có cách nào. Vài vị trưởng lão không xác định Triệu Tam gia còn sẽ có cái gì trạng hương không, chỉ có thể trước đóng lại hắn. Hiện tại mấu chốt chính là việc này có thể hay không cấp vây khốn văn gia tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng, cho nên lập tức thông chi ở Tề Vân Sơn gia chủ. Triệu gia chủ đầu tiên chính là hoài nghi văn gia ra tay, rốt cuộc tuy rằng bọn họ đem Tề Vân Sơn cấp vây khốn, nhưng là cái kia gia tộc thế lực đều sẽ không gần như thế. Toàn bộ thiên linh đỉnh đều có từng người thế lực, chính là triệu gia cùng văn gia là tam đại chi giao. Đối văn gia thực hiểu biết, bởi vì văn lệ sự, văn gia sở hữu chủ yếu nhân vật đều trở về tề vân sơn, cho nên bọn họ mới động thủ, ai còn có như vậy bản lĩnh ở bên ngoài quay song gió. Tưởng không rõ, hắn chỉ có thể làm trưởng lão đem triệu tam gia xem trọng, không cần lại đã xảy ra chuyện, nếu đã lựa chọn bán đứng văn gia, liền không thể cho bọn hắn lưu đường sống. Nếu không chính là triệu gia thai nạn, các trưởng lão được đến ra chủ mệnh lệnh, bọn họ cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, tu vi tối cao đại trưởng lão tự mình trông coi triệu tam gia. Chính là như vậy liền an toàn sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, vân thường đi một chuyến triệu gia như thế nào sẽ liền làm điểm này sự. Vì thế, bình an vượt qua một đêm triệu gia đều tùng khẩu khí đồng thời, triệu gia liên tiếp lại có hai cái sân bị hủy. Đồng dạng vẫn là toát ra nồng đậm hắc màu xám khí thể, vài vị trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, triệu tam gia tối hôm qua hảo hảo, viện này là như thế nào tạc. Bọn họ nhìn bị tạc hủy sân, vừa lúc cùng tam trưởng lão vốn dĩ sân liên tiếp, hiện tại hảo, vốn dĩ chen trúc triệu gia sân, ở bên trong không ra tới một tảng lớn đất trống. Làm sao bây giờ? Mấy người đều ngươi xem ta ta xem ngươi. Lại giống như ngày hôm qua giống nhau phái người đi ra ngoài thanh minh căn bản là vẽ rắn thêm chân, chính là bọn họ chính mình đều phải tin tưởng triệu gia coi nhân tu luyện ta công, huống chi là người ngoài. Hơn nữa như vậy nồng đậm tà khí căn bản ngăn không được. Đại trưởng lão vẫn là rất bình tĩnh, biết này không phải đơn thuần buôn triệu tam gia tới, mà là buôn triệu gia tới, lập tức làm người đi ra ngoài thông khí thanh, văn gia chó cùng rất rổ. ghi hận triệu gia phát hiện văn lễ tu luyện tà công đối triệu gia ra tay, muốn vu oan triệu gia. Vân Thường nghe được tin tức sau, môi anh đào nhẹ nhàng gợi lên, cho rằng như vậy là có thể rửa sạch triệu tam gia tu luyện tà công sự thật, nàng ra tay như thế nào sẽ làm người dễ dàng như vậy liền phá củ. Ngày mai còn có càng không xong sự chờ bọn họ đâu. Triệu gia đã khởi động mạnh nhất phòng ngự, phòng ngự có người ngoài tiến vào nhà cửa cũng tiến hành rồi một lần đại điều tra. Hơn nữa là vài vị trưởng lão tự mình mang đội điều tra, chính là bọn họ điều tra qua đi càng lo lắng, bởi vì bọn họ cái gì cũng không phát hiện, nguyên bản đây là chuyện tốt, chính là bọn họ lại đều có loại dự cảm bất hảo, lông tơ đều lập lên. Vân thường bên này cả ngày đều ở khách điếm tiếp tục họa nàng quan hệ đồ, lần này họa chính là toàn bộ thiên linh đỉnh quan hệ đồ, thông qua bọn họ lần này vây khốn văn ra, nhìn ra này đó gia tộc cùng thế lực là đứng ở đạm đài ra bên này. Lại căn cứ ly cung người bắt được tin tức, cùng nàng ở ôn nguyệt các cha được văn ra quan hệ đồ, nàng một lần nữa vẽ một bức quan hệ càng phức tạp quan hệ đồ. Phương Đông Nhan ở một bên nhìn, thường thường để điểm một câu. Cách thiên, vân thường trong tay quan hệ đồ đã rất có quy mô, mà toàn bộ thiên linh đỉnh phức tạp quan hệ nàng cũng biết cái đại khái. Vân thường thu hồi quan hệ đồ, đối phương Đông Nhan nói, đi thôi. Phương Đông Nhan gật gật đầu, đem trên giường ngủ đến hô hô nhi tử bế lên tới. Đem đệm chăn thu hồi, hai người đi xuống lầu, vân thường đi quầy kết tiền thuê nhà. Lão bản thấy bọn họ rốt cuộc phải đi, tùng khẩu khí nói, chạy nhanh đi thôi. Này triệu gia loan hiện tại cũng thật không phải người đãi địa phương, hiện giờ trong thành đã không một nửa. Dư lại nếu không phải thật sự không địa phương đi người, nếu không chính là gia nghiệp ở chỗ này luyến tiếc ném xuống. Vân thường mày một chọn, như vậy nghiêm trọng. Bất quá ngẫm lại tà khí sắc thực do người. có điều kiện đi ra ngoài tránh tránh cũng là bình thường hiện tượng, chờ sự tình giải quyết xong rồi, đều sẽ đã trở lại. Hai người còn không có ra khách điếm, triệu ra nhà cửa lại truyền đến rung trời tiếng vang, lúc này đây so trước hai lần tiếng vang còn muốn đại, trên đường nguyên bản liền không nhiều lắm người hiện giờ càng thêm thiếu. Khách điếm lao bản đối tiểu nhị nói, chạy nhanh đóng cửa, chúng ta cũng ra khỏi thành đi tranh tránh. Vân thường lúc này mới minh bạch, Lão bản là bởi vì khách điếm còn ở bọn họ một nhà ba người, cho nên mới không đi. Toàn bộ khách điếm liền lão bản cùng tiểu nhị hai người thủ đâu. Hiện giờ bọn họ tam khẩu lui phòng, bọn họ cũng muốn rời đi. Ra cửa, Vân Thường ngẩng đầu hướng Triệu ra nhìn lại, mắt hạnh tinh tinh lượng, người nên ra tới. Thấu chương xong. Chương 655 việc lớn không tốt. Chương 655 việc lớn không tốt. Phía sau, khách điếm lão bản cùng tiểu nhị đã lưu loát khóa ký môn. Theo chân bọn họ cười cười, liền vô cùng lo lắng rời đi. Nhìn bọn họ cùng mặt sau có cái gì đáng sợ đồ vật truy thoát đi bộ dáng, vân thường lắc đầu, này hắc màu xám xương mù là nàng làm ra tới, không phải cái gì tà khí, nhưng là nàng lại không thể nói cho bọn họ. Vợ chồng hai người nắm tay hướng triệu ra loan cửa thành đi đến, trên đường không có gì người, hai người bước chân nhìn như thong thả, trên thực tế lại rất mau, khách điếm lao bản cùng tiểu nhị ra khỏi cửa thành khi. Hai người cũng ra khỏi cửa thành. Cửa thành thủ cửa thành thị vệ nhìn rời đi người, đều thất thần, có lẽ bọn họ cũng sợ hãi, tưởng rời đi, chính là bọn họ là triệu gia binh, rời đi chính là chạy trốn, kết cục có thể nghĩ. Ra khỏi cửa thành, hai người bước chân chậm lại. Phương Đông Nhan thấp giọng nói, ta đi xem, có phải hay không triệu ra có cao thủ cản trở. Vân Thường nắm lấy hắn tay cầm lắc đầu nói, có cao thủ cũng ngăn cản không được hắn. phương đông nhan thấy vân thường như vậy xác định cười cười đối trong lòng ngực vừa mới tỉnh lại nhi tử nói xem ngươi nương nhiều lợi hại nương lợi hại phương đông cẩm lập tức đem đôi mắt cười thành trăng non ra hai nói làm vân thường phụt một tiếng cười phương đông cẩm thấy vân thường cười cười càng hoan thanh thúy tiếng cười làm ba người bên người quay chung quanh hạnh phúc hơi thở lúc này cửa thành chỗ truyền đến tiếng kinh hô chạy mau a tam gia điên rồi Phương Đông Nhan cùng Vân Thường đồng thời nhìn về phía cửa thành chỗ, liền thấy Triệu Tam gia như một đầu bạo tẩu linh thú giống nhau, lao tới, nơi đi qua, phòng ốc sở, đường hắn từ cửa thành lao tới khi, toàn bộ cửa thành môn lâu đều sụt xuống, như vậy cường lực lượng làm thủ cửa thành binh lính khắp nơi chạy trốn. Bởi vì bọn họ biết như vậy Triệu Tam gia căn bản không phải bọn họ có thể ngăn lại. Vân Thường vông ra Phương Đông Nhan tay nói, ta chỉ có thể khống chế hắn hai cái hô hấp thời gian. Ngươi nhanh chóng đem hắn thu vào người trong không gian. Phương Đông Nhan gật gật đầu, đem nhi từ mặt hướng ra ngoài dựng bế lên tới, như vậy hắn là có thể thấy hắn nương lại như thế nào động thủ. Hai song giống nhau như lúc mắt phượng đều dừng ở vân thường trên người, một đôi trầm ổn, một đôi lưng phấn. Vân thường nhìn lao tới triệu tam gia, thức hải chung, cường đại tinh thần lực bị nàng điều động lên, nàng đã thật lâu không như vậy sử dụng quá tinh thần lực, hiện tại nàng cô động tinh thần lực đã thức nhanh, nháy mắt, Bị nàng tụ lại tinh thần lực đã bị nàng Cô đọng thành một quả châm giống nhau Chuẩn xác buôn triệu tam gia bay đi Chính nổi điên ngự không lung tung công kích Triệu tam gia bị vân thường Tinh thần lực công kích thức hải thân mình Bỗng nhiên cương một chút Tuy rằng chỉ là hai cái thở dốc thời gian Nhưng là đã vậy là đủ rồi Ở vân thường ra tay đồng thời Phương Đông Nhan cũng ra tay Điên cuồng triệu tam gia không thấy tung tích Phương Đông Nhan ngay sau đó Mang theo vân thường nhanh chóng ngự không rời đi Những cái đó khắp nơi buôn đảo binh lính quay đầu lại lại nhìn lên, tìm không thấy triệu tam gia thân ảnh, đều dừng lại, dùng nghi hoặc ánh mắt tìm tòi, sợ triệu tam gia từ nơi nào đống nhiên ra tới. Lúc này, triệu gia vài vị trưởng lão mang theo một đội người đổi tới, nhìn đến phá hư cửa thành sắc mặt đều thực công trầm, trảo lại đây một sĩ binh hỏi, tam gia đâu? Binh lính hoảng sợ giơ tay đi phía trước chỉ đi, bên kia. Ngay sau đó hắn đã bị ném xuống đất. Hắn mồm to thở phì phò, nhìn bọn họ đuổi theo thân ảnh, trong lòng ám đạo, ta nhưng chưa nói dối, cuối cùng liếc mắt một cái đích sắc nhìn đến triệu tam gia hương, cái kia phương hướng bay đi. Phương Đông Nhan mang theo vân thường ngự không một đoạn, vân thường liền lấy ra phi thuyền, một nhà ba người thượng phi thuyền, phi thuyền mở ra tốc độ nhanh nhất, buôn tể vân sơn mà đi. Đuổi theo hảo xa cũng không đuổi tới triệu tam gia tung tích triệu gia các trưởng lao, cảm thấy việc lớn không tốt. Triệu tam gia cũng là bọn họ nhìn lớn lên, tu không tu luyện tà công bọn họ nhất rõ ràng, chính là triệu tam gia hôm nay phản ứng quá ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Nguyên bản bọn họ cho rằng triệu tam gia hai ngày này không lại phát sinh chuyện gì, tuy rằng không thả hắn ra, nhưng là cũng đem lực chú ý đều phóng tới cảnh giới các sân thượng, chính là hôm nay lại có vài cái sân bị hủy rất không nói, triệu tam gia giống như bỗng nhiên gia tăng rồi vài lần công lực, từ trong phòng giam thực dễ dàng lao tới. Hơn nữa lực phá hoại chi cường cũng là bọn họ không nghĩ tới, triệu gia phòng ngự tinh trận sư phòng ngự ngoại địch tiến bảo, căn bản không ngăn cản bên. Trong người đi ra ngoài, cho nên triệu tam gia thực dễ dàng liền lao ra triệu gia, chờ bọn họ phát hiện sau, chạy nhanh đuổi theo, lại căn bản liền bóng dáng của hắn đều đuổi không kịp. Một người sao có thể đột nhiên buộc phát ra như vậy cường lực lượng? Quá không bình thường. Mấy người mang theo một đại đội người ngừng ở giữa không trung Đã không biết nên đi phương hướng nào đuổi theo.